Chương 187, pháp bảo giám định, 5000 chữ. 1. Chương 187, pháp bảo giám định, 5000 chữ. 1. Kim gia đa bảo đường. Phương Túc xuất hiện tại đông thấu trước mặt, đối trên phương diện lập tức liền chất lên tiêu dung, phương đạo hữu đại giá quan lâm, đông mộ không có tựa xa tiếp đón. Gặp qua đông đạo hữu, Phương Túc chào một phen, cũng không khách khí, lập tức liền đem trong tay ba loại đạo sĩ của bảo, cho bày tại trên bàn. Cái này ba loại của bảo, hộp lớn hộp nhỏ, hộp dài hộp ngắn, tiểu dạng không đồng nhất, tính chất cũng là khác biệt, nhưng đều là bộ dáng xưa cũ, lộ ra một cố khác khí tức. Đông đấu một thân chính là kim gia bên trong nhiều năm người phục vụ, hắn con mắt nóng bỏng, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra cái này ba loại đồ vật địa vị. Đây là, hắn sắc mặt hơi kinh, dùng ánh mắt ra hiệu phương thuốc một phen, đợi được đáp ứng về sau, liền cẩn thận nghiêm túc vào tay, nắm giơ lên ba loại đồ vật, dò xét cẩn thận. Hắn trên ngón tay còn dán lên một tầng thật mỏng linh quang, hình như thủ xáo, ngăn cách da thịt của vật. Cái này chính là đa bảo đường bên trong phải học tiểu pháp thuật một trong, lấy khí khóa tay, như thế đã có thể miễn cho giơ bẩn khách nhân mà vật, cũng có thể phòng ngừa bị bật trên độc phấn hoặc tà khí đột loại có lên. Đồng dấu nhanh chóng dò xét xong kiện thứ nhất giống như bắt giống như câu của Bạo, trong mắt dị sắc lẩm đậm, lập tức liền lại dò xét hướng kiện thứ hai như sắt vòng giống như ban chỉ của Bạo, thứ ba kiện ngọc bằng đá móc câu của Bạo. Toàn bộ dò xét xong xuôi về sau, trong mắt của hắn nhất thời đều là hoàng hốt, đồng thời lộ ra thần sắc hâm mộ, tự lẩm bẩm, phương đạo hữu bực này thủ bút. Ba loại thượng cổ thời điểm mà bối, hào vô tạc khí, quả nhiên là để đồng mộ mở con mắt. Phương thúc trên mặt mỉm cười, hắn cũng không đợi kẻ này nói bóng nói gió nghe ngóng, trực tiếp làm lên đường, tốt gọi đạo hữu liệu được, ngày ba loại vận, chính là phương mộ sau khi xuống núi. Mặt dặn mày dày mới mở đi ra, thế nhưng là hao phí chúng ta sư môn lớn như vậy ân tình. Hắn gây nên không phải cái khác, chính là hi vọng có thể đổi được tư lương, thuận tiện sau này tại trong tiên môn làm việc. Hôm nay đến đây, hi vọng quý đường nhà giàu có thể giúp đỡ giám định Ngư Hải, cũng đánh giá đánh giá giá cả. Hắn lời này rơi vào đông thấu trong hai, đối phương lập tức liền hiểu rõ, nhớ tới Phương Thúc năm nay lên núi đã đủ 9 năm, sắp nhận muốn cạnh tranh nội môn đệ tử. Mà kể từ đó, Phương Thúc vô cùng có khả năng thực sẽ đem ba loại cổ bảo xuất thủ một phen. Lúc này, đông dấu trên mặt tiểu dung càng rõ ràng hơn, hắn cười ha hả mà nói: Phương đạo hữu yên tâm, chỉ cần vật này lai lịch chính đáng trải qua, ta đa bảo đường tuyệt đối sẽ không lại hỏi thăm linh tinh, càng sẽ không đối ngoại lộ ra đạo hữu tin tức, miễn cho ngại đạo hữu sự tình." Phương Túc gật gật đầu. Hắn chính là bởi vì biết được đa bảo đường danh tiếng, còn biết được đối phương phía sau chỗ dựa cũng là vị trúc cơ, lại kia kim gia lão tổ tại trong miếu phong bình còn có thể, cho nên mới trực tiếp liền đến mời tới bên này người giám định bảo vật, cũng không có hàng xò so ba nhà. Dạng này cũng tiết kiệm đi cửa hàng quá nhiều, để càng nhiều người biết được hắn trong tay của bảo, ngược lại để lộ tin tức, không nên cơ dính dáng tới đến phiước. lập tức hai người lại rảnh rỗi nói chuyện một phen, kia Đông Tấu liền dẫn Phương Túc, bước nhanh hướng phía đa bảo đường lầu 2 đi đến. Lại nói đây là Phương Túc lần đầu tới đến lầu 2, nơi đây bố trí, không thể nghi ngờ là so dưới lầu càng thêm tinh xảo. Đông Tấu thấy thế, tức thời liền giải thích, lãnh đạo Phương đạo hữu, buồn đường trên lầu 2 mua bán phần lớn là ngủ kết bệnh, trong đó còn chút vật thân quân sát khí khí thế u ác, đối với tứ kiếp đệ tử tương đối nguy hiểm, Dị Vãng liền không có mời đạo hữu đi lên ngồi một chút, nhưng là bậc này đạo sĩ của bảo, nhất định phải được tới. Phương Túc nghe thấy phía trước nửa đoạn, trong tim khẽ nhúc nhích, Còn tưởng rằng đối mới là khám phá tự mình ngũ kiếp tu vi, hắn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. "Tiền lão, tiền lão." Đông Đầu bước nhanh đi đến một chỗ trong gian phòng trang nhã, gõ cửa thở nhẹ. Đợi đến trong phòng truyền đến một tiếng lẩm bẩm âm thanh về sau, hắn mới cẩn thận nghiêm túc mời Phương Thúc đi vào. Một cái tuổi già sức yếu, nhưng là khẽ mắt sáng lên láo giả, đang nằm tại một thanh ghế đu phía trên trọc mắt, nhìn thấy hai người đi vào, đối phương cũng chỉ là rũ cụp lấy mí mắt, không có đứng dậy. Nhưng khi Đông Đầu tiến lên, đem Phương Thúc trong tay đạo sĩ cổ bảo nói đạo nhất thiên, Phương Thúc cũng như nói lấy ra ba loại vật lúc, đang Đối phương Lý Ngư đã đến, liền từ trên ghế nhảy nhót, đồng thời giống như là nhìn thấy mỹ nữ, bước nhanh tiến lên, nhìn chằm chằm phương thuốc trong tay bọn nhịn. "Mau mau, để lão phu ngâm đó, bực này sạch sẽ đạo sĩ của bạo, ngược lại là yêu thấy." Đối phương khì gấp đưa tay, còn không có tiếp xúc đến bận, liền mắt sắc nhìn ra chút văn nghệ, chậm rãi mà nói, "Có thể đem cổ vật ôn dưỡng đến như vậy sạch sẽ, xem ra cũng không phải là dùng pháp môn cưỡng ép tẩy luyện, mà là tích lũy tháng ngày phía dưới, mới ôn dưỡng mà thành." Đầu đầu lúc này liền vai phụ nói ra, "Tiền lão quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh, cái này ba loại vật, chính là vị này đạo hữu năm ân tình." Mới thu được trong tay tốt đồ cất giữ. Cái này một giảm một trẻ, lúc này liền đối phương thúc ba loại vật, ngươi lầy miệng ta đời miệng, nói là đầu lĩnh có lý. Ngược lại là phương thúc rơi vào một bên, trong tim cổ quái đồng thời, cũng là dâng lên vài tia kinh ngạc. Nguyên lai like căn cứ hai người này chỗ đàm luận, đạo sĩ cổ bảo loại này đồ vật, dù là từ trong biên đá mở ra thời điểm, đã vô tạp khí, nhưng ký ức bên trong vẫn như cũ chiếu cố lưu lại một chút. Hắn liền tựa như vừa đào được vật, đồ vật trên luôn luôn quấn quanh lấy một điểm mùi bùn đất. Muốn trừ khử bực này, ngồi bùn đất hoặc là cần dùng thời gian đi chậm chạp ôn dưỡng hoặc là cất đạc. hoặc là chính là phải dùng pháp thuật, cưỡng ép đi khu trừ bên trong tà khí, nhưng cái sau cực dễ dàng giảm xuống vật phẩm chất. Phương thuốc trong tay cái này ba loại vật, trong đó bên trong long khí là bị đạo luồng hấp thu đến không còn một mảnh, rơi vào kia bối trong mắt, liền phảng phất giống như là trầm dại ôn dưỡngất đặng, mới hình thành, thỏa tạp bảo vật ra truyền. Như thế trời xui đất khiến phía dưới, ngược lại là bằng chứng phương thuốc vừa rồi thuận miệng kéo một cái điểm vị. Bất quá phương thuốc cũng không có trong tim cảm thấy mừng hẩm, ngược lại âm thầm siết chặt, dùng đạo luồng hấp thu cổ bảo bên trong tà khí, vậy mà như vậy chỉ để xem ra sau này xử lý bị bảo chế qua của bảo. còn phải càng thêm xem chừng, miễn cho lọt chất ngựa, bị người căn cứ đủ loại phát hiện không hợp lý chỗ. Hắn trong nháy mắt ngay tại trong tim quyết định, coi như ngày sau lại được đến của bảo, cũng không thể lại tại cái này ngũ tạm miếu bên trong xử lý. Cần biết thân ở ngũ tạm miếu bên trong, dù là hắn có thể dịch dùng, lợi hại nhân vật cũng là có trăm loại biện pháp, có thể suy đoán ra thân phận của hắn. Điểm ấy cũng là phương Túc chính đại quan mình, liền đến đây đa bảo đường bên trong bán hàng nguyên nhân, dù sao đều là tại trong miếu, dấu cũng khó dấu ở trên lầu 2. Phương Túc trong tim suy nghĩ nhấp nhô, nhưng là trên mặt lại là nhã nhặn. chỉ là lặng lặng đứng tại trong gian phòng trang nhã nhìn qua. Hồi lâu sau, tiên kia lão mới ngẩng đầu, trong miệng chậc chậc lên tiếng, cấp ra giám định đánh giá ba loại cổ bảo, một kiện là vô dụng chi bảo, một kiện là an thân phòng hộ chi bảo, một kiện là tạp vụ chi bảo, ba người chất lượng đều là còn có thể. Không biết vị này là hữu, nhưng là muốn toàn quyền ủy thác buôn đường hỗ trợ xử lý một phen. Soạt, một lần trước tiểu mục quang, nhắm ngay vào Phương Thúc. Phương Thúc không chút hoang mang chấp tay thi lễ, sau đó hỏi thăm, "Xin hỏi quý đường sẽ như thế nào hỗ trợ xử lý?" Kia đông thấu ho nhẹ một tiếng. Đơn giản liền giới thiệu đường bên trong xử lý hai loại biện pháp. Thứ nhất chính là hình như thế chấp cầm bán đồ vật, một nguồn giá giao cho đa bảo đường, có thể cầm tạm, cũng có thể xuống làm. Thứ hai thì là giao cho đa bảo đường đấu giá. Đông Thấu nói, đạo sĩ cổ bảo loại này vật, tràn giá khá cao, trừ phi là có chút cao minh, tác dụng rõ ràng, nếu không đấu giá xuất thủ quá trình đều tương đối dài dòng, đặt ở trong miếu, đoán chừng không có mấy người đệ tử bỏ được vào tay. Vậy bậy buồn đường thường thường sẽ đem nó vận chuyển đến bang hội núi trong phường thị đấu giá, người ở đó càng nhiều, lại sẽ có năm tông đệ tử bang lai. Nếu là tại vương dội trong núi không có bán đi giá tốt, bổ đường sẽ còn đưa chúng nó đưa đến Hán Hải bên trong tòa tiên thành đi đấu giá. Nhưng kệ từ đó thời gian, liền tướng đối dài rằng, rằng, ít thì 3 tháng, nhiều thì 3 năm cũng có nói. Nghe xong lời nói này, Phương Thúc không chút chần chờ, liền than nhẹ một tiếng, chương 187, phát bảo giám định, 5000 chữ, 2, chương 187, phát bảo giám định, 5000 chữ, 2, xem ra vẫn là trực tiếp bán cho quý đường bất việc. Bất quá, nào đó thế nhưng là quý đường khách văn cũ, còn cùng quý đường tồn tại Hương Hoạt tỉnh, mong rằng đừng quá mức làm khó dễ Phương Mộ. Đồng đầu sắc mặt phấn chấn, một ngụm lên đường, sao có thể a? Đạo hữu ngài thế nhưng là ta đa bảo đường nửa cái người một nhà, sao lại với ngài? Cái thằng này hướng phía Tiền kia lão, nghiêm mặt lên tiếng, vị này chính là nhỏ Hạo Hữu, ngài còn xin đam đãi điểm. Tiền Lao chẳng thèm ngó tới nhẹ gật đầu, quất, lão thân hạ lại loại kia cố ý ép giá tiện đồ vật, đánh giá nhiều đánh giá ít, lão phu lại không mấy đồng tiền cẩm, làm gì hòng danh dự. Lúc này, cái này lão tiên nhà liền từ trong tay áo lấy ra ba tấm hoàng đậm chỉ, đồng thời dùng một cây đuôi chuột bút, tại trên đầu lưỡi hết lên về sau, Liễu Tình Tế bắt đầu viết liền giám định văn thư, luận ký thuật, xác chính, dài đến một xích, giống như chén cơm, tính chất trung đẳng, bên trong không bạc vàng, cũng vô tà khí. Không bao lâu, lão tiên nhà liền viết xong ba tấm chỉ, cũng lấy ra một phương tư nhân tiểu ấn, a một hơi, tại ba tấm chỉ phía trên đóng hạ con ấn dấu. Lập tức cái này lão giả ho nhẹ một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Đồng Tấu chủ động liền tiến lên, từ trong ngực lấy ra một số tiền, giao cho đối phương. Phương Túc đem một màn này thu tại trong mắt, ngược lại là đối cái này đồng Tấu càng là thấy thuận mắt trải qua. Cần biết đến đa bảo đường trước đó, Hắn cũng không phải không có chuẩn bị. Biết được mặc kệ bán hay không hàng, mời bảo đường bên trong nhà giàu chủ nhãn, giám định bật, cũng phải cần tiêu tiền. Mà bây giờ hắn chỉ là để lộ ra mục đích, còn không có một nút kết thúc, kia Đông Đầu liền có thể chủ động trả tiền, cũng là khách khí. Đông Đầu chỉ liếc mắt giám định văn thư, liền đem bọn chúng chuyển giao cho Phương Thúc. Mà Phương Thúc tiếp nhận, quét qua mắt, chú ý tới ba loại vật giá cả, hắn trong tim lập tức chính là mừng rỡ. 35, 60, 55. Tổng hắn ở giữa đánh giá. Cái này ba loại cổ bảo bán ra giá cả một cục lại, rõ ràng là vượt qua 100. đã đến 150 lượng linh thạch, nhanh cùng hắn trong tay hiện hữu linh thạch số lượng tương đương. Mà trên người hắn linh thạch, thế nhưng là tại cổ linh trấn bên trong thu hết hai nhà đã quáng, còn phải độc quán chủ không ít phụ cấp, lúc này mới tích lũy lên. Cái này bán đạo sĩ của Bạo, quả nhiên là một kiện tốt nhất suy nghĩ. Bất quá phương tốc nén lại khí, hắn cũng không có lập tức liền gật đầu đồng ý dưới, mà là càng thêm tinh tế đọc giám định trên trang giấy tin tức, cũng thỉnh thoảng liền cùng kia lão nhà giàu bắt chuyện. Ba loại cổ bảo bên trong, vô dụng đơn giản, là món kia chén cường tiểu dáng cổ bảo, có an thân phòng hộ chi diệu, là kia phương nhỏ nhắn ban chỉ tiểu dáng cổ bảo. Cố tặng bộ công dụng thì là ngọc câu tiểu dáng của bảo, lật cớ bàn tay, cho bẹn ba chén trà nhỏ sau. Phương Túc mới trên mặt một mặt xoắn xuýt cùng cũng nỡ, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ly khai đa bảo đường, cũng trực tiếp liền quay trở về tự mình đốc phủ. Vừa về tới trong đốc phủ, hắn tử trong túi trữ vật, đem mới được đến vật toàn bộ thả ra, trông xét tại trên pháp đàn, dò xét cẩn thận. Chỉ gặp hắn chỗ thả ra linh thạch, còn lâu mới có được 150 lượng nhiều như vậy, xem ra còn chưa tròn trăm bộ dáng. Đây là bởi vì Phương Túc cũng không có đem ba loại vật tất cả đều xuất thủ. mà lướt lại phía tiêu nhỏ nhắn ban chỉ tiểu dáng của bảo. Hắn đem ban chỉ đeo tại tay trái bên trên, tinh tế bước về, sau đó ý theo kia lão tiên nhà trọ phân phó, cẩn thận đem tự mình chân khí cùng tần thức, chậm rãi thăm dò vào trong đó, miễn cho làm hư bật này. Rất nhanh, một điểm linh quang, liền từ cổ bảo bên trong thả ra, lại chủ động liền truyền ra một trận hút cường độ, đòi hỏi hắn chân khí. Phương thúc cho bú, từng ngụm chân khí ôn dưỡng, đợi đến môi nắng sau một hồi, ban chỉ trên linh quang phóng đại, đồng thời phản phất tinh đấu, còn theo hô hấp của hắn lập loé. Thế là đồng thời, nội tâm của hắn bình tĩnh, lại tâm thần trên sinh ra một loại yên ổn. cảm giác an toàn. Hắn trong tim phần chân nghi đến, không hổ là đạo sĩ của Bạo, vậy mà có thể trực tiếp tác dụng tại người chi hồn phách tâm thần bên trên. Một phương này bàn chỉ, căn cứ kia đa bảo đường tiên gia giám định, khả năng ra chỉ tại tiên gia hồn phách phía trên, có được phụ trợ yên ổn hiệu quả. Lại yên ổn chi diệu còn chỉ là thứ yếu, hắn càng quan trọng hơn là có thể hình thành một tầng phòng hộ, có thể ngăn cách người bên ngoài thần thức vi ác, tinh thần công kích, phản vật tại nhân hồn phách trên mặt một tầng giáp trụ giống như. Chính là bởi vì điều ấy, Phương Túc mới quyết định đem bực này vật lưu giữ lại. Cần biết hắn hiện tại mặc dù đã là nắm giữ ẩn thân thuật, xuyên tu thuật khu bắt thuật, nhưng là trên thân vẫn còn khuyết thiếu loại phòng thủ hình pháp thuật. Chỉ là đáng tiếc là, cái này ban chỉ chỉ có thể phòng hộ phương diện tinh thần tổn thương, liền đối huyễn thuật phòng hộ hiệu quả đều thiếu lạ tốt, chớ nói chi là nhục thân phương diện. Mặc dù có điểm ấy thiếu hụt, nhưng nó vẫn như cũng là kiện bảo vật khó được, đáng giá 60 lượng hạ phẩm linh thạch. Cùng nhau, phương thuốc còn từ kia đa bảo đường lao tiên nhà trong miệng mới được, hiện nay tiên gia sợ dĩ sẽ đem tu hành độ vật, phân là pháp khí, pháp bảo, hắn nguyên nhân chính là thụ đạo sĩ cổ bảo ảnh hưởng. Đạo sĩ cổ bảo, kỳ thật chính là pháp bảo. Hoặc là nói, các tiên gia trong miệng pháp bảo một tử y thật chính là đối cổ bạo mộ phỏng, mà cái này vật hoặc là ngân gà, hoặc là tác dụng liền khả lớn, hắn đeo mang theo, không cần phát quyết tế luyện liền có thể rất có tác dụng, có thể giết có thể phòng, lại người sử dụng càng là cao minh, hiệu quả càng là không tầm tưởng. Thí dụ như một phương này ban chỉ, hắn phòng hộ hiệu quả liên cùng tiên gia tự thân chân khí, thần thức cường độ tướng móc nối, tiên gia càng mạnh thì ban chỉ càng mạnh, mà cũng không phải là hiệu quả cố định chi vật. Lại vật này đeo mang theo, liền có thể thời khắc đưa đến tác dụng, thuận tiện lại. Trong lúc nhất thời, Phương Túc trong tim vui vẻ. Lần này về núi, Trên người hắn mẻn mẻn hạ phẩm linh thạch hàng có sẵn, liền đạt tới 2472 chi tự, mà lại mới được một hộ thân pháp bảo, thu mạch tương đối khá. Tự định giá hồi lâu, Phương Thúc lại còn nghĩ tới bị chính mình bán đi mặt khác hai kiện đạo sĩ của bảo. Kia hai kiện cổ bảo bên trong, giống như chén gương đơn thuần bình hoa, liền họ tiền lão tiên nhà đều không thể nhìn ra tác dụng, nhưng là kia lớn trừng bán tay ngoa câu, công hiệu quả thì là cất đặt ở trong nước, có thể sử dụng chân khí hóa thành sợi tơ, một nhử, ra căng thả câu linh ngư hiệu quả. Bược này thả câu tác dụng, nghe cực kỳ bình thường, không quá mức tác dụng. Nhưng nếu là dùng cho thả câu giang hà hồ hải bên trong linh ngư, hoặc là liền có thể đưa đến đại tác dụng, chỉ là trải qua lấy hay bỏ phía dưới, phương thức vẫn là đem vật này buồn bán ra ngoài, dù sao hắn là cái cổ sư, mà không phải ngự dân ngư dân, vẫn là đổi lại thành linh thạch tốt hơn. Ngoài ra, hắn túi đầu lại đem một bản dày 3 thước độ, đều có thể giữ chức bằng ghế sách lại ra, bắt đầu từng câu từng chữ đọc. Trong sách này nội dung đều là dùng đôi chuột bút viết liền, lướt nhả lướt nhí. Hắn đúng là hắn từ đa bảo đường bên trong, hoặc là nói vị tiên họ Tiền lão tiên nhà trong tay mua được. Trên sách chỗ ghi lại là rất nhiều liên quan tới giám định pháp bảo kinh nghiệm cùng đạo lý. Mặc dù sách này sách bên trong liền một viên bí văn đều không tồn tại, tính công được một bản tiên gia bí tịch. Nhưng người nào để trong quyển sách này đi lại nội dung có phần là hoàn thiện, lại văn hay chữ đẹp. Tiên kia lão tiên nhà còn nói quát, nếu là học thấu cái này hơn trăm bản chữ, liền cũng có thể vào tay giám định một chuyến này làm, thế là Phương Thúc cũng liền mua được thử một chút. Mà tại trả giá tình huống dưới, cuốn sách này đều là hao tốn hắn 10 lượng hạt phẩm linh thạch, cùng một đóa kim tiêu mây giá cả tương đương. Ô. Phương Thúc lập lấy, trong miệng phát ra tiếng kêu kinh ngạc, cái này lão tiên nhà Có lẽ thật đúng là không có nói láo. Hắn phát hiện bản này đầu to bộ trên nội dung mặc dù phức tạp, lại các loại thuyết pháp, tin tức, phá thành mảnh nhỏ, không có chút nào hệ thống. Cho dù là lấy các tiên gia ký ức năng lực, nhìn cũng là choáng đầu, không biết mùi vị. Nhưng là tại đạo lục tu nhận sử dụng dưới, những mảnh nhỏ bé tri thức điều động, coi là thật liền để phương thúc nhìn thấy mấy phần giám định pháp bảo môn đạo. Tâm hắn ở giữa nơi vui, lúc này liền tất kỹ linh hạch, ngâm chìm trong đọc qua cái này dày ba thước độ cực nhỏ chữ nhỏ thư tịch phía trên. Có lẽ các loại đọc hiểu quyển sách này, phân tích xong xuôi Hắn sau này cũng không cần lại bước lên phong hiểm mời người giám định, mà là tự hành liền có thể giám định đạo sĩ của bảo. Kể từ đó, nếu là thu được lợi hại bảo vật, hắn liền có thể tự hành lưu dụng, chỉ cần đem những cái kia gần gà bảo vật bán đi là được, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống phong hiểm. Trong lúc nhất thời, Phương Túc đắm chìm trong trong sách, mười mấy ngày công phu thoán một cái đã qua. Hắn đọc sách, tu luyện, dạy dỗ cổ trùng, quả cũng là thoải mái. Thang đến một ngày này, bên hông hắn bảng liệu đột nhiên rung động, sướng đánh thức hắn. Phương Thúc trong tim khẽ động, còn tưởng rằng là phòng luật sư tỷ hoặc bạn bè nhóm tìm hắn, nhưng là cầm lên xem xét, yêu bài phía trên lại là đổi lên cổ phiếu, lại ghi chú rõ trong lúc biết thời. Này là cổ đường cho gọi, lại hơn phân nửa là hắn vị kia tiện nghi sư tôn, ngay tại triệu hoán bọn hắn bọn này tiện nghi đệ tử. Phương Thúc lúc này liền tập trung ý chí, đem trong tay đầu to bộ thu nhập trong túi chớ bật. Với bạn, hắn cũng có chuyện muốn đi tìm tự mình bị kia tiện nghi sư tôn nói một chút. Tỷ như nói, cái kia thân mật ngũ sư mình, vẫn còn so sánh như nói, ngũ sư minh thủ hạ âm dương hai tòa cổ khanh. Phương Túc tinh tế tại trong động phủ chuẩn bị một phen, xuyên ra động phủ, bước nhanh liền hướng phía cột đường chỗ chạy đi. Làm hắn xe nhẹ đường quen tiến vào cột đường bên trong đại điện, đã là có mấy người đến. Những người này nhìn về phía Phương Túc, ánh mắt hoặc thân mật hoặc lãnh đạm, trong đó người nào đó ánh mắt còn phá lệ tối nghĩa, nhưng là mặt ngoài lại là không có chút nào dị dạng. Phương Túc không có phát giác bánh què, nhưng hắn chủ động liền hướng phía người kia cười cười, ngược lại lại là làm cho đối phương ánh mắt khẽ giật mình, bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây, bại lộ một điểm bánh què. Rất nhanh, Long Cô tiên gia xuất hiện. cùng mấy lần trước khác biệt, đối phương mặc dù cũng là đến đây hỏi thăm cổ đường bên trong tình huống, nhưng lần này không chỉ có thời gian trước thời hắn chút, hắn tâm tư tựa hồ cũng có chút không tại đường bên trong sự vụ bên trên. Như thường lệ cha hỏi xong xuôi, làm Long Cô tiên gia sắp tuyên bố tán đi lúc, Phương Thúc chắp tay thi lễ, liền đứng ra thân thể. Chương 188, cơ hội lại không có hữu, mục 1, chương 188, cơ hội lại không có hữu, mục 1, đệ tử Phương Thúc tham kiến sư tôn. Phương Thúc đứng ra thân thể, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Long Cô tiên gia có nhiều thú vị đánh giá hắn, mở miệng, "Chuyện gì?" Phương Túc không có nhăn nhó, trực tiếp lên đường, khởi bẩm Sư tôn, đệ tử đã ở miếu bên trong kinh đường bên trong nghe đạo hơn trăm lần, vào núi đầy 9 năm, nay lại tham tiện nội môn đệ tử, cầu xin Sư tôn cũng có thể đem âm dương hai phệ của Khanh một chồng cho quyền đệ tử, lấy tư tu hành. Chu Vi một đám cổ đường nhóm đệ tử, nghe thấy được Phương Túc đòi hỏi của Khanh, trên mặt lập tức là lộ ra xem trò vui thần sắc, trong đó rất có mấy đạo ánh mắt còn trực tiếp nhìn phía kia lão ngũ hải lượng tinh. Lập tức bọn hắn liền nhìn thấy, kia hải lượng tinh sắc mặt quả nhiên là âm trầm, lông mày càng là nhíu chặt. Phương Túc không có chút nào cố kỵ người này, hắn đứng tại trong điện, tiếp tục thành sắc kiên định, giống như thể lập thể nói, đệ tử như đến ngày chợ, tất đem hết khả năng, vị sư Tôn Vân Vũ tích công, quan minh chính đại, đưa thân tại nội môn. Lời này nói ra, trong điện ký danh nhóm đệ tử trong mắt, hoặc nhiều hoặc ít là sinh ra không vui hoặc vẻ nhạ báng. Nhưng bởi vì Long cô tiên gia ở đây, không người dám lung tung lên tiếng, đều chỉ là dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới phán thúc. Cần biết ở đây những người này, trừ bỏ nhị sư Minh Hách quân lương bên ngoài, người còn lại các loại thế, nhưng là không có một cái nào đưa thân nội môn, cũng còn chỉ là ngoại môn. Mà khi không được nội môn, tự nhiên không phải bọn hắn không muốn làm. mà là bọn hắn năm đó cũng cạnh tranh qua, nhưng không, có thể nhưng, đều bởi vì đủ loại lý do mà là tuyển. Hiện tại Phương Túc nói ra như vậy lời thế son sắt đến, không khác nào đâm trúng bọn hắn ngày cũ nỗi khổ riêng. Long Cô tiên gia cũng không kịp thời mở miệng nói chuyện, cũng đang quan sát Phương Túc. Phương Túc thân ở đám người nhìn chăm chú ở giữa, hắn nhạy cảm liền đã nhận ra các sư huynh đệ lãnh ý, nhưng lại hắn không có hiện lộ ra chút nào khiếp ý tại bực này đòi hỏi chỗ tốt trước mắt, không quan tâm đến tụt cùng nói là lời nói thật vẫn là khoác, hắn đều phải chống được, nếu không đàm hạ đi đòi hỏi kia của khanh. Trước tiên đem chỗ tốt ăn vào tay lại nói, Ngươi cái này tiểu cừu, chí khí ngược lại là đáng khen. Thật lâu, Long Cô tiên gia rốt cục lên tiếng, nàng tựa hồ từ phương tốc trên thân nhìn ra điểm độ vận, cười khẽ, năm đó thật có hứa hẹn, đợi ngươi vượt qua 9 năm kỳ hạn, lại hành tương lượng. Bây giờ thời gian trôi qua quá nhanh, thoáng chớp mắt, chính là 9 năm. Tiếng cảm khái, Long Cô tiên gia lên tiếng, "Tiểu Ngũ." Hoài Lượng Tinh lên tiếng ra khỏi hàng, chắp tay nghe lệnh, "Đệ tử tại. Ngươi nguyện đem âm dương cổ khanh bên trong phương nào, tặng cho cựu sư đệ." Long Cô tiên gia lời này nói ra, mọi người đều coi là Hoài Lượng Tinh sẽ thuận thế nhận lợi. cũng suy đoán đối phương đến tuật cũng sẽ để cho ra Dương tự hào, vẫn là âm danh tiếng. Ai ngờ kia Hoài Lượng Tình cũng không có lập tức liền lên tiếng, mà là cúi đầu, yên lặng suy nghĩ. Ừm. Lam Long Cô tiên gia trên mặt thần sắc tu liễm, nhàn nhạt, nhạt nhìn sang lúc. Phù phù một tiếng, Hoài Lượng Tình lần nữa quỳ xuống, hồi sư tôn, đệ tử nguyện đem hai phe của khanh đều để cùng cựu sư đệ quản lý. Lời này để hiện trường đám người kinh ngạc, liền Lam Long Cô tiên gia ánh mắt cũng là hơn ngừ lại, chỉ có Vương Túc ghé mắt nhìn lại, hắn âm thầm suy đoán cái thằng này tuyệt sẽ không hảo tâm như thế, tất nhiên có khác ý nghĩa. Quả nhiên Không đợi lòng cô tiên già lên tiếng hỏi thăm nguyên do, Hoài Lượng Tinh liền lại nói, "Sư tôn minh giám, đệ tử muốn hướng Cựu sư đệ lấy một cái cơ hội." Hắn dập đầu như dã tỏi, nữ tốc cực nhanh, còn mang theo tiếng khóc, "Đệ tử nghĩ dựa theo trong miếu quý cũ, cùng Cựu sư đệ đạo trành một phen, tranh đoạt tư lương." Nếu ta bại, Âm Dương Song Hổ lập tức dâng lên, không một câu phản hận. Như may mắn giành thắng lợi, chỉ câu Cựu sư đệ có thể lại thư thả ba năm, không, 1 năm là được. 1 năm về sau, vô luận ta có hay không luyện liền cương khí, Song Hổ đều nhất định nhường cho Cựu sư đệ, khắc phụ đệ tử nhiều năm chấp trưởng, cổ khanh tới một ý. luyện cổ tâm pháp, tốt trợ giúp sư đệ chấp trưởng âm dương của Khanh, làm nền ủ. Lời vừa nói ra, cả điện kinh ngạc, để đám người làm Miên Man bất định, họ hải phế vật này, đều kéo 9 năm, còn không chịu nhận mệnh sao? Xem ra cái thằng này rốt cục sắp nhận mệnh, nếu là không thành, dự định xuống núi rồi. Ma Long Cô tiên gia lặng lặng đánh giá đối phương, cũng không lên tiếng. Hiện trường bên trong, Phương Túc thì là mặt không biểu lộ. Hoài Lượng tinh cử động lần này nhìn như nhu bộ, kỳ thực là lấy lui làm tiến. Rõ ràng bốn lần nên cái thằng này nhường ra vị trí Kết quả cái thằng này lại muốn đem việc này tiếp tục trì hoãn xuống dưới, lại còn nghĩa chính ngôn từ biến thành cái gì đánh cược sự tình, quả nhiên là am hiểu dở trò. Đột nhiên, nhị sư minh hách quân lương có phản ứng. "Làm cản. Sư phụ của khanh, há lại các ngươi có thể lấy ra lén lút đánh cược." Đối phương lông mày bật lên, tiến lên một bước, liền hướng về phía ngoài lượng tinh lớn tiếng quát lớn, cũng lại túi đầu nói: "Sư phụ, là đệ tử quản giáo không chu toàn, ta cái này mang ngũ sư đệ xuống dưới, chặt chẽ răn dạy." Nhưng hỏi lượng tinh không có phản ứng nhị sư minh hách của lường, một thân còn tại giập đầu, đập đến trong địa gạch vảng phanh phanh rung động, thanh sắc âm vang. Hắn thanh sắc phát run nói: "Sư tôn, đệ tử chi tu hành, chính bảo mấu chốt, chỉ kém một đường, chỉ kém một đường, liền có thể độ qua lục tiếp, luyện liền cương khí, lại nối tiếp con đường. Khẩn cầu sư tôn lại cho đệ tử cái cuối cùng cơ hội." Nghe thấy lời này, Long Cô tiên gia thần sắc rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. Nhưng là đối phương lại là đối lấy phân thúc, giống như cười mà không phải cười nói, bản tọa ngược lại là không quan trọng, nhưng bản tọa nếu để cho ngươi cơ hội, ai đến cấp ngươi cửu sư đệ cơ hội? ngươi lại kéo lên một năm, thế nhưng là vừa vặn liền đệ ngươi cựu sư đệ, bỏ qua nội môn đệ tử một chuyện. Ngươi vẫn là trước thông cảm thông cảm, hỏi một chút hắn đi. Long Go tiên ra lời nói này có lý, ý tứ cũng rõ ràng, đệ tử khác nghe thấy được, cũng đều là trong tim âm thầm gật đầu. Lại nói hắn hoài lượng tình tu hành là tu hành, người bên ngoài tu hành, như thế nào liền không là tu hành rồi. Đám người đổi vị suy nghĩ, đừng nói một năm, dù là chỉ là 3 tháng, 1 tháng, đều không muốn bị kéo dài trì hoãn, tránh khỏi lầm nhân sinh đại sự. Mà tại mọi người giễu cợt ánh mắt dưới, kia hải lượng tinh vậy mà thay đổi đầu, mặt hướng phật tục. Lạm Dạng người bắt đầu thì thầm, mong rằng Cựu sư đệ lại cho Vi huynh cái cơ hội. Một năm này, Vi huynh chắc chắn từ cái khác địa phương đền bù sư đệ, trợ sư đệ tranh đoạt nội môn. Lời nói này càng làm cho mấy người khác mắt lộ ra chế nhạo. Nghị sư Minh Hách quân lương không đợi Phương Túc lên tiếng, lần nữa quát lớn, "Lão Ngũ, ngươi nói cái gì mê sảng, còn không cho Cựu sư đệ xin lỗi." Nhưng lại để đám người không tưởng tượng được là, một bên vốn là an tĩnh Phương Túc, đột nhiên liền lên tiếng, "Có thể, Phương Ngũ nguyện ý cho Ngũ sư huynh cái này cơ hội." Hắn vậy mà một ngụm liền đáp ứng được này. Soát soát Đám người ánh mắt kinh ngạc, đều rơi vào Phương Thúc trên mặt, giống như là muốn đem hắn nhìn ra oa nhi tới. Lang cô tiên gia trong mắt, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người không hiểu, Phương Thúc vì sao muốn đáp ứng bực này tốn công mà không có kết quả sự tình. Hẳn là thật sự là lòng ham muốn không nhỏ, hoặc là nói kiến thức hạn hẹp, so với đưa thân nội môn, càng coi trọng kia hai tòa cổ khanh. Kia hài lượng tinh thì là trong nháy mắt mừng rỡ, thần sắc phấn chấn. Đa Tạ Cửu sư đệ thành toàn. Hắn đội vàng gấp giọng nói, một bộ sợ Phương Thúc đổi ý bộ dáng. Nói cho hết lời, hài lượng tinh nhìn xuống bên mình đám người, bổ sung nói: Vô luận là đấu pháp, vẫn là đấu cổ luyện cổ, vì huynh đều có thể, toàn tử sư lệ ngươi đến định. Lại là huynh chắc chắn ước thuốc tu vi, không lấy lớn lớn nhỏ. Phương Túc giơ lên gương mặt, cười nói, làm gì phiền phức, pháp lực trên xem hư thực là được. Hoài Lượng nghe vậy, trái tim của hắn càng lạ mừng thầm, cảm thấy Phương Túc cái thằng này quả nhiên là tuổi trẻ, da mặt mỏng, lại bị hắn âm thầm khích tướng hai lần, liền khích tướng thành công. Đơn giản ngôn ngữ chạy qua, chậm rãi, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Long Cô tiên gia trở lấy đối Phương Vân Phó. Mặc dù Phương Túc đồng ý, nhưng lại chuyện này có thể hay không tiến hành. vẫn như cũng là phải do Long cô đến được đầu, đã đều có trách nhiệm, vậy liền Long cô tiên gia dừng một chút, thanh âm của nàng xa xăm, như là tuyên án một kiện cùng mình vô can nhẫn dự, theo các ngươi mời, đa tạ sư tôn. Hoài lượng tinh mừng rỡ, lúc này thật sâu cong xuống. Chương 188, cơ hội lại không tối hữu 2, chương 188, cơ hội lại không tối hữu 2, phương thuốc cũng là tối bút một hơi, hắn ánh mắt sáng dựng, trong tim có cảm xúc lan tràn. Mà cho ra hồi phục về sau, Long cô tiên gia cũng không nói gì nữa, nàng thậm chí còn đóng lại tầm mắt. Phản phất trong điện tiếp xuống đấu pháp một chuyện, liền mèo chó đánh nhau đều tính cùng lên, chỉ có thể coi là hai con tiểu trùng tại ông ông tác hưởng. Nhị sư Minh Hách quân lương thấy thế, hắn nhìn qua phương tốc khẽ trở dài, chỉ có thể đứng ra, thay thế Long Cô tiến lên ra, chủ trì hai người đấu pháp sự tình. Trầm ngâm một lát, Nhị sư Minh đầu tiên lên đường, lần này lộ pháp chính là bổn đường đệ tử ở giữa tư đấu, vô luận ai thắng ai bại, đều cùng ngoại giới vô can, sau đó không được truyền đi, đả thương sư Minh đệ ở giữa hoạt khí. Hoài lượng tinh dẫn đầu gật đầu tán thưởng, sư Minh cân nhắc chu toàn. Đệ tử khác liên đối lấy phương tốc ở bên trong. cũng đều là biểu thị ra đồng ý, Hách sư huynh lại yên tâm, chúng ta hiểu rồi. Lập tức đám người chậm rãi tản ra, cũng là không cần tản quá xa. Cổ trong điện không gian quá lớn, dung hạ hai người đấu pháp là dư giải. Lam Phương Thúc cùng Hải Lượng tinh mặt đối mặt tướng đứng về sau, nghe nhị sư huynh đơn giản ra phó. Đột nhiên, Phương Thúc trong hai xuất hiện một đạo truyền âm, "Cụ sư đệ, ngươi làm thật muốn cùng lão ngũ so đấu đấu pháp, mà không thể so với đấu cổ chủng cổ thuật độ loại. Hai người các ngươi, tu luyện tuổi tác chênh lệch quá lớn, lại bực này đấu pháp sự tình, chung vi tồn tại điểm phong hiểm. Chính là kia nhị sư huynh" Đối phương trong bóng tối cho phương thuốc truyền âm, ra hiệu hắn còn có đổi ý, sửa đổi đạo tranh phương thức cơ hội. Bất quá phương thuốc chỉ là hướng phía đối phương mắt nhìn, khẽ lắc đầu, lập tức liền đem lực chú ý tất cả đều rơi vào hoại lượng tinh trên thân. Gặp một màn này, nhị sư Minh Than nhẹ một hơi, cũng liền không tốt tại nói gì nhiều. Ngược lại là kia hoại lượng tinh, cái thằng này đoán được hai người truyền âm, trầm âm thanh mở miệng, nhị sư Minh lại yên tâm, hoài nào đó lần này đột phá, tuyệt không lấy thế để người, sư đệ vận dụng loại thủ đoạn nào, ta liền chỉ vận dụng loại thủ đoạn nào. Cái thằng này tràn đầy tự tin, tự tin lấy tuổi tác của hắn Mặc dù phí thời gian chút, nhưng là mấy chục năm bên trong chỗ góp nhặt thi pháp kinh nghiệm, thao trùng tay nghề, đều không phải là hư dạ. Nếu không phải bị quản chế tại căn cơ, hắn sớm nên là trong miếu một phong văn nhân vật, làm sao đến mức cùng đối mới hoàn toàn vào cửa gia hỏa tranh ăn ăn. Nhị sư Minh cũng không lên tiếng nữa, chỉ là hướng phía Hoài Lượng tinh nhẹ gật đầu, lập tức liền chậm rãi cách lúc mở màn bên trong, cũng từ trong tay áo lấy ra một viên phù tiền. Hưu. Cái này phù tiền bị Nhị sư Minh cách không phát ra, hướng về giữa hai người, hắn lúc rơi xuống đất, chính là đấu pháp bắt đầu thời điểm. Chanh. Phù tiền rơi xuống đất, đồng âm chưa tuyệt Phương Túc đã trước đoạt thế mà ra, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng hư không bạch một cái, trong tay áo rầm rầm bay ra vài trường phù chú, phù chú trên linh quang lập loé, lao về phía Hoài Lượng Tinh quân thân. Giữa không trung, những lại phù chú hoặc hóa thành hỏa đoàn, hóa hóa thành băng truy, hóa hóa thành phong đao, xì xì âm thanh không ngừng. Nhưng chúng nó đều chỉ là chút tứ tiếp, thậm chí bất nhập lưu phù chú, vẻn vẹn che đậy kia Hoài Lượng Tinh tầm mắt một phen, lập tức liền hóa thành linh quang chốt bụi. Một trận tiếng kêu ré, ngay sau đó ngay tại cổ trong điện vang lên. Kia Hoài Lượng Tinh run lấy trên người áo choàng, Trầm Dái liền từ trùng điệp linh quang bên trong đi ra, bên cạnh hắn đang có mấy đám mồ mạo mê ngủ, hiện ra mặt quỷ hình, vòng quanh người tiêu khóc, dao két không ngừng, để không khí đều đình dung. Một màn này rơi vào chu vi người các loại trong mắt, để không ít người sắc mặt khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, ngũ độc thực phách các chú. Một bên lục sư mình, lúc này hé mắt, lưỡi tóc cực nhanh liền giới thiệu, đùa này lấy con rắn, độc xạ, bọ cạp, thạch sủng, thiểm thư ngũ độc cơ thể sống mãi thành phấn, hỗn hợp thi thuật giả đầu ngón tay máu, luyện la thực phách độc cắt cổ chú thành bề sau, thu có thể hiện lên làm hết bộ che hộ quân thân, phảng người đến chào bảo. đều sẽ hóa thành một đoàn huyết vụ. Giả thử có thể cát hóa thành màu đỏ mây khói, biến hóa đa đoan, dính vào người tức trui vào trong lỗ chân lông, người chúng ngũ độc cổ thân, chậm nhất 3 ngày liền sẽ hồn phách tán loạn, ngũ tạng khô hủ, nhục thân hóa thành mục nát nước. Một hơi giới thiệu xong một phen, Lục sư huynh còn trong miệng chợt chợt lên tiếng, lão mu cái thằng này quả thực là khẩu thị tâm phi, rõ ràng ngoài miệng nói thật dễ nghe, có thể đối mặt tự mình sư huynh đệ, một suất thủ lại là bực này mùng lệ chú pháp. Hoài lượng tâm gặp tự mình nội đỉnh, mấy câu ở giữa liền bị lão lục bạch chẩn cái không sai bị lắm, lại còn bị đối phương châm chọc một phen. Hắn trên mặt ý cười thu liễm, thần sắc cũng biến thành trầm xuống, không còn quá nhiều trì hoãn. Cái thằng này hướng phía Phương Thúc chắp tay, sư lễ thủ đoạn như chỉ là những lễ bình thường ngoại vật, như vậy sư minh liền đa tạ sư đệ thành toàn. "Đi." Hắn cong ngón đúng ra, bên cạnh huyết vụ ngưng tụ thành ba con tốt hơn lớn bỏ cạp, đuôi câu năm đường, ngùi tanh gây mũi, thẳng đến Phương Thúc mặt tới. Phương Thúc đạp chân xuống, thân hình như tơ liễu hướng về sau phiêu thoái, đồng thời đột nhiên vùng vẫy tay áo. Hắn trong tay áo cũng là đập ra đen trắng hai đạo khí tức, vòng quanh người vờ quanh, cũng hướng phía kia màu máu lớn bỏ cạp nhào cắn mà đi. "Tư Tư Thanh." Ở trong sân đại tác, song vương cổ trùng lầm không dây rựa căn xé. Điều trùng tiểu kỵ, Hoài Lượng tinh thấy thế mỉm cười. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, máu máu mây mù lần nữa ngưng tụ, hóa thành mấy cái con rắn giết, độc xạ thân hình, tà hữu bao sao hướng phía phương tốc lại đánh tới. Ba độc hội tụ, phương tốc gầm dương nhị khí trung pin là khó mà ủng hộ, thế là hắn chỉ có thể mở to miệng răng, một thanh lưỡi kiếm từ đó bay ra. Nên kiếm tại hắn khu vật thuật ra chỉ dưới, nguyên thân nóng bỏng lửa, đem những cái kia đánh tới xương độc chẻ mỡ. Cùng lúc đó, hắn tại thi pháp ở giữa, trên người quần quần chân khí cũng là dâng lên. hiện lộ rõ ràng ra hắn hiện nay ngũ kiếp tu vi, khí tượng này rốt cục để Hoài Lượng tinh sắc mặt siết chặt. Cái này tiểu hữu, vậy mà đã là vượt qua đệ ngũ kiếp a. Chu Vi cũng bang lên người bên ngoài kinh ngạc căm thầm. Không ít người trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, thầm nghĩ khó trách Phương Thúc giảm can đạm tử một lần, nguyên lai like là tự cao cảnh giới đã là cùng lao ngũ tương đương. Nhưng dù vậy liên đối lấy nhị sư huynh ở bên trong, vẫn như cũ không ai xem trọng Phương Thúc, mới bảo ngũ kiếp cùng ngũ kiếp viên mãn chính lệnh, vẫn như cũ quá lớn. Đặc biệt là Phương Thúc xuất ra chôi này lưỡi kiếm, đáng người liếc mắt liền nhìn ra Cái này lưỡi kiếm phẩm chất liền tứ cấp đều không phải là, dưới mắt lấy ra Hỏa luyện sắt tiên gia đấu pháp, quả thực là tại làm cho người ta bật cười. Quả nhiên, phương tốc lưỡi kiếm chỉ đem xương độc chém vỡ hai lần, hắn thân kiếm liền run run, run trên người bí văn cấm chế nhanh đều bị độc sát cho hắn mọn tròn rơi, tại chỗ liền muốn báo hỏng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể là đem vật này lưu đến lại thu hồi trong tay áo, cải thành tự hành trong điện xế dịch, bốn phía du động, tránh đi hỏi lượng tinh pháp thuật. Một màn này, để hỏi lượng tinh ánh mắt hoa hoan. Nhưng cái thằng này ánh mắt nhảy lên, đột nhiên không rên một tiếng, liền vất tay đánh ra quanh thân còn lại độc sát huyết vụ. Hóa thành tia súng, thiểm thử, hướng phía Vương Tốc đánh giết mà tới. Đồng thời trên người đối phương khí tức cũng là bỗng nhiên lan lộ, cho thấy điêu luyện sát khí, quả nhiên là ngũ kiếp viên mãn chi cảnh. Bách độc tiên lam, ngũ trùng đoạn phách. Hoài lượng tinh trong miệng tụ chú, ổn định lấy tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, toàn lực thi triển ra sáu thập tiềm ngũ kiếp pháp lực, thôi động nó cát, muốn nhất cử liền đem Vương Tốc chiến bại tại chỗ, giải quyết dứt khoát. Nhưng khi hắn thực phách độc các cổ, đem Vương Tốc đoàn đoàn bao vây lúc, để hắn không tưởng tượng được tình huống xuất hiện, những này các cổ đột nhiên liền bị trụ, khó mà tiến thêm. Đây là Hoài lượng tinh sắc mặt kinh nghi. Bộ vị ạ, người các loại cũng là mí mắt nhếch lên, gấp chành mà đi. Chỉ gặp Phương Thúc trong tay nắm lấy một cây cỏ phuấn, hắn đột nhiên từ ngũ trùng động cổ bên trong ghé qua mà ra, cũng nhìn qua Hoài Lượng Tinh, nhẹ nhàng liền diêu động trong tay cỏ phuấn. Hô hô. Nguyên bản bị Hoài Lượng Tinh đánh tan, lúng túng tán tại chu vi những cái kia hầm giường cổ trùng, đột nhiên liền lấy Hoài Lượng Tinh làm mục tiêu, tu tán thành hình, chỉnh thành ra một phương trận hình. Động tính này Hoài Lượng Tinh lập tức hái hùng kết bịa, thần hô, không được. Hắn lập tức từ trong tay áo móc ra một thanh trùng trùng, hướng trên mặt đất ẩm đậm, nhổ thân liền muốn nhảy ra ngoài. Những cái kia trứng trùng vốp vốp hóa thành một trận vĩ nga, bao lấy thân hình của hắn, che đậy khí cơ, lại kéo lên hắn, giúp hắn chạy trốn. Nhưng là sau một khắc, Phương Túc thi triển âm dương cổ trùng đã là toàn bộ vào chỗ, trận pháp thô sơ dàn lực thành hình, đem kẻ này trên dưới trái phải đều số phá hỏng, để hắn chạy trốn không được. Đây là lợi yếu bày ra chi, hậu phát chế nhân. Hoài lượng tinh kinh hãi, khó giải quyết nhìn về phía Phương Túc. Phương Túc trên mặt mỉm cười, rốt cục phun ra một từ, "Âm dương hai hợp trùng quá trận, còn xin sư minh chỉ giáo một hai." Trong nội ngữ, trận pháp này triệt để thành hình, Phương Túc cũng trong lòng không ngạc. không chút do dự, lúc này liền để âm thi cổ, giương hắc cổ tại trong trận pháp ba trạm, lập tức đốt lên bụi bụi âm dương dục hỏa. A a, đầu lâu nhỏ nhỏ, dùng niệm mọc thành bụi cảm giác, lập tức liền xuất hiện tại ngoài lượng tinh trên thân, để hắn không nhịn được phát ra tiếng đau đớn đâm thanh. Hắn giống như là một cái không có đầu như con rối, điên cuồng tại trong trận pháp tán loạn, muốn xô ra đi, nhưng lại ngược lại trên thân lây dính càng nhiều dục hỏa. Thế là cái thằng này đội vàng chấn động rất xuống cái áo. Hắn hai tay áo cũng chấn, trong tay áo đinh đinh đương đương lăn ra vô số đỏ thâm hạt cát, hạt cát rơi xuống đất hóa thành từng cái độc trùng, biến thành hình có hạt vị có lợi dẫn, có thiên tiễn, có thạch xung trảo, ý đồ sử dụng pháp thuật cổ thuật đến đánh tan trận pháp môn đi. Phương Phúc năm ngón tay trái ư nắm, giống bắt lấy một cây vô hình dây thử, tung hăng kéo một cái. Cả tòa âm dương trận pháp kết rồi thu lại, ba trượng trận pháp trong nháy mắt có lại thành mấy thước, ở trong dụng hỏa càng là mấy liệt, đem những cái kia độc trùng đều ép thành điểm điểm tinh hồng. Trong trận pháp, hoài lượng tinh tốc thay bổ sủ, hắn nhìn qua Phương Phúc, trong mắt tràn đầy thấu hổ, hoảng độc, có có thể tin, nhưng lại nói không nên lời nửa chữ đến, chỉ là cuồng vũ lấy đeo to. Đến thời khắc này, tất cả mọi người là biết được, chướng bại đã là kết thúc. Không ít người còn ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm về phía phương thuốc trong tay Cở Phuấn, minh bạch vật này mới là phương thuốc chân chính áp chủ bài. Trong đó, nhị sư Minh Hách quân lương ngắm nhìn Lăng Cô, dự định tiến lên tuyên bố kết quả. Nhưng vào lúc này, trận pháp bên ngoài phương thuốc đột nhiên liền tân hình khế động, chủ động đụng vào trong trận pháp. Hư động này để trong trận bị đau hải lượng tinh vui mừng, coi là phương thuốc đánh tới, hắn còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Nhưng là một đạo yếu ớt rồi ở mỗi thanh âm, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Sư Minh, ngươi lại không phối có được cơ hội." Phiêu đến một tiếng chỉ gặp phương tốc liền trong tay cờ vướng lắc một cái, cán cờ rời khỏi tay, cách không liền hướng Hoài Lượng Tinh đầu lao mạnh cắm mà đi. Hoài Lượng Tinh ánh mắt đã biến, đội vàng muốn tránh đi. Nhưng còn không đợi đám người kịp phản ứng, dao tích bạch cổ kỳ ngay tại khu vật thuật gia chỉ dưới, tốc độ quá nhanh, phản vật chương mâu, hung hang liền đính tại Hoài Lượng Tinh mi tâm, xuyên qua sọ não mà tiến. "Cửu sư đệ, ngươi!" Lúc này, bốn phía tiếng kinh hô mới vang lên, "Sư đệ, thủ hạ lưu người." Phương Tốc lại coi như không nghe thấy. Hắn tiếp tục xuyên trận mà vào, nhìn qua Hoài Lượng Tinh kia kinh ngạc. Cô có thể tin khuôn mặt trong mắt cười lạnh, lập tức tiện tay nắm cán cửa có vẻ như giật mình, kỳ thực là cố ý chấn động, đem đối phương trong đầu hỗn vách cũng du tán. Hô ho hô. Ho, ho. Hoài lượng tinh ánh mắt tuyệt vọng, hắn rốt cục chống cự không được gầm dương dung hỏa, cơ liên hóa thành một đoàn hình người nhỏ bước, toàn thân từ bên trong ra ngoài bị nhẽ lửa. Ngươi này rốt cục liền tiêu thảm đều không phát ra được, lập nhào bảo địa. Trong hơi thở không đến. Trong điện hai người đấu pháp liền đã kết thúc, lại kết quả thảm liệt, tử thương một người. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh, bàng quan cả chàng đấu pháp long cô nhóm đệ tử, đều là đứng trầm mặc. Suy nghĩ định trụ chương 189, khẩu chủ nghi phạm người chết lưu tin, 54000 chữ. 1. Chương 189, khẩu chủ nghi phạm người chết lưu tin, 54000 chữ. 1. Phương Thúc thản nhiên đứng tại giữa sân, trong tim tự phạt một hơi. Lần này tới cổ đường, hắn bản chỉ là muốn từ ngoài lượng tinh trong tay, thu hồi chính mình nên có cổ khanh. Ai có thể nghĩ, đối phương chính mình liền đột bảo, muốn cùng hắn tiến hành đạo tranh. Mà như thế một lần mất vả suốt đời nhàn nhã, có thể giải quyết triệt để đối phương cơ hội, hắn Phương Thúc tự nhiên là không thể bỏ qua, trực tiếp thừa dịp bất ngờ, trước kết quả hắn tính mạng nhất là thượng đẳng. trên gọi càng thêm đắc tội cái thằng này, về sau lại để cho cái thằng này lại bắt lấy cơ hội, ảnh hưởng hắn nội môn cạnh tranh, thậm chí là đe mắt tới tính mạng của hắn. Đang cơn nhắc, Phương Thúc trong lòng nhẹ nhõm. Hắnung động thủ bên trong căn cờ, trải rộng tại chu vi âm dương cổ trùng, dị giao liền thu hồi, cũng vẫn quanh ở căn cờ bên trên, chậm rãi vận thành cờ phướng bộ dáng. Một bên thu cổ trùng, Phương Thúc còn một bên quét mắt, đánh giá kia chìm nổi tại trong đại điện độc các cổ. Nay cổ có phần là hưng lệ, không chỉ có không kém gì hắn trong tay âm dương cổ trùng, ngược lại bởi vì phẩm cấp môn nhân, còn thắng qua rất nhiều, quả nhiên là để hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng Vương Phúc Nhịn đỡ suy nghĩ, hắn cũng không tiếp tục đi dò xét trên đất hoài lượng tìm thi thể, mà là cất kỹ giao tích bạch cổ kỳ về sau, liền hướng phía Long cô vị trí, chắp tay chào, khởi bẩm Sư tôn, đệ tử nhất thời vô ý, lại đánh chết Ngũ sư huynh, còn xin sư tôn thứ tội. Lời này rơi vào chu vi một đám đệ tử trong hai, mặt của mọi người sắc nhau nhau đều trở nên quái dị. Cái gì gọi là nhất thời vô ý, lại đánh chết đối phương? Ta nhìn ngươi thủ đoạn này, rõ ràng là đã sớm dự mưu, tâm ngoan thủ lạnh. Buồn tím mọi người phất phỉ, chính là kia nhị sư huynh hách của lường, cũng là buồn vô cớ nhìn qua phân thúc, yên lặng không nói. yến tĩnh bên trong, Lăng Cô tiên gia rốt cục mở hai mắt ra, bình tĩnh đánh giá giữa sân, cười lạnh mở miệng, khá lắm gà nhà bơi mặt đá nhau, huynh đệ tương tàn, coi như đây là đạo tranh đấu pháp, như thế nào ngươi một cái vô ý liền có thể giải thích. Ngươi không mời trách phạt, chỉ là để cho ta thứ tội ngươi, tưởng thật không dậy nổi. Nhị sư Minh Hách quân lương nghe thấy lời này, hơi biến sắc mặt, lúc này lên tiếng quát lớn tôn thúc, "Tiểu Cửu, còn không mau, mau quỳ xuống mười phạt. Ngươi chỉ vì tư tình tức giận, ngay tại trong miếu hại đồng môn tính mạng, dù là đạo tranh một chuyện là lão ngũ chủ chủ động nói lên, sư phụ không lấy tính mệnh của ngươi." Nhưng phế bỏ ngươi tụ vị cũng là dư giải. Chu vi người các loại nghe thấy, nhao nhao tử trong kinh nghi lấy lại tinh thần. Ánh mắt của bọn họ biến hóa, càng là lộ ra xem trọng ý thân sắc. Đặc biệt là trong đó xếp thứ 8 cậu nhất tích, hắn chăm chú nhìn Phương Túc chờ lấy Long Cô hung hăng trách phạt Phương Túc, thầm nghĩ dù là không phế bỏ, tốt nhất cũng là đem Phương Túc đá ra cánh cửa đi. Trong điện, ba. Phương Túc nghe thấy nhị sư huynh quát lớn, hắn biết nghe lời phải, lúc này liền nằm rạp người tại trong đại điện, bày ra thái độ của mình. Nhưng hắn cũng không có mở miệng, hướng về Long Cô tiên gia mời phạt. Một khi mời phạt Tính mạng của hắn coi như quả nhiên là bị đối phương nắm vào trong tay, tu vi bị phế hay không, hoàn toàn chỉ ở đối vừa mới đọc ở giữa. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử tuy có sai lầm, nhưng cũng không phải là vô cớ nghiệp chướng, huynh đệ tư tặn. Phương Thúc nắm 잡 người, ống tay áo khẽ động, bên trong túi chứa vật mở ra, liền có hộ đường giấy viết thư cùng lưu ảnh phụ chú những vật này bay ra, sáng loáng bày tại trước mặt mọi người. Đặc biệt là kia lưu ảnh phụ chú bên trên, lúc này liền có hình tượng hiện hiện lấp loé, hiện ra chính là ban đầu ở Phan gia truyền bên trên, đặc lực hành trước khi chết lời đã nói ra. Từng cảnh tự ấy, rơi vào nhị sư huynh đám người trong mắt. để đám người nhao nhao lạ kỳ. Cái này sao có thể? Ta cổ đường bên trong há có thể có bực này ăn cây táo rào cây sum đồ bật. Còn có người lên tiếng chất vấn, "Lão Cửu, cái này từ người sắp chết miệng bên trong nói ra đồ bật, há có thể tin tưởng?" Lại nói, "Cái này ra hỏa cũng không có nói rõ là ai a?" Nhưng lập tức liền có người hạ cằm thành, "Không phải cái này họ hoại, không phải là ngươi ta muốn nhưu hại Cửu sư đệ." Cổ trong điện nhất thời ồn ào. Phương Túc gặp đưa tới chú ý của mọi người, hắn dăm ba câu ở giữa, liền đem xuống núi nội phụ, đặng lực hành khẩu cùng cùng khô cốt quan sự tình toàn bộ cho Tech rời ra. Toại âm rơi xuống, Hoài Lượng Tinh lập tức liền từ đạo tranh khổ chủ biến thành mua hung thí đệ, lại khả năng tư thông ngoại địch người bị tình nghi. Trong điện nguyên bản còn nói thầm đệ tử, nhao nhao hành quân lặng lẽ, sợ nói thêm nửa một câu cũng bị Phương Túc liên quan vu cáo lên quan hệ. Lại nói tiên gia làm việc, từ trước đến nay nghi chướng liền đầy đủ, chứng cứ chỉ là dẹn hoa trên lấm. Đặc biệt là Phương Túc chân chức dưới chân núi gặp tình toán, vừa mới về núi, Hoài Lượng Tinh liền hỉ lớn hiếp nhỏ để nghị tranh. Đáng người bây giờ trở về nghĩ đến, chợt cảm thấy cái này lấy cớ có chút cứng nhắc, cực kỳ giống là muốn thu thập đầu đội, giết người diệt khẩu. Để tránh bại lộ kiếm lưu hại đ môn, cùng tư thông ngoại tông sự tình. Có này một tiết, Phương Thúc chính là tiên hạ thủ vị cường, cũng coi như sư xuất nổi danh. Cho dù nghiêm khắc dựa theo trong tông môn quy củ, hắn cũng nhiều lắm là xem như tính tình cực đoan chút, sẽ bị nghiêm trị, nhưng không về phần bị phế sạch tu vi. Thậm chí nếu là thật sự tìm ra chứng minh thực tế, Phương Thúc liền không chỉ có vô sự, còn có thể tiếp nhận hoàn lượng tinh toàn bộ một liếng, thậm chí ngoài định mức lại thêm vào một muốt trừ gian đạo công. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Phương Thúc cuối cùng chắp tay lên bái, giống vực này cấu kết bên ngoài người, lưu hại đệ tử, có nhục sư môn người. Hắn có thể là đệ tử minh đệ, mong rằng sư Tôn minh xét. Nghe xong hắn giải thích, một mức sắc mặt lạnh nhạt lòng cô tiên gia, giờ phút này cũng rốt cục đi mảy, trầm ngâm không nói. Nhưng nàng đã không có nói muốn điều tra cái rõ ràng, cũng không có tán đồng phương tướng dạng. Hai quân lương bọn người đứng ngoài quan sát, dần dần cũng suy nghĩ ra Long cô tiên gia tại cố kỵ cái gì. Lấy chút cơ tiên gia thủ đoạn, dù là ngoại lượng tinh hồn phách bị đánh tan, Long cô cũng tự có biện pháp có thể thu thập tàn hồn, trực tiếp từ ngoại lượng tình trong đầu bất cái gọi là chúng thứ. Coi như hồn phách bên trong bất không ra, việc hài lượng tinh thân ở ngũ tạng miếu bên trong, trong vòng 10 năm chưa từng xuống núi qua. Chỉ cần hài lượng tinh tại trong miếu tiếp xúc qua dạng lực hành, tất nhiên liền sẽ có dấu vết để lại lưu lại, đường dạng tùy tiện liền có thể là ra. Nhưng nếu thật là đem sự tình lý đến như vậy rõ ràng, kia lại có gì dùng? Người cũng đã chết rồi, đối phương lại là trong sạch, như thường lá xuống không đến. Ngược lại một khi tìm ra như hại đồng môn, thậm chí cấu kết ngoại tông chứng cứ, cổ đường mặt mũi coi như ném đi được rồi. Nhất là đường nói hiện trường đám người, kỳ thật toàn bộ cổ đường đều biết rõ, sớm tại 9 năm trước, hài lượng tinh cùng Phương Thúc ở giữa liền tồn tại hiệp kích. Bây giờ chín năm xuống tới, cái trước tất nhiên tính toán qua đi người, chỉ là nhìn trình độ sâu cả thôi. Nói cách khác, Phương Thúc làm việc gan lớn, nhưng kỷ thực căn bản liền không sợ điều tra, hoài lượng tinh tất nhiên có thủ đối hắn, trên thân không sạch sẽ, không chừng còn thấm hụt qua cổ khanh. Bởi vậy Long cô hiện tại chỉ có 3 cái xử lý biện pháp. 1, bà phải đem chuyện hôm nay định tính là đấu pháp ngoài ý muốn đóng cửa lại đến từ phạt ba chén. 2, đem Vương Thúc giao cho hình đường, ngồi bước tự mình đệ tự hung tàn, cùng khả năng ra phản đồ, ngồi nhìn cổ đường mất hết thể diện. 3, giận giữ phía dưới, liền Phương Thúc cũng cùng nhau giết sự tình. trên khỏi dải dòng băng tự, được không lưu loát. Nhưng Vương Phúc dụ sao vào núi còn bất mãn 10 năm, lại tham dự nội môn đệ tử tranh cử, trong năm ấy, hắn giá trị giống như là nội môn, Long Cô tại trong miếu giết Phương Phúc, tất nhiên bội thưởng tiền, chí ít cũng sẽ kinh động ba điều, quá chuyện bé xé ra to. Yếu đất ở giữa, Long Cô lên tiếng lần nữa, nguyên cái này tiểu rã hỏa, tâm tư còn cẩn trên người bạn toán. Hắn là thật sự cho rằng nhận biết cái cái gọi là lao sức quân, bản toán cũng không dám đánh giết người à. Lời này vừa ra, Phương Phúc sững sờ, càng thêm nằm rạp người trên mặt đất, hắn thanh sắc biến hóa, rốt cục đối rối nôn nằm thành Đệ tử không dám. Đệ tử, đệ tử lại là gà lớn, cũng không dám tính toán đến sư tôn trên đầu. Hách Quân Lương bọn người nghe thấy, thì là ánh mắt lại biến, đột nhiên nhớ lại tự mình cái này cựu sư đệ, mặc dù chỉ là cái nguy linh căn, nhưng không chỉ có tu vi tiến triển cấp tốc, thiên tư thông minh, dư lưu thực thực cũng là rất có theo hầu. Hắn phía sau, coi là thật có chút cơ tiên gia làm chỗ dựa. Chương 189, khổ chủ nghi phạm người chết lưu tin, 54000 chữ. 2, chương 189, khổ chủ nghi phạm người chết lưu tin, 54000 chữ. 2, Long Cô tiên gia bình tĩnh đánh giá phương thuốc, đột nhiên cười khẽ "Lùa ngươi đây." Nàng liếc mắt hỏi lượng tinh sắc chết cháy, không có chút nào vẻ thương hại, nhàn nhạt mở miệng, "Chuyến hôm nay dừng ở đây, Tiểu Ngũ chỉ là nhất thời vô ý, bỏ mình tại đạo tranh bên trong. Bất quá tiểu cựu ngươi chung quy là hại ngươi Ngũ sư mất tính mạng, âm dương cổ khanh sẽ cho ngươi, nhưng nên có chừng phạt, cũng không có thể thiếu." Trầm ngâm mấy lần, đối phương phân phó, "Từ hôm nay trở đi, ngươi lưu núi cấm tốc một năm, không thể xuống núi làm việc, chỉ có thể ở trong miếu hành đạo." Bực này xử trí rơi vào trong thai của mọi người, khơi dậy khác biệt phản ứng. Có người cảm thấy Long Cô tiên gia có thượng có phạt, xử trí cơ bản Có người âm thầm rõ xét Phương Túc, cho rằng Phương Túc vẫn là rời lên tảng đá đập chân của mình, cũng có người cho rằng lòng cô cái này trừng phạt quá mức nhẹ nhàng. Trong đó chính Phương Túc thì là tâm tình trầm xuống. Cấm túc 1 năm, không chính xác hắn xuống núi, lại vừa vặn vẫn là cạnh tranh nội môn đệ tử 1 năm này, cái này trực tiếp chính là gãy mất hắn xuống núi làm nhiệm vụ, kiếm lấy đạo công con đường. Sau này hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng bốn tại ngũ tạm miếu bên trong, lựa chọn sử dụng trong miếu đạo công nhiệm vụ tiến hành. Bất quá Phương Túc không chút do dự, gật đầu lên tiếng, "Ta ân sư tôn trách phạt, chỉ là ảnh hưởng một cái đạo công nhiệm vụ." so với lưu lại một kẻ thù, trung quy vẫn là cái trước tính ra. Lại hắn đã trong tay có được hai tòa cổ khanh, đến thời điểm tự có biện pháp đến kiếm lấy đạo công. Long Cô tiên gia không tiếp tục để ý tới Phương Thúc, nàng nói đơn giản xong về sau, sai khiến nhị sư huynh phụ trách xử lý việc này giấu vết, lập tức liền nhẹ lướt đi. Mà đợi đến đối phương ly khai mấy hơi thở, cổ trong điện đều vẫn là yên tĩnh. Mấy cái ký danh đệ tử trên mặt thần sắc khác nhau, có đối phương Thúc lau mắt mà nhìn, có tối lộ vẻ thất vọng, bất mãn tại lòng cô tiên gia trùng quy là lựa chọn bá phải. Trong đó còn có người đệ tử trên mặt tươi cười, chủ động liền đi hướng Phương Thúc. Phò Hàn Ân cần một phen hữu sư đệ, có thể đừng kinh. Người này cũng không phải là nhị sư huynh, mà là Phương Túc vậy liền nghi bắt sư huynh, Cẩu Nghiện Tích. Đa tạ Bát sư huynh quan tâm. Phương Túc để ép trong tim suy nghĩ, hắn hơi nhướng mày, hướng phía đối phương chất tay, tựa như lần thứ nhất nhận biết người này giống như. Cẩu Nghiện Tích đã nhận ra Phương Túc một chút cảnh giác, nhưng hắn vẫn như cũ là lưỡi như mặt, cùng Phương Túc nói chuyện, sư huynh ta cũng chỉ là sớm ngươi năm đêm mới tiếp nhận của khanh. Người ta tuổi tác nhất là tương tự, nếu có vấn đề, có thể trực tiếp tới tìm ta, tuyệt đối đừng xa lạ. Phương Túc bất động thanh sắc ứng đối. lập tức cái khác mấy cái sư huynh, đặc biệt là kia lục sư huynh, cũng là đi tới, cùng hắn hoặc thanh sắc bình tĩnh, hoặc thanh sắc vui vẻ luận ngự bài câu, sau đó mới nhao nhao tản đi. Cuối cùng, chỉ còn lại nhị sư huynh hách của Lương còn đứng ở trong điện. Phương Tốc yên lặng đi đến đối phương bên cạnh. Cửu sư đệ không lên tiếng thì thôi, bây giờ một tiếng hốt lên làm cái người. Nhị sư huynh nhìn qua trên mặt đất sắt chết cháy, mất hết cả hứng luận ngự lấy, lấy lao ngũ tính mạng làm cầu thang, cửu sư đệ thật là khiến đại gia hỏa lau mắt mà nhìn. Không biết chư vị sư huynh đệ thái độ, ngươi thế nhưng là hài lòng. Phương Thúc nghe được Hách sư Minh trong giọng nói trách cứ, hắn cũng không có trơ mặt, mà là ngẩng đầu đánh giá đối phương, cuối cùng ánh mắt cũng rơi vào kia trên mặt đất sắc chết cháy trên thân, bình tĩnh nói: "Sư Minh, sư đệ nếu không phải đứng ở chỗ này, mà là nằm tại kia, sư Minh lời nói này sẽ phải biến thành người khác tới nghe, hoặc là cũng không biết có thể nói cho ai nghe." Lời này để Hách sư Minh giọng nói một nghẹn, hắn quay đầu nhìn xem Phương Thúc bình tĩnh sắc mặt, run lên hồi lâu, mới cười khổ nôn âm thanh: "Đã ngươi đã sớm biết được mua hung giết người sự tình, sao không sớm một chút nói ra, trong miếu trong đường đều tự có quy củ, có thể giúp ngươi xử trí, làm gì như vậy?" Lời nói này tiến vào phương thức trong hai, để hắn đối với mình vị này Hách sư Minh tính tình, lập tức có càng nhiều hiểu rõ. Hóa ra tự mình vị này nhị sư minh, còn tưởng là thật sự là con tử, lại là loại kia có thể lấn chi lấy vương con tử. Phương thức cũng không giải thích, trực tiếp lên đường, không cần sư đệ tự hành giải quyết cũng là rất tốt. Người cái này, Hách sư Minh cười khổ, rất nhiều lời đến miệng ba, nhưng cũng không cách nào lại nói ra. Thế là Hách sư Minh lời nói xoay chuyện, ngược lại bắt đầu ngôn ngữ, cửu sư đệ ngươi có thể hiểu được, lão mu năm đó nhập đầu lúc, tuổi tác của hắn so ngươi lúc đến còn nhỏ. Lại hắn là dưới núi nhà nông xuất thân, chưa trải qua tiên trấn tha mại, liền trực tiếp bái nhập trong miếu. Người trong tay quyển kia chân khí bất ký, liền chính là từ hắn thu dọn lại tăng thêm về sau, chuyển giao tại ta. Đến nay ta còn nhớ rõ, năm đó hắn không thể không đổi tu chân khí lúc, trên người kia cố hớ khí, lúc ấy hắn còn cẩn thận nghiêm túc hỏi ta, hắn có phải hay không để sư phụ thất vọng. Hách sư minh tỏ giải, cũng là từ cái này cái thời điểm, lá ngũ căn cơ bị hao tổn, vốn là rất có chút cơ chi tứ trung đẳng linh căn, lại như vậy chẳng khác người thường, về sau còn bị lão lục mấy người bọn hắn đều đổi kịp tu vi. Trên người hắn bất kỳ càng thêm nồng hậu dày đặc. Lại bởi vì độc trưởng hai phe cổ khanh nguyên nhân, lão vô cùng còn lại sư huynh đệ quan hệ tỷ bội cũng không tốt. Nếu là lúc trước, hắn cho là Tuyển sẽ không phạm phải bậc này tai họa. Nói liên miên lại lại, Hách sư Minh sắp đem hoài lượng tình cuộc đời cố sự đều nói đạo nhấp liên. Khiến cho Phương Túc ở bên cạnh nghe, chợt cảm thấy chính mình trông nghe, đủ để cho tiện nghi ngũ sư Minh biết một thiên điều văn. Đột nhiên, tại hắn phân thần ở giữa, bên cạnh Hách sư Minh hỏi, nghe cái này nhiều, sư lệ có thể là gì, muốn đôi hách mộ hoặc là mu nói. Phương Túc lấy lại tinh thần, hắn lập tức liền nói, có Hách Quân Lương hứng thú, chắp tay, sư đệ thỉnh giảng. Phương Thúc vừa chắp tay, chân thành nói, "Sư huynh, đã là đạo tranh, sư đệ phải chẳng có thể thay ngũ sư huynh ra sát. Còn có, xin hỏi ngũ sư huynh động phủ ở đâu, miễn cho bị hạn giá áo túi cơm nhanh chân đến trước." Hách Quân Lương sắc mặt tại chỗ cứng đờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Thúc sẽ như vậy trực tiếp lại thản nhiên đòi hỏi lão ngũ thi cốt, còn liền cái gì nhanh chân đến trước nói hết ra, thật sự cho rằng trong miếu không có quy củ a trong lúc nhất thời. Hách Quân Lương buồn vô cớ, cũng không biết có nên hay không mắng Phương Thúc. Cuối cùng Phân tốc trung bình là chưa thể thay ngũ sư Minh nhạt sắc, đối phương trong động phủ tất cả cũng không phải hắn có thể nhúng chạm. Dựa theo Hách sư huynh lời nhắn nhủ, hai người bọn họ mặc dù là đạo tranh, nhưng cũng không phải là tử tranh chỉ có song phương ước định tự tranh mới là bên thắng an sạch, liền thi cốt mang động phủ mang nô một bộ lộ định, hết thệ quy về bên thắng tất cả. Mà trừ bỏ tử tranh bên ngoài đạo tranh. Trong miếu để tránh nóng đệ tử cố ý dùng đạo tranh lấy cớ giết người, trừ bỏ song phương trước đó ước định đổ bật bên ngoài, một khi đạo tranh bên trong vô ý náo động lên nhân mạng, người chết thi cốt đủ loại đều nên do thân hữu hoặc tông môn thu lấy. Bên thắng không chỉ có không chiếm được càng nhiều chỗ tốt, thường thường còn phải bồi lên một số lớn phụ tiện, đồng thời căn cứ tình tiết nặng nhẹ, có khác trách phạt. Về phần ai sẽ kế thừa Ngũ sư minh di sản, một thân một người cô đơn, chỉ có cổ đường là hắn thân hữu, tự nhiên là nên cổ đường, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, hắn ra tài đủ loại đều sẽ về lại Long cô tiên gia thủ hạ. Biết được điểm ấy, Phương Thúc lập tức liền dập tắt muốn tranh thủ hài lượng tinh di sản suy nghĩ. Trừ cái đó ra, hắn còn từ Hách sư minh còn lại trong lời nói, đã hiểu mặt khác nhất trong ý tứ. Đó chính là coi như trong điện truyện này không có che giấu, giương lấy hình đường nhúng tay, Hạ nhở đường không cho phép Ngũ sư huynh di sản đưa về đường bên trong. Cổ đường cũng tự có 100 loại biện pháp, có thể chứng minh hoài lượng tình tại quá khứ trong tu hành, thiếu nợ cổ đường rất nhiều nhuận bút lương, hắn toàn thân trên dưới đều là thiếu nợ, ban bản liền không có nhiều tiền lương tích súc có thể đưa về trong tông môn. Lời này rơi vào phương tốc trong hai, để tâm hắn ở giữa một trận cuộc gãy. Hắn mơ hồ cảm giác, chính mình trước đây rất nhiều lo lắng, tất cả đều là dư thừa. Kia họ Hoài chiếm hầm cầu không gảy phân, lại cải tu công pháp, đối long cô tiên gia vô dụng, lại đả thương căn cơ, liên đột phá lục kiếp đều gian nan như vậy. Giạng này ra hỏa chết sớm một chút rơi, đối với Long Cô tiên gia tới nói là chỉ có chỗ tốt, tuyệt không chỗ xấu. Ngược lại là chính Phương Túc, hắn 10 năm không đến liền phá quan đệ ngũ kiếp, tu luyện vẫn là âm dương chân khí, hắn đối Long Cô tiên gia tới nói mới xem như chân chính tiên tài. Ly khai cổ điện, Phương Túc nhanh chóng trở về đạo phủ. Lại nói lần này đạo tranh, trừ bỏ diệt sát mục đích, kiếm được hai phe cổ khanh bảng thân bên ngoài, hắn cũng là không phải lại không tu mệnh. Chỉ gặp hắn leo lên pháp đàn, lật bàn tay một cái, một quyển sách liền xuất hiện ở hắn trong tay. Sách này sách vô danh, mặt ngoài chỉ dùng da châu Âu bọc giấy bọc lấy, nhưng độ dày có phần dày. Tôi thấy là dùng một loại nào đó trong giấy, một chồng một chồng giấy bắt đầu mà thành, chỉ để kéo dài tới mờ về sau, xem nhận có thể lôi ra mấy rằng đường dài. Sách trên bút tích lộn xộn, bồi lên phác họa địa phương không biết, biểu hiện nó cũng không phải là y luận hoặc sử dụng pháp thuật khác cớn mà thành, thuộc về là tư nhân một ký. Cái này đột bật chính là hoài lượng tinh luyện cổ tu hành một ký. Phía trên to to nhỏ nhỏ ghi chép hắn từ chấp trưởng cổ khanh đến nay, rất nhiều luyện cổ nuôi cổ kinh nghiệm giao hắn. Hách sư Minh làm người thiệt âm, cũng may cũng không phải là hoàn toàn không hiểu nhân tình hả người. Đối phương tại phương tốc trước khi đi, chủy là đem bực này không đáng linh thạch, nhưng là đối phương thuốc mà nói có giá trị không nhỏ, tu hành mất khí, âm thầm chuyển giao cho hắn, cho phép hắn mượn đọc một tháng. Trong độc phủ, phương thuốc tùy tiện đọc qua mấy lần, liền tới đúng thú. Hắn ghé vào hoài lượng tinh bút ký trước, tinh tế đọc, trong lúc nhất thời liền nguyên bản trở về độc phủ về sau, dự định tiếp tục ra sức học hành giám định loại tác phẩm vĩ đại suy nghĩ đều ném ra sau đầu. Lại nói cái này họ Hoài, mặc dù là còn nhỏ bên trong tiểu khí, nhưng là luyện cổ tay nghề rõ ràng là không kém, âm loại cổ, dưỡng loại cổ đều có chỗ đọc lực qua. Đối phương tại bút ký bên trong còn rất là thu nhận sử dụng mấy môn cổ phương, cũng tha cớn tiến bảo mấy viên bí văn, trong đó liền đã bao hàm đối phương thi triển độc các cổ phương pháp lựa chế. Bài chén trà sau, Phương Tốc Get bỏ dùng mắt thường đọc qua quá chậm, hắn dứt khoát siêu siêu, trước lấy đạo lục đem bản này bút ký thu nhập trong đầu, sau đó khép hờ hai mắt, đầu óc chuyển động, nhanh chóng tiêu hóa hấp thu bút ký bên trong nội dung. Lại qua hồi lâu, hắn thậm chí dứt khoát vận dụng đạo lục bên trong long khí, tại chỗ phân tích bản này bút ký, miễn cho bút ký bên trong bị họ ngoài lưu lại hại người ám thủ. Chuyện thế này chính là thường cũng có sự tình. Hán tại ngôi nhà bên trong tảng thư cắt chỉ thấy qua không ít. Kết quả sau nửa canh giờ, làm bút ký bị triệt để phân tích xong sát na, phương tốc hô hấp chậm xuống, mí mắt khẽ ngậy. Phương này bút ký bên trong, cũng không tổn tại hại người ám thủ, nhưng lại tổn tại mã hóa nội dung. Lại trong lúc này trời, vừa bạn liền cùng tự sinh em dương tiểu nhạn phú có quan hệ. Phương tốc không nhịn được mở hai mắt ra, ánh mắt kinh ngị, cái này họ hoài, trước đây cũng không phải là ngoại ý muốn ta có, mà là cố ý tự tổn đạo hạnh, đổi tu pháp môn. Chương 190, Ngụy nữ nhân nhị thủ pháp, 5000 chữ, mục chương 190. Ngụy Ngư Nhân nhị thủ pháp, 5000 chữ. 1. Phương Thúc từ trên pháp đàn đỗng nhiên đứng dậy, hắn nhìn xem trước người kia thật dày bất ký, sắc mặt biến đổi không chừng. Căn cứ đạo lục phân tích cho ra nội dung, tự sinh âm dương tiểu nhạt phú hắn không chỉ có là một phương lô đỉnh công pháp, hơn nữa còn là một phương cũng không hoàn thiện công pháp, tồn tại cực lớn lỗ hổng. Theo hài lượng tinh thuyết pháp, cũng không phải là người không được, mà là công pháp có vấn đề. Hai điểm này mới là cổ đường bên trong tu luyện phương pháp này người, cuối cùng đều không có kết cục tốt nguyên nhân. Chỉ một thoáng, Phương Thúc trong đầu miên man bất định, khi thì nghĩ đến Long Cô tiên gia cấm tốc hắn 1 năm trừ phạt, Khi thì lại nghĩ tới độc cổ quán bên trong kia đột phá tới ngũ kiếp về sau, lúc này liền cao chạy xa bay lại cũng không có trở lại Lư Sơn đại sư mình. Hẳn là, Long Vũ tiên gia chính là lo lắng ta thành công đưa thân tại nội môn về sau, lại đối ta động thủ sẽ thêm trả giá một chút, cho nên mới đối ta chế tạo trở ngại. Phương thúc trái tim kinh nghi, nhưng ngay sau đó liền lại nghĩ tới, nếu là như vậy, nàng hẳn là đem giao cho ta âm dương cổ khanh, cũng cùng nhau chủ xuống mới đúng. Một hồi lâu suy nghĩ lộn xộn sau, hắn cưỡng ép định ra tâm thần, bắt đầu mày nghi những mảnh hóa tin tức, có phải là kia bại lượng tình cố ý làm ra tiểu độc đắc? đối địch muốn dùng cái này ảnh hưởng với hắn, để hắn nghi thần nghi quỷ, cùng lòng cô tiên gia đại sinh nghiêm khắc, lấy về phần họ con đường. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, điểm ấy tuy có khả năng, khả năng lại cũng không lớn. Hoặc là nói, nếu thật sự là như thế, đó cũng là ngoài lượng tình cái thằng này buồn lo vô cớ, cũng không phải là đang cố ý tính toán với hắn. Bởi vì tại bút ký bên trong những này giấu giếm nội dung, là giấu ở mấy chục vạn chữ bên trong, thời gian hỗn loạn, lại vài lượng tình cũng không phải là đem đủ loại lo lắng viết thành một thiên mật tín, đều chỉ là phá thành mảnh nhỏ nội dung mà thôi, trong đó còn kèm theo rất nhiều tựa như nói mớ đồng dạng phức nút môn luận. cũng điểm trọng yếu nhất, hài lượng tinh ở trong tối giấu nội dung bên trong mặc dù cô vẫn cũng thống hận tại lòng cô tiến ra, nhưng cũng không chỉ là châm nối với lòng cô cùng cổ đường, ngược lại là toát ra một loại tố chất thần kinh tuyệt vọng. Phương Thúc khép hờ hai mắt, trong đầu lập tức hiện ra mấy đạo phân tích ra nội dung, khổ hận mỗi năm áp kiếm tuyến, vì người khác làm quần áo cưới. Tu chân tu chân, bất quá tu thành xuất sinh. Cùng năm thân có linh căn người lại quen biết người, tổng cộng 13 người, trong đẳng linh căn người 3 người. Nay trong đẳng linh căn người, còn sót lại ta một người sống một mình vậy. Cũng là nên cảm tạ sư ân. Chưa từng ăn qua thời người cha Cố Lễ Cố, mau cứu đệ tử. Hắn khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu đem những này đôi câu vài lời tận lực chấp vá thành hình, thấu nhất nhìn, đồng thời loại bộ trong đó lo dịch cùng cái khác môn luật, rõ ràng không quá tương xứng hợp câu nói. Rất nhanh, phương tốc trên mặt vẻ kinh nghi tiêu tán, nhưng thay vào đó là một loại vẻ âm trầm. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn còn hiện lên năm đó mới gặp Nhị Tú lúc, Nhị Tú biết xuống liên quan tới gia xuất huyết quỷ bán mạng hai liên bản tự. Chỉ mất quá bây giờ, hắn cũng không tự hỏi lượng tinh thầm nói trông được giá hút máu hai chữ. Nhưng thay vào đó Phương thuốc là từ trong câu chữ nhìn thấy Lô đỉnh ngồi tu phép nhân bảo các loại chữ tự. Nói tóm lại, theo Hải Lượng Tinh, bản thân mặc dù thành công cải tu cấm pháp, đào thoát biến thành lòng cô Lô đỉnh hạ trạng, nhưng lại hắn không gần như chỉ ở đối dự quá trình bên trong, quá thương tới căn cơ, để hắn hối hận cả đời. Càng làm cho Hải Lượng Tinh tuyệt bọc là, hắn chose đổi tu sau cấm pháp, đồng dạng cũng là tại đem tự thân hướng Lô đỉnh ngồi phương thuốc hướng đi tế luyện, tu vi càng cao thì càng có thể thuận tiện trong miếu chốc cơ các tiến trượng, ngắt lấy luân đàng, cắt lấy luân khí, bảo chế thi pháp. Nói cách khác, ngũ tạm miếu bên trong nhóm đệ tử, từ trên xuống dưới y tất đều chỉ bất quá là lương thực mà thôi. Chỉ bất quá lương thực nhỏ có phân biệt giàu nghèo. Tiện cung bị để bà mắt, theo lấy theo dùng, mà những cái kia quý, có lẽ sẽ bị cẩn thận che chở, nhưng cũng cực có thể sẽ bị sớm để mắt tới, thậm chí là sớm liền ngắt lấy, thuần túy nhìn bệnh. Ngược lại là những cái kia nửa đời người, mới có thể sống được càng lâu, tại kéo dài hơi tàn bên trong có lẽ có tìm được sinh cơ một ngày. Vệ phân hoài lượng tinh sở dĩ phí thời gian nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối chưa thể đột phá tới lúc kiếp, trừ bỏ hắn tự thân căn cơ nguyên nhân, cũng cùng hắn cố ý ẩn thân. có đi độ tự hành mở pháp môn, thoát khỏi trong miếu pháp môn chất cấp có quan hệ. Thí dụ như tại Phương Túc đạt được bản này trong bút ký mật, liền ghi chép rất nhiều có liên quan tới thí nghiệm pháp môn ghi chép. Thư sơ giảng lược mấy cái đến, hoài lượng tinh cái thằng này tại quá khứ trong 10 năm, vì thế đã là tiêu hao 32 đầu tạp dịch tính mạng. Ông trầm ý ngợi, Phương Túc càng phát ra xem hiểu hại lượng đinh những này thầm nói. Đối Phương Túc lo sợ bất an sự tình, cũng trong mắt hắn càng thêm rõ ràng. Nhưng lại đột nhiên, hắn ngược lại triển khai lông mày, thở dài một hơi. Nguyên lai, like chỉ là như vậy a. Phương Túc trong miệng tự nói. Xem ra Hách sư Minh Lợi nói không dỡ, cái này họ Hoài quả nhiên là chưa từng tại tiên trong trấn phá trộn, liền được mời tới miếu bên trong. Thời khắc này Phương Phúc đã là từ hài lượng tinh đủ loại sổ lo bên trong thoát ly mà ra, có thể tương đối thanh tỉnh đối đãi đối phương những này lồm nớp lo sợ lại tố chất thần kinh nguy luật. Lại nói luyện mình làm thuốc, dưỡng thân làm mồi đạo lý. Phương Phúc sớm tại lên núi trước, liền từ độc quán chủ nơi đó biết được, lại độc quán chủ còn gọn gàng dứt khoát, vì bọn họ công bố ba đầu bái nhập tiên tông đường tắt, theo thứ tự là nhân tài, thuốc người, nhân linh. Trong lúc nhất thời, Phương Phúc ngược lại là cảm giác chính mình những năm gần đây Tại trong miếu qua quả nhiên là âm nhàn, vậy mà theo bản năng đều không để ý đến cái này bức trạng, lấy về phần hiện tại nhìn thấy, cũng có chút hậu chi hậu giác ngạc nhiên. Chỉ bất quá, tâm hắn ở giữa cũng tồn tại mấy phần buồn vô cớ. Tạp dịch như thế, ngoại môn đệ tử như thế, hiện tại xem ra, cái gọi là linh căn đệ tử, cùng nội môn đệ tử, đầu dạng là như thế. Đại gia hỏa đều chỉ là bởi vì thân có chất liệu, mới có thể bị nuôi dưỡng ở miếu bên trong, tiến hành nuôi dưỡng, mà cũng không phải là ra ngoại thuần túy sư môn truyền đạo tí nữa. Bèn bèn buồn vô cớ một chút, phương thúc liền ánh mắt trầm xuống, trong tim bình tĩnh Việc này không sao cả, hắn cũng không phải kia họ Hoài, đối phương thế mà lại bởi vì sợ phiền phức, liền tự chém căn cơ một đạo, còn ý đồ tự khai pháp môn, quả thực là đã đáng thương lại của vọng. Thân là thiên tài liền thân là thiên tài, chỉ cần trong miếu có quy củ tại, chờ đợi mọi người trưởng thành, đến thời điểm ai ăn ai còn không nhất định đây. Phương Tốc lại tự định giá trải qua hoài lượng tinh thần nói, hắn liền đem trong tim tất cả tạm nghiệm đều lẻ xuống, ngược lại chỉ là chú ý tại đối phương bút ký bên trong lộ ra luyện cổ nuôi cổ tay nghề cùng kia mấy môn cổ phương. Sau đó thời gian, hắn liền rất đối tại trong đợ phụ. Điều hòa lấy vài lượng tinh bút ký nội dung, cũng không có vội vã tiến đến âm dương hai tòa cổ khanh bên trong. Căn cứ trong sổ ghi chép, cổ khanh nếu không phải xuất hiện vấn đề, ngày bình thường tự có tạp dịch cùng đạo binh nhóm tiến hành quản lý, không đáng thời khắc đến trông coi, cho dù là nửa nửa năm không đi động cổ khanh, cũng nhiều lắm thì trong hầm cổ trùng tỷ lệ thương vong sẽ có lên cao. Mài đao không lầm đốn tụ công. Phương thức tính toán đợi triệt để tiêu hóa hoại lượng tinh kinh nghiệm, tinh tế quy hoạch một phen, đến thời điểm lại có thối tha đi triệu tập bạn bè, làm một vụ lớn. Một ngày này, làm hắn còn tại dốc lòng nghiên cứu lúc, hắn bên hô lệnh bài bỗng nhiên lắc lư. phía trên có một cột chữ hiện hiện, lại trên lệnh bài cũng không ghi chú rõ thời gian, thay vào đó là một cái gấp chữ. Cái này đại biểu chính là cổ đường Lâm thời cho gọi, tuân lệnh người cần phải cấp tốc đuổi tới đường bên trong, chờ đợi phân công. Phương Túc lập tức liền từ dọc lòng trạng thái tu luyện bên trong thoát ly mà ra, nhất thời kinh ngạc. Vừa mới qua đi 7, 8 ngày mà tôi, cổ đường bên trong còn có thể phát sinh chuyện đại sự gì hay sao? Rất nhanh, làm hắn đội vã đuổi tới cổ đường bên trong, cũng đi vào cổ trong điện về sau, hắn ý thức được cũng không phải là cổ đường bên trong xảy ra đại sự gì, mà là hắn phải có đại sự phát sinh. chỉ gặp trong điện cùng không người bên ngoài, chỉ có kia Long cô tiên gia cùng nhị sư Minh hách quân lương thân ảnh. Chương 190, Nghệ ngữ nhân nhị thủ pháp, 5000 chữ. 2, chương 190, nghệ ngữ nhân nhị thủ pháp, 5000 chữ. 2, nhị sư Minh còn cúi đầu, trên mặt mang theo câu cấp chi sắc đứng đấy, không dám ngẩng đầu nhìn Phương Túc. Thằng đến Long cô tiên gia trong miệng lên tiếng, ngươi đã chính mình đến đây, ngươi liền đi xuống đi. Vâng, sư phụ. Nhị sư Minh lập tức lên tiếng, đồng thời bước chân vội vã thuối lui ra khỏi cổ điện, lúc hành tẩu vẫn như cũ là không dám cùng Phương Túc có quá nhiều giao lưu. Như thế làm dáng Đệ Phương Phúc nguyên bản coi như to gan tâm thần, cũng là không khỏi khẩn trương. Long Cô tiên gia ngay tại trên bản sách, nâng bút viết cái gì? Nàng liếc mắt thấy xuống cố tự trấn định Phương Phúc, đột nhiên cười khẽ một tiếng, "Đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay gọi ngươi đến, là dự định truyền cho ngươi ngưng sát cấm pháp." Phương Phúc nghe thấy lời này, trong lòng khẽ bừng lọng, thầm nghĩ, nguyên lai là gọi ta đến truyền pháp. Nhưng là suy nghĩ của hắn lại tung bay, lập tức liền rơi vào đối phương trong miệng đừng suy nghĩ nhiều ba chữ bên trên. Long Cô tiên gia cũng không lại dò xét hắn, một bên nâng bút phán họa, một bên mơn ngữ, "Nguyên bản định chờ ngươi lại tích xúc tích xúc." Mãi uống một chút chân khí, đưa thân nội môn đệ tử về sau, lại bàn cho ngươi công pháp. Dù sao ngươi một năm này, đoán chừng sẽ bận rộn rất nhiều, cũng hạ không được núi, cùng hắn sớm ngưng sát, còn không bằng nhiều lắng đọc lắng đọc. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là sớm truyền pháp ngươi, trước thu ngươi làm độ tốt hơn, tránh khỏi ngươi cái thằng này nghĩ đông nghĩ tây, cũng bước tiểu ngủ theo gót. Phương Thúc nghe thấy lời này, trong tim suy nghĩ nhộn nhào, nhất thời không biết rõ nên như thế nào lên tiếng, liền giữ vục trầm mặc. Đột nhiên, Long Cô tiên gia bất thình lình hỏi hắn, "Lão ngũ tu luyện bất khí, thế nhưng là nhìn ra điểm độ và không?" Lời này vừa ra Phân tốc triệt để minh bạch, Long Cô tiên gia xác nhận đã sớm hiểu được hài lượng tình trong sổ, nhớ một chút không thể làm chung nội dung. Háng Trần trời ở giữa, không có dạ bộ hồ đồ, mà là dứt khoát quả quyết, liền lấy ra hài lượng tình bút ký, nắm nâng tại trong tay, khởi bẩm Sư Tôn, Ngũ sư minh bút ký ở đây, còn xin Sư Tôn thứ tội. Long Cô tiên gia rốt cục lại ngẩng đầu, đồng thời đem trong tay phủ bút nhét vào trên bàn, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phân tốc, coi như ngươi cái này gia hỏa cơ linh, không muốn lấy lửa gạt bản toán, nếu không hôm nay nhất định để ngươi ăn chút đau khổ. Long Cô tiên gia cười nói, nói một chút, lão ngũ tại bút ký bên trong nhưng có m้าง bản tọa. Đối mặt lời này, Phương Túc chỉ đành phải nói, đệ tử mặc dù phát hiện ngũ sư huynh trên bút ký có lưu thầm nói, nhưng còn chưa kịp nhìn toàn. Cười nhạo tiếng vang lên, Long Cô tiên gia khẽ huy động tay áo, Phương Túc trong tay nắm nâng bút ký liền hô hô tản ra, hắn phảng phất trưởng xà như du long, tại cổ trong điện xoay quanh, tung bay không ngừng, trên dưới tung hoành. Nàng ngựa đầu xem. Các ngươi những kẻ tiểu gia hỏa tiểu động đắc, lấy bản tọa tuổi tác cùng quá khứ, đều là liếc mắt liền có thể nhìn ra, làm gì như vậy trẻ dâu? Long Cô Tiên gia nói, "Lão ngu cái thằng này, năm đó còn là bản tọa tự mình ta tới. Đứa nhỏ này chính là nghĩ quá nhiều, mới từng bước một chế chính mình. Hựu Nhi, bản tọa biết được ngươi ngộ tính xuất chúng, ngươi cũng không cần quá mức chế lấp." Phương Túc thở dài, "Đệ tử không dám." Long Cô Tiên gia quát nhẹ, "Tốt, ngẩng đầu lên. Bản tọa cùng ngươi thẳng thắn nói chuyện." Sau một khắc, Phương Túc ngẩng đầu nhìn về phía tiện nghi sư tôn, trong mắt lập tức liền lộ ra kinh diễm chi sắc. Chỉ gặp đối phương nguyên bản nửa gương mặt khô hủ, nửa gương mặt tinh xảo rung động. Lấy tốc độ mã mắt thưởng cũng có thể thấy được hồi phục, trong chớp mắt liền biến thành một chương lẫm liễu lăng lệ khuôn mặt. Thứ năm quan tinh xảo, da mặt tựa như thượng đẳng gốm sứ men sắc, bóng loáng sạch sẽ, không có nửa điểm tì vết. Long cô từ bàn đọc sách sau dạo bước đi ra, nàng rũa ra nguyên bản khô gầy cái tay kia, kỳ đồng dạng là trở nên đầy đặn, sắp như băng tuyết, non như mới ngô sen, nhẹ nhàng nuốt ve chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu gương mặt. Như thế nào? Bản tọa thế nhưng là tư sắc thừa giai. Long cô tiên ra lên tiếng hỏi thăm. Phương Thục chần chờ một lát, lúc này gật đầu nói, "Sư tôn thiên nhân chi tư lệnh đệ tử gặp chi, tự ti mà cảm." Lập tức Long Cô tiên gia có nhiều thú bị nói, nếu là bản tọa lấy như thế dung mạo, muốn cùng các ngươi đi đôn luân sự tình, người ta đến tột cùng ai thua thiệt hai kiếm. Phương Túc dừng một chút, thấp giọng nói, "Đệ tử không dám." Trong điện tiếng cười lại tắt, đến tột cùng là không dám, vẫn là không muốn. Long Cô tiên gia hất lên tay náo, không còn trêu đùa Phương Túc, ngược lại nói thẳng, "Yên tâm, bản tọa để các ngươi tu hành âm dương chân khí, cũng không phải là để mắt tới các ngươi nguyên dương một quận, muốn thải bổ các ngươi." Như chỉ là như thế, các ngươi quả nhiên là coi thường bản tọa. Trong nữ, nàng lắc đầu giễu cợt, huống hồ chỉ là luyện khí tiểu nhi bối nguyên dương. Sao lại bị bạn tỏa để vào mắt? Thật muốnắt lấy các ngươi, cũng phải các loại các ngươi chúc cơ về sau. Kia thời điểm Nguyên Dương mới xem như tươi non ngậm miệng, rất có nhai đầu. Lời này để Phương Thúc nghe thấy được, tâm hắn ở giữa nhất thời yên lặng, nhưng cũng lập tức chính là bừng lòng. Lời này là cực. Nếu như luyện khí cảnh giới âm dương chân khí, liền có thể đối long cô tiên gia có tác dụng, như vậy đối phương hoàn toàn có thể thải bổ tại đại binh, dược nhân những vấn này, mà không cần như vậy khó khăn tu dưỡng đệ tử. Dù sao này khí tu luyện lại là khó khăn, đối với chúc cơ điệu tiên mà nói, nuôi mấy cái luyện khí lô đỉnh, hắn độ khó cũng liền như vậy. tự có các loại biện pháp có thể quán thể lại bạn, chỉ có chút cơ cảnh giới âm dương chân khí, đó mới là không cách nào tốt thành, phải xem thiên tư cùng mệnh số. Long cô tiên gia còn tại ngôn ngữ, trước đây bản tọa trên lệch người tu luyện phương pháp này, thường thường liền sẽ hỗ trợ phụ chính, chỉ sợ đau số hung. Nhưng càng là như thế, hiệu quả càng là quá mức bé nhỏ, ngược lại là dễ dàng để kia bối hình thành đi lại. Cho dù là tu hành đến lúc kiếp, kia bối đột phá chút cơ tỉ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nàng nhiều hứng thú dò xét hướng phân tích, nói chung thực lời nói, nguyên bản từ lúc tiểu ngũ cái thằng này đổi tu, bản tọa cũng đã là từ bỏ ý nghĩ này. chỉ là ai có thể nghĩ, ngươi cái thằng này thật vừa đúng lúc liền tự hành đột vào, khơi gợi lên bản tọa một điểm tàm nghiệm. Bây giờ cũng là ngạc nhiên, ngươi thuần túy dựa vào chính mình tu luyện, đi ngược lại là so bản tọa tất cả đệ tử đều muốn ổn định, lại không âm thanh không lên tiếng ở giữa, liền thành công vượt qua đệ ngũ kiếp, để bản tọa cũng là lau mắt mà nhìn. Long Cô tiên gia đối đại phương thúc ánh mắt, đã là trong mắt tỏa ánh sáng, nàng trong miệng còn cảm khái ngôn ngữ, nam nào ngươi nếu thật có thể dùng phương pháp này giúp cơ, thay bản tọa tu độ nhục thân, bản tọa chính là bị ngươi trái lại thải bộ một phen, lại có gì phương đây. Lời này đệ phương thúc xấu hổ, hắn trong miệng nói liên tục không dám không dám. "Tốt, mặc kệ ngươi tin bao nhiêu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bản tọa đích thật là đối ngươi có chỗ cầu, nhưng hết thảy sở cầu đều phải ngươi đi đầu chúc ư." Long Cô tiên gia tu liễm thần sắc, bình tĩnh nói, "Trước đó, mặc kệ ngươi là uỵ linh căn cũng tốt, chúng đẳng linh căn cũng được, thiên tư ngu rốt cũng tốt, nội tính kinh người cũng được, đối bản tọa mà nói, đều chỉ là một đệ tử." Dừng một chút, nàng bổ sung, "Có lẽ trong miếu một ít địa tiền sẽ tương đối bụng đói ăn vàng, nhưng bản tọa Long Cô còn không có luận lạc tới cái nại tình trạng." Phương Tốc tinh thần phấn chấn, lúc này lên tiếng, "Vâng." Sư tôn, đệ tử hiểu được. Lúc này, Long Cô tiên gia bỗng nhiên cười nói, "Còn xưng sư tôn làm gì, hẳn là ngươi còn nhìn không lên bản tọa người sư phụ này." Phương Thúc mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hắn phản ứng quá nhanh, lúc này liền nằm rạp người lời bái, "Đệ tử Phương Thúc, bái kiến sư phụ." Long Cô nhẹ gật đầu, "Bắt đầu là được. Vì sư hôm nay chỉ là sớm thu ngươi làm đệ, tốt chuyển cho ngươi pháp môn. Nhưng ở trong miếu đường bên trong, ngươi vẫn như cũ chỉ là ký danh đệ tử. Nếu như muốn có thể chính thức đánh lấy vi sư danh hiệu, vẫn là phải đợi ngươi đặt tại nội môn về sau, đây cũng là trong miếu quy củ." Đệ tử hiểu được. Miêu, phương thuốc tiếng nói rơi xuống, kia trên bàn sách một quyển bản chết tay, đột nhiên liền bay ra, rơi vào trước mặt hắn. Vật này tựa hồ chính là tại hắn lúc đến, Long Cô tiên gia chô tối người, thân bút sáng tắt phát hỏa đột bừng. Hắn đục lỗ nhìn lên, bản chép tay trên viết lục lục dụng câm sắt pháp năm chữ to, chưa biết như gian trùng, phản vật tại chậm rãi lúc nhích giống như. Long Cô tiên gia thanh âm truyền đến, phương pháp này nguyên danh lục phủ dưỡng sắt pháp chính là trong nhiều bí truyền hợp sắt pháp môn, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể có thụ, nhiều nhất có thể dung luyện 6 loại sắt khí. Bản tọa đã tại nguyên pháp trên cơ sở Gian cử âm dương chân khí pháp môn, vị ngươi sửa lại một chút. Ngày sau chờ ngươi đưa thân nội môn, thu hoạch được nguyên pháp về sau, ngươi cũng có thể xác minh lấy nhìn xem, tự hành lựa chọn. Phương Túc thanh sắc phấn chấn, liền nói ngay, "Đa Tạ sư tôn sớm ban thượng pháp. Bước này có thể dung luyện 6 loại sát khí biện pháp, dù là dung luyện đều chỉ là bình thường sát khí, hắn sắp nhập bắt đầu tất nhiên cũng là mười phần khó lường, không hổ là ngũ tạm miêu bí truyền." Long Vô tiên gia liếc mắt Phương Túc, gặp hắn trên mặt chỉ có hoan hỉ, cũng không bao nhiêu dị sắc, ý thức được chính mình hôm nay lời nói này, Phương Túc xác nhận nghe bảo, không về phần lại đồ hao tổn tâm thần nghĩ đông nghĩ tây. Đủ mà cầm, vậy liền đi xuống đi. Long Cô tiên gia thuận miệng phân phó. Phương Thúc bưng lấy pháp quyết, lần nữa chào một phen về sau, sau đó mới bước chân nhẹ nhàng ly khai cổ đường. Hắn vừa ra cổ đường, liền thẳng đến độc phủ, dự định nhanh chóng thấy ngưng sát pháp nội dung. Rất nhanh, cổ trong điện yên tĩnh, chỉ còn Long Cô tiên gia một người lặng lặng đứng đấy. Nàng chắp lấy tay, nhìn qua kia bị Phương Thúc lưu tại cổ trong điện, cũng không đòi hỏi đi bút ký tranh sách, không khỏi liền mà cười, còn nói chưa xem xong, sợ là đều nhớ kỹ. Nàng nay nhìn qua, lại khẽ thở dài, cảm ái chê người, có thể chết ở nhà Mĩ Minh đệ trong tay. số là lưu đến một phần thời. Nàng đưa tay, đem trải rộng cổ điện bút ký trang sách tu nào, ngón tay được nhẹ, liền đem chi tùy tiện cắm vào tại cổ điện giá sách tự bên trên, lưu lại chờ ngày sau người hữu duyên lại nhìn. Bất quá nếu là lại có người hữu duyên, nhìn ra hoài lượng tình những cái kia nói mớ, nàng coi như lười nhắc lại Trần An Trần An. Chương 191, quyền sinh sát trong tay cơ nghiệp Hammaat, 5000 chữ. 1. Chương 191, quyền sinh sát trong tay cơ nghiệp Hammaat, 5000 chữ. 1. Trở về đọc phụ sau. Phương Thúc ngồi xếp bằng trên pháp đàn, đem lòng cô tiên gia hôm nay ngôn ngữ, lập đi lặp lại tự định giá một phen. Đồng thời đối ứng hoài lượng tinh bút ký đến phán đoán. Hắn liên tục trải đuốt một phen về sau, tự giác Long Cô tiên gia hôm nay lời nói này, liền xem như ẩn giấu đi mục đích, nhưng là đối phương nói tới trước chút cơ sẽ không động đến hắn nên không giả. Phương Túc trong tim thầm nghĩ, có thể có cái này cam đoan, liền đủ để. Về phần cái khác lại nhiều chờ hắn một ngày kia, coi là thật chút cơ về sau lại nói. Dù sao bực này điều kiện so với trong miếu không ít đệ tử tới nói, đã là có chút hậu đãi. Chỉ ít Long Cô tiên gia sẽ không ảnh hưởng hắn chút cơ, càng sẽ không gây khó khăn đủ đường. cần biết căn cứ hoài lượng tinh bút ký có lời, trong nhóm bộ phận trúc cơ tiên trưởng, thế nhưng là cả ngày đều cầm trúc cơ làm dẽu của cải, dặn tại đệ tử trước mặt, nhưng chính là không truyền thụ chân chính trúc cơ địa pháp, cũng không nói giải trúc cơ quan muốn, ngồi nhìn nhóm đệ tử đổ hao tổn tuổi tác. Mỗ tử kia bối trong miệng hơi đạt được điểm kinh nghiệm, cho dù là đã lục tiếp viên mãn đệ tử, vẫn như cũng là đến nhận cha nhận mẹ, làm nô làm gì, gọi lên liền đến. Dũng năng cô tiên ra bực này, bởi vì đem đến muốn cầu cạnh Phương Tốc ngược lại khả năng tại Phương Tốc trúc cơ lúc giúp đỡ hắn một phen sư phụ, đã là khó được đáng ngưỡng mộ. Phương Tốc hiện tại muốn làm chính là nghị trăm phương ngàn kế đi ổn trước chút cơ mỗi một bước, để phòng trong đó có kém, thậm chí là chôn xuống thai hoàng ầm. Suy nghĩ đến điểm ấy, hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến. May mà có hải lượng tinh các loại ngoại sáng trong tối không biết bao nhiêu cái tiền nhân làm giàu huấn, Long cô tiên gia hiện tại đối với hắn thuộc về là thuần túy nuôi thả, sợ núng tay hắn tu hành, ngược lại hỏng hắn lên cao tình thế. Liên liên cho ngưng sắc pháp mỗi lúc, đối phương cũng là ngoài định mức bản giao một câu chờ hắn đưa thân nội môn, có thể đem lục dục cơm sắt pháp cùng nguyên bản lục phủ dưỡng sắt pháp xác minh lấy tham ngộ, tự hành lựa chọn. Kể từ đó Đối phương không cần thỉnh thoảng kiểm tra hắn một thân, hắn cũng không cần lúc nào cũng để phòng đối phương. Phương Thúc nghĩ đến Hoài Lộ Tình, lại nghĩ tới Hách Quân Lương, trong tim thằng nghĩ có lẽ Long Sư không phải là ác nhân. Trải buốt rõ ràng, hắn không còn đem những này rầu lo sự tình để ở trong lòng, ngược lại mở ra trong tay ngưng sát pháp môn, tinh tế tham ngộ. Chỉ nhìn vài lần, hắn liền đắm chìm trong ngưng sát pháp môn bên trong, chợt cảm thấy có chút tinh diệu. Ngoài trừ ngưng sát chi pháp, bản chép tay trên cùng nhau cũng đã bao hàm âm dương chân khí tại ngũ kiếp lúc phương pháp tu luyện, cùng đột phá thứ 6 kiếp trình tự. Tiên gia thứ 6 kiếp tên là Thủy Hỏa Đao Bình. luột qua về sau, tiên gia chi ngũ tạm năng lực đem tăng nhiều, lại hô hấp thổi hơi ở giữa, khí tức mạnh mẽ như dao tường, có thể xuyên hang đá sát, có thể tiếp nhận đáy biển cao áp, núi lửa khói trướng, cho dù là trần trùng rơi vào không cũng có không khí trong hư không, cũng có thể sống sót hồi lâu, không nhận đông lạnh đói cơ hàn. Như thế ngũ tạm mới có thể đủ để phun ra nuốt vào cao vạn trượng không cư khí, không sợ tha mai. Trong lúc nhất thời, Phương Tốc Lâm vào có chút bận rộn bế quan trong hang nổ, hắn tổn cộng có dám định tay nghề, cổ khanh tay nghề, búp tiếp pháp môn, ba loại sách cần đọc tiêu hóa. Cùng tình phảng, còn phải đi tìm bạn bè đi tin cổ lên chấn, giếng phần mình bằng lai, uy hoạch một phen tự mình cổ khanh cơ nghiệp. Còn có ngày thường bản thân tu hành rèn luyện, cũng không thể chậm dần. Cứ may có đạo lục là dụng, lại xuống núi lúc, hắn vừa bật liền từ Lao Sơn quân nơi đó thu được một bút long khí là dụng. Vẹn vẹn bán nguyệt quan cảnh, Phương Túc cũng đã là công chúng nhiều chuyện an bài từng cái từng cái có lý, chấp trưởng cổ khanh khiếu môn nắm giữ toàn bộ, nương sát tu luyện cũng là hơi có lâm mày. Ngay hôm đó, chỉ gặp hắn trong tim khế động, trong đầu con đường lăn lừ, liền có từng hàng văn tự nổi lên, lục chủ, Phương Túc pháp lực, 31 điểm rưỡi cảnh giới. Vũ kiếp luyện khí linh tiên công pháp, tự sinh em dương tiểu nhạc phú lục dục tâm sát pháp bạch trùng luyện huyết dưỡng thân bí công duyên hống huyết bảo chủng khí bí pháp pháp thuật, trung thân xuyên tường thuật ngũ cảm ẩn thân thuận phi binh khu vật thuật kim viễn hỏa tiêu vấn động. Phục bí kiếm thuật phi ma hoán bị thuật hồng sa huyết tiến hỏa đao thuật cổ phương, âm thi cổ, dưỡng hỏa cổ, cần thi trùng, bế khí trùng, hạt thủy trùng pháp khí, giao tích bạch cổ kỳ, ban chỉ cổ bảo, trường thiệt kiếm linh hạch, hạ phẩm 240 khối lượng, thứ phẩm 120 mức 2. Lít nha lít nhít văn tự, tại trước mắt của hắn triển khai chờ toàn bộ triển khai về sau, ở trong còn có rất nhiều bất nhập lưu hoặc chưa hoàn toàn nắm giữ công pháp, pháp thuật, thần loại, lại là thứ tự trên hai, khiến cho xuất hiện ở trước mặt hắn văn tự càng là phong phú. Nhìn xem những nội dung này, phương thức ánh mắt nhất thời đều mở hốt. Cái này tựa hồ hay là hắn lần thứ nhất như thế toàn diện xem kỹ lấy trên người mình tất cả công pháp, pháp thuật, tất cả tư lương bảo vật. Bất tri bất giác ở giữa, hắn đã là từ trước đây một cái phàm phu, phát triển đến có chút đạo hạnh tiên gia. Đột nhiên, phương thức ánh mắt kết thúc tại trường thiển kiếm một vật bên trên. Hắn cũng không mở to miệng rằng, mà là từ trong tay áo lấy ra kiện pháp khí này. Quan sát tỉ mỉ, Con mắt của hắn sắc càng là càng hái. Vật này chính là hắn mới vào tiên đạo lúc thứ đồng dạng pháp thuật pháp khí, bây giờ dĩ nhiên đã là theo không kịp hắn bước chân. Khoảnh chương cùng hài lượng tinh đấu pháp lúc, yếu thế sử dụng một phen lưới kiếm liền thảm tao độc cổ ăn mòn, trên thân kiếm cấm chế gần như tan loạn. Nhưng Vương Thúc cũng không có muốn đem lưới kiếm bước sạch trí nghĩ, hắn ngược lại trắng trận hao phí chân khí, cũng lấy dùng nhục thân bảo vệ, quán chú nhập lưới trong kiếm, đem Hạo Hạo ương dưỡng, triệt để khôi phục bản cảnh. Hắn chính là nhớ tình bạn cũ người. Giống như bực này nương theo hắn tu hành thứ đồng dạng pháp khí, chính là vô dụng, cũng nên Hạo Hạo hoặc nuôi hoặc cắt khí. Dù sao đối với hiện tại hắn mà nói, một chút chữa trị cũng phí không được bao nhiêu tinh lực. Bất quá lập tức, Phương Thúc cũng không tiếp tục đem lưỡi kiếm thu nhập trong miệng, mà là thả lại bên trong túi chứa bật. Chánh khỏi lần sau móc ra sử dụng, không chỉ có không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, ngược lại đem triệt để hư hao, rơi xuống hắn nhất nhịn uấn. Cảm xúc ở giữa, Phương Thúc đột nhiên nghĩ đến chính mình nộp lên cho hộ đường kia đoạn tứ kiếp xương đinh. Hắn trầm ngĩ, lưỡi kiếm không chịu đổi dụng, xương đinh đã nộp lên, tà chi khu vật thuật, ngược lại là còn khiến quyết lấy gửi pháp chi bật làm lúc đẩy. Nhưng suy nghĩ mấy lần, Phương Thúc cũng không có muốn lập tức đi công việc việc này. Dù sao một năm trong vòng, hắn không sẽ xuống núi, trong tay cũng còn có giao tích mạch cổ kỳ bản thân, chỉ cần về sau tại trong miếu, nhiều hơn lưu ý phương diện này, tế luyện pháp thuật hoặc pháp khí liền có thể. Triệt để sửa sang lại một phen tự thân, cũng không lộ chút sơ hở về sau, hắn không lại trì hoãn, lúc này liền bẩm niệm phách quyết, thả người xuyên ra đạo phủ, hướng phía cổ đường chỗ tiến đến. Không bao lâu, phương tốc tại cổ đường bên trong, nhìn thấy chính mình ở trong núi Đông Đảo bạn bẻ nhỏm. Sư đệ. Phong Long sư tỷ thân mang màu vàng nhạt đà báo, dẫn đầu nghênh đón. Nàng đợi vì thường xuyên vãng lai like cổ đường, lại cùng Phương Thúc tuần tại sư môn quan hệ duyên cớ, nghiêm nhiên là nửa cái cổ đường đám người, vừa rồi cũng tại chào hỏi đám người. Lư Nhậm Dạ, Bao Phượng nào, Mạch San Nhi, như đại diện cùng một chút Phương Thúc khuôn mặt xa lạ, đồng dạng là nhao nhao đứng dậy chào đón, chắp tay thở dài, chúc mừng Phương Đạo hữu, chấp trưởng quý đường hai đại của khanh. Tham kiến Phương tiên trưởng. Đa tạ tiên trưởng để bạc đại ân. Phương Thúc trên mặt mang cười, chêu ghẹo cùng Lư Nhậm Dạ mấy người chép miếng, trước không được chúc mừng, hôm nay mời chư vị đến đây, cũng phải cần chư vị hỗ trợ đánh một chút không công. Nói gì vậy chứ, bất quá tùy tiện diễn kịch khí ư tôi. Lưu Nhậm Giả mấy người cũng là cười nói, không đội không đội, ngày khác trở lại ăn ngươi cái này nhà giàu là được. Lời nói gặp, mấy cái này bạn bè tất cả đều là sắc mặt ý cười cùng hoan hỉ, cho dù là động dạng ngay tại cạnh tranh nội môn Lưu Nhậm Giả, hắn trong mắt cũng là không có chút nào ghen ghét chi sắc. Dù sao phương thức cùng bọn hắn quan hệ không kém, lại cũng không phải là cùng một đường khẩu đệ tử, giữa lẫn nhau cũng không tồn tại cạnh tranh. Chương 191, quyền sinh sát trong tay cơ nghiệp Hamaat, 5000 chữ. 2, chương 191, quyền sinh sát trong tay cơ nghiệp Hamaat, 5000 chữ. 2 Ngược lại là Phương Túc càng lả tại trong miếu địa bị đến, bọn hắn sau này làm việc đủ loại, càng là có thể tìm tới phương pháp, dính được nhờ. Hàn Huyên một phen, Phương Túc xoay người, hướng phía những cái kia khuôn mặt xa lạ nhóm chấp tay, chư vị đạo hữu, Phương mộ lên núi nhiều năm, hiện tại mới cùng chư vị gặp mặt, quả thực là chậm trễ. Những ngày khuôn mặt xa lạ nhóm, đội vang mở miệng một tiếng không dám, đặc biệt là trong đó thân mang tạp dịch phục sức đáng người, bọn hắn nhìn thấy Phương Túc khách khí như vậy, từng cái sắc mặt đỏ lên, một bộ kích động bộ dáng. Tiên trưởng chết sắt chúng ta. Những người này có già có trẻ, chính là cổ lĩnh trấn suất thân các tiên gia. Trong đó nhiều nhất, bắt đầu từ độc cổ quán bên trong đi ra, nhưng là chưa thể tại miếu bên trong luyện khí đạo quán đệ tử. Đi qua chín thời kỳ, phương tốc sơ thành lựa khí, tập trung tinh thần chỉ tại trên việc tu luyện, cũng không có căn cơ, liền không có cùng những này cùng quán tạm dịch tiền bối bọn hậu bối lẫn nhau tiếp xúc. Bây giờ hắn đã có căn cơ, tất nhiên là muốn đem những người này các loại triệu tập mà đến, một là làm nhanh bước, hai là phù hộ một hai, nếu là những người này, tương lai có thể có luyện khí đệ tử tấn thăng, còn tính là một bước không đi nhầm tư. Lại không bèn bèn muốn thu dụng trong miếu hiện có những này đạo quán nhóng đệ tử. Phương Túc đã sớm cùng phàm đồng, độc, độc quán chủi hai người rương lựa qua, sau này hàng năm lên núi đạo quán đệ tử, lại không cần tiến về nơi khác tha mại, trực tiếp tới Hán Âm Dương, Cổ Khanh ở trong nghe theo quan chức là được. Cái này mặc kệ là đối Phương Túc, đối Độc Quán, vẫn là đối với mấy cái này nhóm đệ tử, đều là một chuyện tốt. Náo nhiệt ở giữa, mặc kệ là niên lão, vẫn là tuổi trẻ cổ, kia bối từng cái đều là lệ nóng danh trọng, nếu không phải lo lắng quấy rầy Phương Túc hào hứng, có lẽ là đều muốn gào khóc một phen. Chịu khổ cái này nhiều năm tuổi rồi, bọn hắn may mắn còn sống, bây giờ rốt cục nhìn thấy tránh thoát vũng bùn cơ hội. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá mức khó được, không thua gì tái tạo tri ân. 2, 30 người tụ tập, động tĩnh cũng coi là nhỏ, tự nhiên cũng kêu đến cổ đường bên trong người chú ý bắt sư huynh cậu Niên Tích bây giờ còn kiêm nhiệm lấy quản lý cổ đường tạm vụ công việc. Người này nghe tiếng mà đến, trông thấy Phương Thúc một bọn người, hắn sắc mặt cũng không dị dạng, nhưng lại trong tim lại là hừ lạnh một phen. Bốn cho rằng cái thằng này trẻ tuổi, thế đơn lư bạc, bỗng nhiên tiếp nhận hai cái cuộc khanh, tất nhiên là bận rộn không đến, còn phải cầu trợ ở chúng ta. Không nghĩ tới, kẻ này quả nhiên là rất có tâm cơ. gia mặt trở dày, trực tiếp mang nhà mang người nhậm chức. Cẩu Nghiễn Tích thầm nghĩ, thôi cảm thấy đáng tiếc. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào, có thể thừa cơ kiếm lấy phương thúc thân tình, thậm chí là trộm đạo thừa dịp phương thúc chưa quen thuộc của Khanh, thay đối phương tạm quản cổ Khanh một chút thời gian, thừa cơ chung gian kiếm lời túi tiền riêng một chút xíu. Như thế ân tình đã kiếm được, chỗ tốt cũng có thể cầm tới không ít. Chỉ tiếc, dưới mắt chuyện tốt bực này ngâm nước nắm rồi. Mặc dù trong tim cảm xúc không vui, lừa nhắc tiến lên tiếp xúc phương thúc, nhưng cẩu Nghiễn Tích vẫn là đè xuống cảm xúc. hắn phụ lên một khuôn mặt tươi cười, lúc này cũng nhanh bước tiến lên, cũng là chúc mừng, chúc mừng Cựu sư đệ, sư đệ đây là muốn chính thức đi tiếp thu âm dương của Khanh, sao cũng không sớm một chút cùng sư huynh nói một chút. Trong môn nữ, người này hung hăng muốn tham gia náo nhiệt, giúp đỡ lấy điểm 12. Nhưng Vương Túc sợ dĩ triệu tập nhân thủ nhiều như vậy, chính là vì không giả tay cùng trong đường bên trong người, dự định tự hành liền đem âm dương hai tòa cổ khanh rửa sạch một phen. Hắn khách khí nói, không làm phiền sư huynh. Cuối cùng, cậu Nghiên Tích chỉ có thể là cười đưa tiễn đám người bọn họ chờ đám người biến mất, cái thằng này mới âm thầm dậm chân. Rất nhanh âm danh tiếng của Khanh dẫn đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa tới nơi đây, cho dù là trong đám người tu vi cao nhất phòng lộng, hắn cũng là sắc mặt thần trưởng, người còn lại các loại, đặc biệt là bọn tạp dịch càng là không chịu nổi. TT. Làm trong hầm gián giết thanh âm vang lên lúc, không ít người trên người lông tơ đều là đứng bướng mà lên. Bất quá rất nhanh, so với bọn hắn còn muốn nơm nớp lo sợ người các loại liền xuất hiện. Phương thúc lộ diện một cái, Cổ Khanh bên trong bọn tạp dịch nhao nhao tuân ra, nằm rạp người quỳ gối hắn trước mặt, bái kiến Vương tiên trưởng. Cổ Khanh bọn tạp dịch sắc mặt khác nhau, có nơm nớp lo sợ, có sợ hãi không thôi. có ngầm sinh mộng đợi. Bọn hắn mặc dù là tạp dịch, nhưng là thân ở cổ đường địa giới, cũng là có một chút tạp dịch ở giữa tin tức con đường. Mặc dù không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng sớm tại 20 ngày trước, đám người cũng đã là biết được Cổ Khanh đầu lĩnh đổi người. Lại kia mới đầu lĩnh, chính là từ lúc trước thỉnh thoảng liền đến Cổ Khanh bên trong ăn uống chữa, cô lấy tài liệu người kia. Đám người ngồi quy chân, tham viếng qua đi, thở mạnh cũng không dám, khiến cho trong hầm nhất thời vô cùng an tĩnh. Ma Phương thúc dạo bước đi tới, hắn ánh mắt từ trên thân mọi người từng cái lướt qua, cuối cùng rơi vào mấy chương gương mặt quen trên thân. 3 3 3 một chữ không nói, hắn liền huy động tay áo, khu vật pháp thuật thi triển mà ra, gần nửa gương mặt của nhóm, lúc này thể cốt bẻ méo, xương sống lưng đứt đoạn mà chết. Một màn này, sợ đến còn lại của Khanh bọn tạp dịch, từng cái con mắt trừng lớn, hô hấp cứng lại. Cũng để cho hộ Tống Phương thúc mà đến cùng chấn đệ tử bọn tạp dịch, sắc mặt siết chặt, vẻ kính sợ càng nặng vương mỗi tự nhận là, còn tính là cái người lương thiện. Bởi vậy cho dù những này ra hỏa những năm qua thủ mệnh tại tiền nhân, thường xuyên quấy rối đại ta, nhưng ta cũng sẽ không làm động kia bối phận, trực tiếp cho kia bối một tấm vải. Hắn hướng phía bọn tạp dịch gật đầu. Tất cả đứng lên thôi, nên đằng vị trí đằng vị trí, nên làm xong tại chỗ làm xong tại chỗ. Cổ Khanh bọn tạp dịch hai mặt nhìn nhau, nhất thời không dám nói lời nào. Lam nhìn thấy Vương Túc nhíu mày lúc, bọn hắn mới lửa thiêu lòng, lập tức liền từ dưới đất lổ lên. Cần Tuân Tiên trưởng pháp lệnh. Đa Tạ Tiên trưởng giục lượng. Bọn hắn tranh nhau chen lấn đại biểu trung tâm. Trong lúc nhất thời, tiếng hò hét tại Cổ Khanh bên trong bên quân. Động tĩnh này khiến cho trong hầm những cái kia sắc mặt chết lặng luyện khí đạo binh nóng, cũng là nhao nhao con mắt chuyển động, dò xét hướng về phía đám người. Đơn giản dọn dẹp một phen. Phương Túc liền hướng phía phòng luật sư tỉ tỉ lễ, để sư tỉ dẫn đầu một nửa nhân thủ, tiếp quản bọn đập dịch. Chính hắn thì là cùng Lưu Nhậm Giả cùng một chỗ, du đầu lại của Khanh bên trong, bắt đầu kiểm tra trong hầm chứa pháp, cơ quan đủ loại. Lưu Nhậm Giả thân là phụ sư, hắn con mắt bạc, thỉnh thoảng liền chỉ điểm, đây là từ ngọ phụ trợ, giờ tí khép mở, buổi trưa đóng lại, sắp nhận phần tiền cổ chủng xuất nhập. Những lá bùa này tính chất có chút thấp kém, nhưng dùng cũng là không sao, nửa tháng một đợt là đủ. Nếu là muốn lâu dài, Phương Minh nhưng tìm ta mua chút đồng loại lá bùa, có thể đạt tới đến 3 tháng một đợt trình độ. Rất nhanh, ký nhân cũng liền kinh ngạc phát hiện, "Phương vị ngươi, hiểu được trận pháp lý lẽ." Phương Túc mỉm cười, "Hiểu sơ hiểu sơ." Rất nhanh, âm danh tiếng của Khanh quản lý song xuôi, Phương Túc xác nhận cũng không quá lớn thai hoang ầm, liền dẫn còn lại một nửa nhân thủ, liên chiến dương tự hào của Khanh, lần nữa giết gà dọa khỉ. "Đừng nói, giết một nhóm, rút lui một nhóm, lưu một nhóm, vực này biện pháp coi là thật dùng tốt. Chỉ phí phí hết một ngày một đêm công phu." Hắn liền đem hai phe của Khanh triệt để tiếp nhận, mấu chốt vị trí cũng đều trực tiếp đổi lại nhân thủ của mình, từ trên xuống dưới, thuận lợi đến cửa điểm. Không có chút nào đừng hĩu, ngược lại là tiếp nhận âm dương cổ khanh về sau, hai tòa cổ khanh bên trong tất cả khoảng đủ loại, bị hắn lật ra không ít mảnh quẻ. Tại linh thạch vãng lai bên trên, hai phe cổ khanh khoản đều tra không ra cái gì hoa nhi đến, làm có chút sạch sẽ, nhưng là lý hiện quản tới luyện của vật liệu, môi dưỡng lương thực đủ loại, liền rất có học vấn. Thí dụ như mỗi tháng đều sẽ có dương tính cổ trùng, vô ý bị chuyển vật đến âm danh tiếng cổ khanh bên trong, tập tính có chịu, tự nhiên hao tổn ở giữa, cũng nhiều năm dài tạm dịch chủ động đầu nhập vào, xuống để lộ ra các loại tổn hại công lợi mình. dụng bật tư và máy móc thậm chí trong hầm cổ chủng, đối ngoại đổi lấy các loại tư lương linh thạch con đường. Những loại tư lương linh thạch cùng loại cái gọi là hồi chụp nhưng là không đi công sổ sách, không rơi bắt tự, rất khó bị người phát hiện, chính là cổ khanh kiếm tiền biện pháp vũ. Bất quá phương tốc biết được những này, hắn trầm ngâm liên tục, vẫn là lựa chọn đè xuống việc này. Công tử lấy linh thạch so sánh, hắn quan tâm nhất vẫn là chấp trưởng cổ khanh về sau, tất cả tu luyện tư lương đều có thể treo ở cổ khanh trên chương mục. Giống như chuyện thế này, cho dù bị phát hiện cũng không thể coi là cái gì sai lầm, Long Cô sư phụ càng là sẽ không đặt tại trong mắt, dù sao nào có đầu bếp không ăn vụng. Nhưng là trực tiếp hướng trong nhà cầm, tính chất liền có chút khác biệt. Những ngày một khi chuyện xảy ra, Phương Thúc bản thân có lẽ không có chuyện gì, nhưng là dưới chướng hắn phụ trách quản lý Cổ Khanh cùng quán các sư minh đệ, coi như chắc chắn sẽ bị lấy ra gánh tội thay, làm dê thế tội, thậm chí hạn chế về sau từ độc cổ quản chúng tiêu thu nhân thủ. Cùng hai lượng tinh khác biệt, Phương Thúc đối với hai phe này Cổ Khanh quy hoạch, là dự định làm cơ nghiệp đến quản lý, tuyệt đối không thể lung tung tới. Nếu không thật đợi đến hắn đem đến từ đi mở cổ khanh, có được thuộc về mình cơ nghiệp, dưới tay hắn những người này lại là dưỡng thành thói quen. Đến thời điểm, nhưng chính là chính hắn bị đảo chân tượng, hoặc là đến cái khác buổi dưỡng, lại hao tổn tinh lực. Một ngày, hai ngày, nửa tháng, một tháng. Phương thúc tọa trấn cổ khanh bên trong, hai phe cổ khanh sự tình càng thêm đi đến chính quy, Long cô tựa hồ cũng đang tiên bị hắn, trong đường rất nhiều luyện cổ cơ việc, đều bị chuyển giao cất đặt tại âm dương hai tòa cổ khanh bên trong. Bởi vậy trừ bỏ mỗi tháng cố định đạo công đồng lập bên ngoài, Hắn còn có thể thông qua hoàn thành trong đường dài rất công việc, rút ra chia lại chút đạo công. Như thế một Fenton sơ giản lược tính ra xuống tới, hắn mỗi tháng liền có thể để dành được 10 đạo công, một năm liền có thể để dành được 120 đạo công, dù là đến tiếp sau công việc ít điểm, một năm cũng có thể kiếm được trăm viên đạo công. Như thế đồng động, cùng hắn trước đây hàng năm 3 đạo công so sánh, nghiêm nhiên là 30 lần có thừa trên lệ. Cái này khiến Vương Túc không khỏi trong tim tán thưởng, quả thật là đại thủ dưới đáy tốt hàng mát. Chương 192, hiến pháp nhiệm vụ độc cắt con giết, 52000 chữ, mục 1, chương 192. Hiến pháp nhiệm vụ độc cắt con rắn, năm 2000 chữ, một, nhưng lại không đợi Vương Túc Tâm hỉ quá lâu, hắn rất nhanh liền từ nhĩ đại viện bọn người trong miệng biết được. Một năm hơn trong đạo công, cũng không thể cam đoan hắn đủ để đưa thân tại nội môn đệ tử liệt kê. Nói chung, ít nhất phải 200 số lượng mới có thể, 250 số lượng mới tương đối ổn thỏa. Còn nếu là muốn cạnh tranh ba hàn đầu, thì là nhất định phải kiếm được 300 công trở lên. Cái này khiến Vương Túc trong nháy mắt tỉnh tỉnh. Hắn có Long Cô tiên gia làm chỗ dựa, trong miếu cái khắc nhóm đệ tử, cũng tương tự có riêng phần mình gia tộc, riêng phần mình sư phụ làm chỗ dựa. lại trong miếu bèn bèn cùng cổ đường đặt song song đường cậu, liền có khác 17 chỗ, về phần 18 đường khẩu bên ngoài trúc cơ tiên gia, phương thức càng là liền cụ thể số lượng đều không biết được. Ngoài ra, hàng năm đệ tử bên trong, tất nhiên còn có bộ phận giám đánh giám liều ra hỏa, kia bối một chuyến nhiệm vụ, liền có thể có thể kiếm được 560, thậm chí trên trăm đạo công. Không thể ngồi đợi. Ý tưởng như vậy xuất hiện tại phương thức trong tim. Hắn cũng bắt đầu âm thầm suy nghĩ, La Cô tiên gia vì sao muốn gậy mất hắn xuống núi làm nhiệm vụ được tất? Là cố ý khảo nghiệm với hắn, vẫn là trả rằng hắn tại trên núi bỏ lỡ nội môn đệ tử thân phận? Cố miễn cho bước lên sinh liều chết kiếm lấy đạo công, không xem trưởng chết ở bên ngoài. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này nội môn đệ tử thân phận, hắn là tất nhiên muốn cầm tới trong tay. Đặc biệt là Phương Túc suy nghĩ tung bay, còn đột nhiên liền nghĩ đến hắn lên núi trước, lão sơn quân thuận miệng để điểm hắn. Trong lúc mơ hồ, hắn hoài nghi nếu là có thể cầm tới nội môn đệ tử thân phận, có lẽ về sau còn có khác cơ duyên cũng có nói, luôn xuống tâm niệm. Phương Túc bắt đầu không còn mỗi ngày đều đối tại âm dương cổ khanh bên trong tham gia pháp tu hành, mà là ẩn hiện tại hộ đường cắt cái khác đường cậu. Hắn cũng bắt đầu để tự mình những cái kia bạn bè nhỏ. Cô trợ hỏi thăm một chút trong miếu liền có thể hoàn thành, lại đạo công phong phú nhiệm vụ. Một lần tình cờ, hắn liền biết được kinh đường bên trong, tổ đại một bút lâu dài cống hiến nhiệm vụ. Chỉ là nhiệm vụ này, lũy ký đệ tử nhỏ mít có tiếp xúc, thường thường đều là từ trúc cơ các tiên gia thông qua cái này một con đường, tại trong miếu trắng trận kiếm lấy đạo công, lấy tư gia dụ. Mà nhiệm vụ này, chính là phong phú kinh đường, tức là kinh đường mang tới trong miếu đạo táng khiến khuyết đủ loại công pháp điển tịch, kỳ chân bí thuật đủ loại, cùng đem kinh đường bên trong không chọn bện tông pháp, không chọn bện phương thuốc, không chọn bện trận pháp đủ loại tu bổ hoàn thiện. Việc này có thể mang cho tiền gia rất nhiều lợi động. Thậm chí bộ phận một ít 10 phần cao minh công pháp nội dung, còn có thể để tiền gia tại sinh thời bên trong, mỗi năm nguyện nguyện chia lại đến đệ tử khác mua sắm công pháp lúc cho nỗ lực động công. Huy của này, để Phương Túc trong nháy mắt liền nghĩ đến trong ngộng tốc tuệ bên trong, cùng loại loại này đều khoản. Bất quá Phương Túc biết được bước này công hiến nhiệm vụ, cũng không có lập tức liền bắt đầu tiến hành. Hắn đầu tiên là tự hành nghe ngóng một phen, lại bắt đầu tìm đám người còn lại trình giáo. Thí dụ như một ngày này, Phương Túc chạy tới cổ đường bên trong, mời ra nhị sư Minh Hách có lương. Hắn chắp tay nói, xin hỏi sư Minh Giống như bực này dâng lên công pháp điện tịch kinh đường nhiệm vụ, quả nhiên là trưởng kỳ đang tiến hành, cùng trong đó nhưng cũng có đáng giá chú ý địa phương. Hách Quân Lương nghe thấy lời này, sắc mặt nao nao, chợt liền minh bạch, phương thuốc đây là để mắt tới phương diện này làm công. Hắn cười nhẹ, trả lời, loại nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác trưởng kỳ cấp cho, lại không hạn nhân thủ, liền tạm dịch đệ tử cũng có thể vì đó. Đánh giá phương thuốc, Hách sư Minh lại nói, ngươi lại yên tâm, phàm là dâng lên công pháp khẩu quyết đệ tử, kinh đường phương diện đều sẽ đối đệ tử thân phận chặt chẽ đảm bảo, đặc biệt là một ít dâng lên trọng yếu pháp quyết luyện khí đệ tử. Kia bối nếu là đột nhiên gặp Hình Đường Phương Diện sẽ lấy nội môn đệ tử vi cách, tại trong miếu điều tra một phương, đề phòng là bị người trả thù đánh giết. Đối phương liền suy tư, lại cẩn thận giải thích một phen. Nguyên lai like bước này quy củ, chính là từ trong miếu chúc cơ các tiên gia cho cộng đồng chế định. Đã từng còn có chúc cơ tiên gia đề nghị, nếu là thật sự có loại kia tiên chi thông minh, cống hiến cực lớn đệ tử, hoàn toàn có thể trực tiếp ban thưởng nội môn đệ tử thân phận, phá lệ khai ân. Hách sư Minh giống như cười mà không phải cười mà nói, dù sao chúng ta làm đệ tử, nếu là không thể thành tiểu chúc cơ, đối với những mấy chúc cơ tiên gia mà nói, cũng liền chỉ là như vậy. nhưng là liên quan tới công pháp điện tịch phương diện, coi như khác biệt, mặc kệ là trộm là đoạt, là tìm vật may hay là tự hành ngộ ra, giúp trong miếu thu thập những này đều có thể cực đại tiết kiệm chút cơ các tiên gia công vụ. Phương Thúc nghe thấy lời này, lập tức liền hiểu rõ, minh bạch hách sư minh ám chỉ trong lời nói ý tứ. Luyện khí đệ tử nhóm bởi vì cảnh giới thấp ngu nhân, cho dù đối chút cơ tiên gia có trò giá trị, cái này giá trị thường thường cũng khó có thể vượt qua cái giới. Ngược lại là thu thập công pháp và ngộ tính phương diện, chút cơ tiên gia cho phép có nhiều vấn đề, có thể chia cách, có thể trải qua truyền cho nhóm đệ tử, thử pháp lộ nước. Mà điểm này cũng làm vậy liền nghi Ngũ Sư Minh, tại bút ký bên trong nói đến lo lắng một chồng. Hoài lượng tinh tên kia sợ hãi tại Long Cô truyền xuống âm dương chân khí, chính là Long Cô vì hoàn tiện phát môn mới truyền pháp tại đám người, đem mọi người xem như thử pháp lô đỉnh. Hiểu rồi cái này cống hiến nhiệm vụ quy củ về sau, Phương Túc trong tim đã có dự định, liền dự định hướng Hách Sư Minh cáo tử. Tại hắn trước khi đi, Hách Sư Minh lại gọi lại hắn, phân phó nói: "Tiểu Cửu, ngươi mặc dù thiên tư thông minh, nội tính xuất chúng, nhưng nếu là ở phương diện này đụng phải Nan Quan, cũng không đáng ở trong đó chui rúc vào Sương Châu. Cần biết bản miếu thành lập nhiều năm như vậy, có thể từ ngoại giới mang tới công pháp điển tịch, sớm đã bị tiền nhân mang tới không sai biệt lắm. Dễ dàng giải quyết nghi nan tạm chứng đủ loại, cũng sớm đã bị tiền nhân giải quyết đến không sai biệt lắm. Ngược lại là kinh đường bên trong những cái kia từ cá biệt chúc cơ tiên gia, Lâm Thời nói lên cống hiến nhiệm vụ, miễn cưỡng có thể thử một lần. Nói tới chỗ này, Hách Quân Lương lại ý vị thăm trưởng nói một câu, nhưng là loại nhiệm vụ này, ngươi như tiếp nhận, nhớ kỹ tìm sư phụ xem qua một cái. Phương Thục nghe vậy, mí mắt chau lên, lúc này chắp tay, tạ sư minh chỉ điểm. Ly khai cổ đường về sau, hắn không do dự nữa, trực tiếp lại lần nữa đi tới kinh đường bên trong. Cùng trông coi đường khẩu một cái lao tiên nhà chấp tay chào hỏi qua đi, phương thức tốn hao nhất định đạt công, đi tới một đống chấp vá trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây tổn hại diện tích coi là thật không ít. Có bị trùng chú, có bị xé nát, có bị hòa tiêu, có bị dìm nước, còn có linh tính đánh mất, bị văn cho bụi. Nhưng có thể để ở chỗ này những ngày đồ vật đều là có được nhất định giá trị công pháp điện tịch. Cũng chính bởi vì điểm ấy, cho nên muốn tiến đến đọc qua xem thêm, còn phải trước bỏ ra một bút tạo công. Lúc này, phương tốc liền du tẩu tại những ngày chấp vá bên trong, bốn phía dò xét. Con mắt của hắn biến sắc hóa Vậy mà từ những ngày chấp vá bên trong, phát hiện không ít chút cơ phẩm cấp pháp quyết. Thí dụ như một môn tên là Tam trọng chân diễm quyết công pháp, nó có thể ngắt lấy thạch trung hỏa, thủy trung hỏa, mộc trung hỏa ba loại hỏa diễm, ngưng luyện ra một đóa ba trọng thần diễm. Hắn uy năng lớn lao, thả ra chân sau lấy đốt cháy một núi, diên sắt bắt kiếp tiên ra. Phương Thúc rất là cảm thấy hứng thú, lúc này liền muốn lại đọc qua một phen, nhìn một cái nội dung phía sau. Nhưng khi hắn xuống chút nữa lại thời điểm, bản này công pháp trên lại là nổi lên tâm chế, nội dung phía sau rõ ràng là bị kinh đường dưới người chú, cần lại tốn hao nhất định đạo công mới có thể mở ra. Lại đạo này công giá trị không thấp, chấm biên các bước. Cái này Tiên Vương thúc chỉ có thể tránh nạn buông xuống những ngày điện tịch. Lập tức, hắn du đậu tại những cái kia không cần ngoài định mức tốn hao đạo công không chọn bện trên điện tịch, tinh tế dò xét, trong tim dần dần nổi lên đại khái mạnh suy nghĩ. Hắn quyết định chỉ tuyển chọn luyện khí cấp bậc công pháp điện tịch, tiến hành nếm thử một phen. Dạng này không chỉ có độ khó thấp, nỗ lực tinh lực cũng so với nếu là không có thành quả, không về phần lãng phí quá nhiều thời gian, khiến cho đám trìm chi phí quá lớn, tiến tới lưng nan. Thuốn hổ Nếu thật là nghiên cứu ra một ít đột bật, chỉ là luyện khí cấp bậc pháp môn, cũng không về phần lộ ra quá mức dễ thấy, đưa tới một ít chốc cơ tiên gia chú ý chương 192, hiến pháp nhiệm vụ độc cát colonius, 52000 chữ. 2, chương 192, hiến pháp nhiệm vụ độc cát colonius, 52000 chữ. 2, hắn trong tim trầm ngĩ. Cần biết mặc dù dựa theo Hách sư mình nói, trong miếu tự có quy củ tại, nhưng cũng không phải là mỗi một lần đều có thể gặp giống Long cô sư phó bậc này dễ nói chuyện chú cơ tiên gia. Phương thúc cũng sẽ không quên, tại ngoài lượng tinh trong sổ, còn đi chép không ít sớm liền chết yếu linh căn đệ tử. Ý nghĩ càng phát rõ ràng, phương thuốc tại những này chấp vá bên trong càng là tinh tế lu xem. Vài chén trà sau, hắn ánh mắt rơi vào nào đó một loại pháp môn bên trên, cũng chợt về nhớ tới hoài lượng tinh bút ký bên trong, có quan hệ đủ loại lấy cơ thể người thử pháp trình tự. Cái này pháp môn, chính là ngũ tạm miếu bên trong dùng để bồi dưỡng đạo binh luyện hình pháp môn. Căn cứ phương thuốc biết, trước mắt trong miếu đạo binh mặc dù có thể tốt thành, nhưng hoặc là cần đại dược dung nấu, hoặc là cần trúc cơ tiên gia đến thao tay. Ngoài ra, các biệt tác dụng đạo binh, thường thường còn cần áp dụng khung đồng bộ đột nhiên tiến hành tế luyện, lại dạng này tế luyện mà thành đạo binh. Hắn đội cho ngắn nuôi, bất thiện pháp thuật, vẹn vẹn có thể lấy thể phách chống lại luyện khí đệ tử, thần trí phương mặt cũng sẽ có điều tổn thất. Mà Phương Thúc mong muốn làm, cũng không phải là giải quyết hết đạo binh những này cố tật thiếu hụt, khiến cho đạo binh luyện chế pháp tiến thêm một bước hoàn thiện. Hắn chỗ suy nghĩ, vẹn vẹn là cổ đường, nhập ra tùy tục luyện chế ra một nhóm đạo binh tới. Cần biết cổ đường bên trong phụ trách quản lý cổ khanh đạo binh đó, đều cũng không phải là lòng cô tự tay luyện chế mà thành, chỉ là nàng từ khơi đường bên trong mua sắm được đến về sau, gieo điều kiện đạo binh cổ chúng tôi. Cơ thể người luyện hình chi dị dị. Cung bộ trung luyện chế có chút khác lạ, Long Go tiên gia không quá am hiểu điểm ấy, cũng là tình có thể hiểu. Bất quá đối với Phương Túc tới nói, hắn lại là vừa lúc cực kỳ am hiểu phương diện này. Cần biết hắn có đạo lục bản thân, hắn tự thân chính là cơ thể người, năm dài tháng dài xuống tới, hắn đối với cơ thể người đủ loại tạng khí tính lạc, đã rõ như lòng bàn tay, thấy rõ các loại cơ chế cấu tạo. Thậm chí hồn, Phương Túc còn từng tưởng tự qua, hắn có đạo lục bản thân, phải chăng càng hẳn là đi nghiên cứu trong phòng luyện hình y khoa, đem thân thể người luyện hình chi thuật, làm tự mình sở trường kỹ nghệ. Ngoài ra, Hoài lượng tinh bút ký bên trong rất nhiều thử pháp nội dung, vừa bạn cũng có thể dùng tới. Liên tục tính toán, phương thức suy nghĩ trung quy là kết thúc. Hắn tâm thần phấn chấn, dự định liền là cổ đường hoàn thiện ra một phương cổ luyện đạo binh bội dưỡng biện pháp. Cứ như vậy, nếu là công thành, hắn không chỉ có thể thu hoạch đại bút đạo công, còn có thể thu hoạch được long cô tiên gia càng nhiều thượng tức cùng phụ hộ. Hắn không còn kéo dài, lập tức liền từ kinh đường bên trong, góp nhặt đông đảo tổn hại đại binh, cơ thể người điện tịch, lại còn hao tốn một bút đạo công, đổi một phần hoàn chỉnh tứ kiếp đạo binh linh căn trồng cho pháp, thuận tiện về sau làm tham chiếu. Sau đó thời gian Phương Thúc lần nữa vốn tại kia cổ khanh bên trong, hắn một bên tu luyện, một bên luyện cổ, dù không ra hố. Rất nhanh, hắn tại đạo binh luyện chế một chuyện bên trên nhiều lần có tiến triển. Lại thông qua các loại đường cắt, Phương Thúc đã là đại khái tính ra ra, một khi hoàn thiện cổ luyện đạo binh chi pháp, hắn đến tụt cùng tu hoạch bao nhiêu đạo công. Hắn giá trị ít nhất 150 công. Lại ngày sau nếu có người mua sắm sử dụng, sẽ còn căn cứ định giá đạo công, chia lại hắn 1 phần 10 làm lợi khen. Bước này phát hiện, để Phương Thúc càng làm phấn chấn, chỉ cần hắn có thể kịp thời hoàn thiện nghiên cứu ra cái này, một pháp môn không cần bận rộn đến đâu tại những cái nhiệm vụ khác. Hắn đối môn thân phận, liền tỏa, mà trừ bỏ nghiên cứu cổ luyện đạo binh bên ngoài, hắn đối với ngưng sát pháp môn năm giữ, cũng không có buông xuống. Cả bản ngũ kiếp công pháp, hắn đã là hiểu rõ tại tâm, viên mãn năm giữ, tùy thời đều có thể ngắt lấy sát khí, dung nhập lục phủ bên trong. Chỉ là hắn hay là nhẫn nhịn lại một bước này, tính toán đợi đến chính thức thu hoạch được nội môn đệ tử thân phận về sau, đem trong miếu nguyên bản ngưng sát pháp, cùng Long cô tiên gia đưa ra pháp môn sắc minh lấy thân hộ. Dù sao chính như Long cô tiên gia nói, hắn một năm qua này thân ở miếu bên trong, mọi việc bận rộn lại không cách nào xuống núi, cũng không vội lấy ngắt lấy sát khí, ngược lại là có thể nhờ vào đó cơ hội, tốt hơn lắng đọng nện vững chắc một phen chân khí, kỳ đồng dạng là rất có ích lợi, đặc biệt là đối với hắn chỗ tu luyện âm dương chân khí mà nói. Nhiều hơn lắng đọng, có thể cực lớn chậm lại đến tiếp sau ngưng sắt lúc mặt trái tác dụng, giảm xuống cấp độ đau sốc hung phong hiểm. Thời gian trôi qua, thời gian nửa năm, thoáng một cái đã qua. Trong nửa năm này, Phương Thục có được cụ khanh, mỗi ngày không cần bận rộn, tự có thủ hạ cùng bọn tạm dịch quản lý, tổng cộng kiếm được 63 mai đạo công. Chỉ là căn cứ nhị đại viện thiết pháp, Hán đạo này công số lượng, trước mắt tại tranh cự nội môn đệ tử bên trong, chỉ xếp tại trung hạ tầng trạng, nhất định phải thêm ít sức mạnh. Trong đó, Lam Nhị đại viện nhìn thấy Phương Thúc trừ bỏ mỗi ngày ngồi lường hai tòa cổ khách sạn suốt bên ngoài, vậy mà không còn chủ động đi tiến hành cái khác công việc. Nàng này rõ ràng cũng là lo lắng mấy phần, đã là ngoài sáng trong tối thuyết phục rất nhiều. Có như vậy 2 3 lần, nàng thậm chí còn lấy thân thể làm ám chỉ, ý đồ điều động Phương Thúc lòng tiến thủ. Đối với chuyện tốt đột này, Phương Thúc tự nhiên là ai đến cũng không có cư tuyển, an xong ngừng hết, nhưng thở ơ cần biết dính tới cổ luyện đạo binh một chuyện. Hắn cũng không tốt hướng nhi lại viện lộ ra việc này đã có có chút thành quả, dù là cuối cùng chưa thể thành công, lấy hắn hiện tại nghiên cứu thành quả, hướng cũng có thể đổi lấy đến mấy chục gần trăm đạo công. Mà tùy tiện để lộ ra đi, một khi sự tình tiết, không chừng liền sẽ liên lụy đến đường bên trong một ít lợi ích, chèo đến có người đến âm thầm ảnh hưởng với hắn. Đến thời điểm, không chỉ có hai người quan hệ hư hào, lại coi như trong miếu có quỷ cũ, phương thức có thể tìm lòng cô tiên gia chỗ dựa, cũng là sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Sự tính lấy mặt thành, vấn đề này tại chưa thành trước đó, vẫn là cẩn thận dấu chi, ít gây phiền báis thì tốt hơn. Rất nhanh Phương Túc liền phát hiện chính mình điểm ấy có kỳ, cũng không phải là buồn lo vô cớ, bởi vì hắn nghiên cứu đạo binh một chuyện, chưa tiết lộ ra ngoài, thế mà cũng có người đến đây ảnh hưởng với hắn. Một ngày này, Phương Túc đối tại cổ khanh bên trong, bên người hắn âm khí quấn, cũng có từng cái con rết kiểu dáng cổ trùng, nhanh chóng lúc ních. Những này cổ trùng trên người khí cơ, nghiêm nhiên đã là đạt đến tứ cấp tình trạng, thuộc về luyện khí cổ trùng. Đùa lấy những này cổ trùng, Phương Túc trên mặt mừng rỡ. Vật này đúng là hắn lấy ngoại lượng tinh chỗ am hiểu thực phách độc cắt cổ làm cơ sở mà muốn, luyện chế mã thành độc các con rết. Sở dĩ phân tâm luyện chế ra cái này một vị cổ trùng, là bởi vì vật này chính là cổ luyện đạo binh bên trong, cực kỳ trọng yếu một vòng. Tại ngoài lượng tinh bút ký bên trong chỗ đề cập, đối phương trong tay thực phách độc các cổ, không giống phổ thông độc các cổ, hắn một bước cuối cùng chỉ cần là đem ngũ độc chi vật cô đọng côn trùng trưởng thành trứng, nuôi dưỡng trên cơ thể người bên trong. Kể từ đó, cổ trùng một khi ấp, liền sẽ ép khô cơ thể người tinh hoa, lớn mạnh tự thân. Đợi đến ngày sau lúc đối địch, này trùng gia sẽ ưu hái tại cơ thể người huyết nục, một khi đủ báo, liền sẽ điên cuồng chui vào cơ thể người ở trong. Mà phương thuốc tại ngoại lượng tinh cổ phương trên cơ sở, cắt đi dư thừa rườm rà, không cần muốn độc, chỉ dùng một độc, cũng đem hướng cơ thể người xương sống hình thức luyện chế ma đi, cũng quyết định con giết độc trùng là dùng. Dựa theo hắn ý nghĩ, nay cổ hiện nay luyện chế mà thành, đã là có thể mở ra cơ thể sống thí nghiệm. Đến thời điểm, hắn sẽ nghĩ biện pháp, để con giết gặp ăn chỉ cơ thể sống triệt của sống, mà không thương tổn cùng bôi hắn huyết độc tạp phụ, cũng cuối cùng làm cơ thể sống chi của sống, diễn biến một đầu linh căn. Cứ như vậy, luyện khí trở xuống sinh linh được cổ trùng linh căn là dùng, lập tức liền có thể bị đệ đạt là luyện khí sinh linh. Thậm chí làm cổ luyện đạo binh chết giả thời điểm, hắn độc trong người các con giết còn có thể lại bị lấy ra, một lần nữa cô độc là chúng trùng, phẩm chất cũng nhận được nhất định tăng lên. Suy nghĩ lấy, phương tốc trong tim càng lạ chờ mong. Tính cả âm thí cổ, dương hóa cổ, hắn bây giờ đã lại nhiều một vị độc các cổ, thủ đoạn càng là phong phú, có thể dùng cho bố trí cổ trận cổ trùng, cũng thay đổi thành ba vị. Có lẽ chờ đến nội môn cạnh tranh kết thúc, liền nên đem cổ trận tấn thành một chuyện, nhắc lại trên nhật trình. Tâm hắn ở giữa tính toán. Trong lúc nhất thời, Phương Túc chợt cảm thấy tự mình thời gian có chút không đủ dùng. có rất nhiều phương diện, đáng giá hắn đi nghiên cứu suy nghĩ. Mà đúng lúc này, đột nhiên liền có tạp dịch tiến lên đây, vẩn báo Phương Thúc, nói là có ngươi họ nữ tử bên ngoài cầu kiến. Nghe thấy lời này, Phương Thúc theo bản năng coi là, lại là nhĩ đại viện đến đây bái phỏng. Mặc dù kỳ quái đối mới là gì không có trực tiếp đến tìm hắn, nhưng Vương Thúc tâm tình vui vẻ, lúc này liền đem quanh thân cổ truyện giao cho bọn tạp dịch, để bọn tạp dịch hảo hảo nuôi dưỡng đi chép. Lập tức hắn sửa sang lại một phen dung nhan, xua tàn trên người hừ khí, nhẹ nhàng liền hướng về cụ khanh cửa chính đi đến. Nhưng chỉ là đi đến chỗ gần bề sau, Hắn mới phát hiện hôm nay đến đây bãi phòng ngươi họ nữ tử, cũng không phải là nhĩ đại viện, mà là mặt khác một chương hơi có vẻ nhìn quen mắt khuôn mặt. Đối phương gọi vai eo nhỏ, có chút giống chỉ chim mỏi. Hắn tại trong đầu ngồi tưởng một cái, mới nhớ tới nàng này tên là Ngươi Đở Dê. Chính là trước đây hắn tiến về ngươi nhà bãi phòng lúc, đánh qua đối mặt tên kia ngươi nhà quý nữ. Bây giờ gặp lại lần nữa, Phương Túc phát hiện Ngươi Đở Dê trên người khí tức, so sánh với lúc trước kinh khủng rất nhiều, trên thân miễn cưỡng có một chút bản bị, tu vi tựa hồ cũng tăng trưởng không nhiều, nhưng vẫn như cũng chỉ là tư kiếp. Nàng này đứng tại cổ khanh trước cửa, cử chỉ khẽ khàng, đại đối mặt những cái kia bọn tạm dịch, còn mang theo vẻ ngạo nhiên, đặc biệt là làm trông thấy bọn tạm dịch trong tay rắn rết đủ loại, kỳ nhân sẽ còn lông mày bật lên, một bộ có chút căm ghét khuôn mặt. Nhìn thấy một màn này, Phương Túc Nguyên bản còn dự định tiếp kiến nàng này một phen suy nghĩ, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Hắn bước chân lập tức dừng lại, gọi tạm dịch, làm cho đối phương trực tiếp tiến khách, lập tức tự thân liền đi vào trong tĩnh thất, tiếp tục chiếu khán tự mình độc tác con rắn. Phía sau lại có 2 ngày, kia người đời dê đều là đến đây bái phỏng, cử chỉ cũng là càng thêm không kiên nhẫn. Lần thứ 3 lúc Thấy mình vẫn như cũ liền cổ khanh cửa chính đều đi không tiến, người đời dè sắc mặt tâm trầm, nhưng nàng lại không dám tại cổ khanh trước làm cản, liền chỉ lá lưu lại một phong thư tín, để bọn tạm dịch cần phải chuyển giao cho Phương Thúc. Phương Thúc rảnh rỗi về sau, triển hai thư tín xem xét, mới hiểu được nàng này cũng là đến đây mượn dùng cổ khanh. Nhưng đối phương đề ra nhu cầu cũng không bình thường, vậy mà muốn Phương Thúc mở ra cổ khanh bên trong âm ký bản nguyên, phụ trợ người nào đó ngưng sát. Mà người kia hỏi lui, Phương Thúc tại ngươi trong nhà từng xa xa thoáng nhìn qua liếc mắt, chính là cùng lúc ấy cùng nàng này thông đồng tuổi trẻ đệ tử. Đối mặt loại này đòi hỏi Phương Túc tự nhiên là bật cười một phen, trực tiếp ném ra sau đầu. Mấy ngày đi qua, Lâm Phương Túc đều nhanh muốn đem việc này quên lúc, người ra phơ mặt, thế mà còn có trả thủ xuất hiện. Chương 193, trả lại đoạn tuyệt tần nút, 53000 chữ, 1, chương 193, trả lại đoạn tuyệt tần nút, 53000 chữ, 1, người nhà. Phương Túc trước đây chờ qua kia Phương Nhã các bên ngoài, nhĩ lại viện túi đầu yên lặng đứng đấy, một bước cũng không rời trông coi cửa ra vào. Một hai canh giờ về sau, ngày nã về tây, sắp xuống núi lúc, trong nhã các mới chuyển ra khẽ than thở một tiếng âm thanh, người cô nàng này, tiến đến a. Nhi đại viện nghe vậy, nhẹ suất một hơi, lúc này liền kéo ra các cánh cửa, sáp bước vào bên trong, hướng phía kia trong các trung niên mỹ phụ, chắp tay giải bái. "Đời viện bái tiến cô mẫu." Trung niên mỹ phụ xếp bằng ở trên giường, sắc mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng, lên tiếng, "Ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Lời dê đứa bé kia, nhất thời tức giận, khư hỏng một chút quý cũ, "Ta đã là trưởng phán nàng, ngươi bây giờ còn tới chăn ta cửa ra vào làm gì?" Nhi đại viện ngẩng đầu, lên tiếng, "Còn xin cô mẫu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không được ảnh hưởng phương đạo hữu cạnh tranh nội môn một chuyện." Lời này rơi vào trung niên mỹ phụ trong tai, Để nàng muốn làm mỉm cười sắc mặt, trong nháy mắt liền biến hóa. Nàng lạnh lùng mà nói, đừng muốn cho Thiết Tân chủ xuống mực này tội danh. Vốn là ta ngươi nhà cửa hàng, bây giờ lại không có không cho kia họ Phương cung hóa, chiếc để ngăn chặn vấn lai, chẳng qua là đợi dê đứa bé kia tùy hứng, phát hạ phân phó, không cho bạn tập cửa hàng cho người kia ưu đãi thôi. Cử động lần này như thế nào chính là ảnh hưởng hắn. Trung niên mỹ phụ giễu cợt, hẳn là còn nhất định phải đem bạn tập phí nữ tư lương, tất cả đều tặng không cho hắn, mới không coi là ảnh hưởng. Nguyên lai like căn cứ phương thuốc cùng ngươi nhà tiên chủ ước định. Phương thuốc không chỉ có thể mỗi tháng tiến vào ngươi nhà tàng chứa các một phen Hẳn tại ngôi nhà cửa hàng, cửa hàng bên trong, mặc kệ là mua sắm linh bài, vẫn là hội đối linh thạch, vẫn là thuê tinh thất đủ loại, đều là chiết khấu 70% ưu đãi. Bởi vậy tại chấp trưởng Cổ Khanh về sau, căn cứ người quen cùng ưu đãi chỗ tốt, Phương Thúc dưới trướng quản sự, bọn đập dịch, liền thường xuyên tại ngôi nhà trong cửa hàng mua sắm cổ tài, thậm chí còn ứng ký kết trưởng kỳ công hóa kế thư. Nhưng là từ khi Vương Thúc không chào đón kia ngôi là dê, không nhìn đối Vương nhu cầu về sau, người ra phương mặt vậy mà đơn phương liền xé bỏ kế thư, lại yêu cầu sau này tiền hàng đủ loại, kết thể dựa theo trong cửa hàng giá gốc kế toán. Như thế cái làm lượt lại để Phương Túc dưới trướng hai tòa cổ khanh, hào hào hỗn loạn một phen. Mà Phương Túc cũng không có che giấu, trực tiếp liền đem việc này chuyển tin cho Nhĩ đại viện. Bởi vậy Nhĩ đại viện biết được việc này, lập tức liền đến đây tìm hỏi người nhà gia chủ. Nhưng trước đây liên tiếp hai lần, nàng đều chưa thể tìm gặp đối phương, cho đến hôm nay, nàng xác định đối phương ngay tại trong các đến đây ngăn cửa mới có thể nhìn thấy ký nhân. Cô Mẫu, nói cũng không phải là nói như thế. Nhĩ đại viện sắc mặt biến luyến, nàng cắn răng nói, cô Mẫu nếu là bởi vì lần trước đời dế sự tình, cố ý giật lấy sang Phương đạo hữu, còn xin cô Mẫu trách phạt ta cũng được. Lời nói này ra, trung nhân mỹ phụ sắc mặt càng là băng lãnh, mày liễu dựng thẳng lên, quát lớn, ngươi cái này tiện đi, còn dám đề cập việc này. Bạch Bạch thua lỗ thân thể tại trên người đối phương không nói, hiện tại ngược lại là hung hăng trợ giúp đối phương nói tới nói lui. Nàng trực tiếp đứng người lên, cao cao tại thượng nhìn xuống Nhi đại viện, cười lạnh nói, một cái chẳng biết tại sao, chỉ là đi một chút bất ý, được cổ đường đường chủ thưởng tức giang hỏa, làm sao có thể cùng đùi ra kia tiểu tử đánh đồng. Nhi đại viện cũng không còn có người, nàng đứng thẳng người, hạ tiếng nói, cô mẫu, bản tộc cùng phương đạo hữu ước định, chính là tiên chủng lược hệ. Đây là lão tổ tông định ra quy củ, cô mậu các ngươi không có quyền tùy ý thủ tiêu. Thủ tiêu? Ta khi nào nói muốn thủ tiêu cùng tên kia tiên chủng kế thừa, tại hữu bất quá là trong tiệm quay vòng khó khăn, tàng dư các gần đây cũng tu sửa rồi, qua đoạn thời gian, tự nhiên là sẽ lại đối kia tiểu tử mở ra. Trung nhân mỹ phụ ngôn ngữ, nàng nhìn thấy nhĩ đại viện trên mặt tức giận, rơi hí mắt, đột nhiên lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói, "Đại viện, ngươi có biết kia bùi gia tiểu tử, tổ tiên liền đã từng là bản miếu bên trong chốc cơ tiên trưởng. Bây giờ nặng nẽo bản miếu, lại hắn thân có trung đẳng linh căn, tương lai chốc cơ tỉ lệ, đâu chỉ không nhỏ." Nếu không phải kẻ này gia đạo sa sút qua, ta ngươi nhà làm sao có thể trèo lên đối phương. Bây giờ ngươi kia họ Phương tiên chủng, gồm chú ý đổi gia tử luyện pháp đúc cậu, thậm chí liền gặp cũng không thấy đợi dê trước mặt, quả thực là quá không đem bản tộc để ở trong mắt. Trung niên mỹ phụ thăng nhẹ, nếu là họ Phương tiểu tử, chính mình tranh điểm tức ngã cũng được. Nhưng ai để hắn nửa năm qua này, chỉ là ngồi hưởng lấy cái kia cột khênh chỗ tốt, mà chưa từng nghĩ lấy đi thêm kiếm lấy đạo công, thậm chí trừ bỏ xuống núi thăm dò qua một lần hôn bên ngoài, lại không có xuống núi. Liên xuống núi cũng không dám người, làm gì ngươi như vậy giữ hịn? Bây giờ đợi dế vì trừ khử bùi gia tử không vui, chủ động liền bày ra thái độ, chúng ta nếu là lại đổi ý, coi như các tội bùi gia tử. Nhi đại viện còn muốn nói cái gì, nhưng là đột nhiên, một đạo pháp thuật liền rơi vào nàng trên thân, để nàng toàn thân khí cơ bẩm nhũ, hô hấp đều là khó khăn. Việc đã đến nước này, ngươi xuống dưới a. Trung niên mỹ phụ hất lên tay áo, quanh thân liền có tỉ nữ đi ra, tới gần đến Nhi đại viện bên cạnh, đem hai người ngăn cách ra. Nhi đại viện ánh mắt biến ảo, nàng nhìn thật sâu cái kia trung niên mỹ phụ liếc mắt, mới xoay người. Ngay tại nàng sắp bước ra các cánh cửa lớn, trong các lại truyền tới kia mỹ phụ nhẹ đồng bềnh bản giao âm thanh, lão tổ gần đây ngay tại bế quan bên trong, nghiêm cấm bên ngoài người quá nhiều. Ngươi liền không được đi qua, tránh khỏi bọn phí công phù, cũng tiếp kiện phạm vào tộc quy, tiếp thân lại muốn cấm tốc ngươi. Nhĩ đại viện bước chân dừng một chút, có chút lảo đảo hướng phía các đi ra ngoài. Không bao lâu, Dương Tự Hào cổ khanh bên trong, phương tốc xếp bằng ở trước hay trà, trên mặt có một phương bản cờ, quân cờ đều là hắn lấy ngũ tiếp tâm dương cổ chủ làm. Hắn gõ bàn cờ, bình thản nói, "Uy tộc thái độ, xem ra chính là như vậy." Nhĩ đại viện ngồi quỳ chân tại bàn cờ trước mặt, Do dự, thật lâu không có dây xuống, rất hiển nhiên tâm thần cũng không trên bản cỡ. Trên mặt của nàng mang theo vẻ số hổ, lúc này đứng dậy, đợi viện vô dụng, hổ thẹn vương huynh mong đợi. Phương Túc trên mặt cười một tiếng, đối nhĩ đại viện trầm giai nói, ngươi đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy, ngươi có thể thay ta trò chuyện, cũng đã là đã đủ. Ngươi nhà hòa thuận ngươi, Phương Mộ vẫn là phân rõ. Lập tức, hắn gặp nàng này trên mặt nét hổ thẹn vẫn như cũ chưa tán, liền chỉ vào chu vi của khanh, trêu ghẹo nói, chỉ là một chút chiếc khấu thôi, ngươi đạo hữu sợ là quên, nơi đây vẻn vẹn trên danh nghĩa thuộc về ta, kỳ thực chính là Long sư. Trong miếu linh tài đắc đi nữa, hắn chỗ chi tiêu tiền lương đều là trải qua cổ đường cho quyền, thiếu đi liền lại muốn là được. Phương Thúc bày ra ngay, dù sao cũng không phải Phương Mộ Tiễn, Phương Mộ cũng chưa từng ở phương diện này thu qua tiền hoa hồng, không về phần trêu đến Long sư không nhanh, hoặc là bại lộ không sạch sẽ địa phương. Nhĩ đại viện nghe vậy, không khỏi lên tiếng, thật chứ? Thật Cái này, Nhĩ đại viện rốt cục thở phào một hơi. Nàng đã tại ngươi trong nhà nghe ngóng hỏi qua, kia ngươi đời dế sở dĩ muốn từ linh tài chiếc khấu nhúng tay vào, ảnh hưởng cổ khanh vận chuyển cũng còn chỉ là thứ yếu. Tiện nhân kia càng là buồn nôn chỗ chính là coi là phương thuốc tổn hại công lợi mình, tại cùng ngươi cuộc sống gia đình ý vãng lai phương diện tu tiền hoa hồng. Bây giờ đã mất đi ngôi nhà cái này một giá rẻ con đường, phương thuốc muốn duy trì cổ khanh vận chuyển, nhất định phải thay con đường. Dạng này cực khả năng liền cần bỏ tiền ra mua sắm, hoặc là tiêu giảm cổ khanh bên trong tư lương, dễ dàng bộc lộ ra tu lấy tiền hoa hồng bay chân, chêu đến cổ đường chi chủ không vui. Mà hiện nay, phương thuốc đã thản nhiên nói ra cũng không vẻ chủ truyện thế này, kia nàng cũng liền tạm thời yên tâm lại. Nhí lại viện chờ chờ, không biết chính mình có nên hay không đem tiện nhân kia điểm ấy tính toán báo cho phương thuốc. Nàng đã lo lắng Phương Thúc không rõ ràng cho lắm, nhất thời sơ sẩy, về sau tại cái khắc địa phương rơi người tay cầm, lại lo lắng nói ra lời này, sẽ càng thêm để Phương Thúc cùng ngươi trong nhà sinh ra là nhạn. Bất quá sau một khắc, nàng liền minh bạch, Phương Thúc sự tình gì đều hiểu được, nàng lo lắng cũng lại không ý niệm. Hôm nay mời đạo hữu tới, còn muốn lại phiền phức đạo hữu một sự kiện. Chỉ gặp Phương Thúc từ trong tay náo, lấy ra xuất nhập nhị cốc cùng tặng thư các lệnh bài, đưa cho nhị đại viện, cái này mai tiên chủ lệnh, liền mời giúp ta trả lại cho quý tộc gia chương 193, trả lại đoạn tuyệt tần nút. Nam. 3000 chữ. 2 Chương 193, trả lại đoạn tuyệt tần nút, năm 3000 triệu. 2. Từ nay về sau, phương mô cùng giữa quý tổng vẫn còn tồn tại hương hòa tình, nhưng là cái gọi là tiền trùng thế ước, liền đến ngày là ngừng, thôi sự tình. Cái này nhĩ đại viện sắc mặt động dung, nàng gấp giọng lên đường, chỉ là ngươi trong nhà có người đuổi mù thôi, phương huynh làm sao đến mức đây, ngươi tạm chờ ta lại quay lại mấy ngày, chỉ ít chờ ta đưa ngươi thái độ cho thấy cho trong tổng, ngươi lại làm quyết đoán cũng không được. Nhưng đáp lại nàng, là phương thúc bình tĩnh lắc đầu. Nhìn thấy cái này một màn này, Nhi đại viện sắc mặt buồn vô cớ, lập tức biết được sự tình lại không khả năng cứu vãn. Mấy ngày trước đây, không chỉ là Phương Thúc mời nàng tiến đến hỏi đến việc này, cũng là Phương Thúc cho ngươi nhà một lần cơ hội. Bây giờ ngươi nhà thái độ tươi sáng, tha đắc tội Phương Thúc, cũng không muốn thu hồi cái gọi là mệnh lệnh đã ban ra, Phương Thúc tự nhiên cũng có thể thái độ tươi sáng. Tâm tình phức tạp ở giữa, Nhi đại viện nhìn qua Phương Thúc, còn muốn tổ chức hôn ngữ, từ các loại lợi hại góc độ lại quên nhủ Phương Thúc. Nhưng là đột nhiên, ngược lại là Phương Thúc bất thình lình lên tiếng hỏi nàng, "Ngươi đã hữu, ngươi có bao giờ nghĩ tới thoát ly ngươi nhà, tại miếu bên trong tự lực cánh sinh?" Nghi lại viện sắc mặt khẽ giật mình. Nàng theo bản năng vòng nhìn trái phải, đánh giá phương thuốc trong tay Phương này của Khanh, trong mắt thần sắc biến hóa, vẻ hâm mộ khó tránh khỏi liên toát ra. Chợn mặc mấy hơi thở về sau, nàng khẽ thở dài một hơi, Phương Vinh nói đùa. Thiệp thân tư chất bình thường, số phận cũng, nếu là thoát ly bản tộc, sắp nhận đời này lại không chút cơ cơ hội, liền nếm thử khả năng đều không có. Trong tộc mặc dù nhiều lần có ác tha sự tình, nhưng dù sao cũng là sinh 탄 nuôi ta. Đối mặt nàng này trả lời, Phương Thúc cũng không nói thêm cái gì, ngược lại là uống lấy nước trà, gật đầu nói, sắp thực như thế. Đại tụ dưới đáy tốt hơn mát. Lập tức, Phương Túc liền giật ra chủ đề, cùng Nhi đại viện bắt chuyện cái khác. Bóng đêm dáng lâm về sau, hắn còn nhiều lần ám chỉ Nhi đại viện ngủ lại cổ khanh bên trong, ngày mai lại rời đi. Nhi đại viện sắc mặt từng đỏ. Nàng tự nhiên là minh bạch Phương Túc đề nghị bên trong, đến tột cùng hàm ẩn lấy có ý tứ gì. Nàng này khẽ cắn răng ngà, tại mượn ngụm đáp ứng đồng thời, trong tim cái nào đó lo lắng cũng là trong nháy mắt đánh tan. Xem ra vị này Phương đạo hữu, mặc dù đối nàng chỗ ngươi cuộc sống gia đình gia hiệp kích, muốn nhờ vào đó cơ hội kết thúc tiên trùng khế ước, nhưng là đối phương cùng nàng ở giữa, vẫn y bộ giặc cũ. buộc ngân trách, có lẽ là trong tim hộ thẹn nguyên nhân, đối mặt Phương Thúc đủ loại, nhị lại viện đều là tận lực thỏa mãn. Đợi đến hôm sau, trời vừa sáng, Phương Thúc lại không lấy cớ lưu lại đối phương, nhị lại viện đầy mặt phi hồng, cơ hồ là trốn đồng dạng, từ cổ khanh trong tinh thất bước ra, bước nhanh ly khai nơi đây. Nàng này ly khai về sau, Phương Thúc nằm tại khắp phòng mùi thơm mùi vị khắp tường bên trong, cũng không dư vị bao lâu. Hắn lập tức liền đứng dậy, mặc chỉnh tề, lại lần nữa đi vào sắt bách luyện cổ trong tinh thất, bắt đầu nghiên cứu cổ thuật. Một bên khác, nhị lại viện trở về nhị cốc Lần nữa cầu kiến ngôi nhà gia chủ, nhưng vẫn như cũ là không có kết quả. Thế là nàng chỉ có thể là đem Vương thúc tiên chủ lệnh, giao cho gia chủ tiếp thân tỷ nữ, nắm đối phương chuyển giao, cùng nhau cáo tri phương thúc thái độ. Nhị lại viện rời đi chưa lâu, loảng xoảng thanh âm ngay tại trong nhà các vang lên. Cái kia trung niên mỹ phụ rõ ràng là ngay tại trong các, nàng chỉ nhìn mắt tỷ nữ trình lên tiên chủ lệnh, liền minh bạch phương thúc bên kia đến tụt cùng là có ý gì. Tiếng lư lạnh từ nàng trong miệng vang lên, khá lắm bạch nhãn lang, chỉ bất quá tụ chút gõ, liền bỏ gánh không làm. Được hưởng ta ngôi nhà 10 năm chỗ tốt, há lại như vậy tùy tiện có thể thoát thân? Muốn kết thúc liền có thể kết thúc. Trung niên mỹ phụ đối bên cạnh một nữ quát nhẹ, đem kia họ Phương tiên chủng khế thư mang tới, lão nương muốn để hắn hiểu được một cái, ta ngươi nhà không phải tùy tiện liền có thể ra bảo. Bên cạnh nữ tử, chính là ngươi đỡ dê. Nàng này nguyên bản đứng ở trong cát, mang trên mặt xem kịch vui bộ dáng, nhưng là nghe thấy được tự mình mâu thân phân phó, trên mặt của nàng lại là lộ ra vẻ chờ chờ. Trung niên mỹ phụ không vui quát lớn, còn không mau đi. Vâng, Mâu thân. Ngươi đỡ dê chỉ có thể đè xuống chân chờ, đội vàng lên tiếng, cũng đem tổn tại tại ngươi trong nhà khế thư mang tới, hiện lên cho trung niên mỹ phụ Trung niên Mỹ phụ nhìn qua, trên mặt tức giận càng sâu, thanh sắc quán hận, làm sao năm đó liền ng ký kết điểm ấy đồ vẩn, một đầu dư thừa điều khoản cũng không. Hồi bẩm Mộ thân, nữ nhi năm đó hảo hảo quên qua, nhưng này họ Phương chính là không muốn, lại có nhĩ đại viện ở một bên hất đệ. Ngươi đợi Dê kiên trì giải thích, đột nhiên linh cơ khẽ động, thấp giọng nói, có lẽ là cái thằng này năm đó liền tất bộ lưỡng suy nghĩ, cho nên mới không chịu lại nhiều ký kết bất luận cái gì một điều khoản hạng. Chỉ gặp trước người hai người kia khế ước bên trên, trừ bỏ một đầu hy vọng Vương Túc chúc cơ về sau, có thể tại ngươi trong nhà tồn tại huyết mạch ước định, liền không còn gì khác gớp thúc điều kiện. Thậm chí liền liền đầu này, hắn tiền đề cũng là đến tại song phương ngươi tốt ta tốt tình huống dưới, mới có thể có hiệu lực. Ngươi hiện nay, ngươi nhà đơn phương cắt xén phương thuốc lãnh độ, lại không làm đáp lại, đã là bội ước. Theo Lý Tuyết, phương thuốc thậm chí liền tiên chủng khiến đều không cần trao đổi, từ nay liền có thể không nhìn ngươi nhà tiên chủng thế thư. Ngay sau nếu là lại có phân tranh, ngươi nhà đơn thuần là vô lý một phương. Minh bạch điểm ấy, ngươi đời dế lo sợ bất an, trong lúc mơ hồ cảm giác tự mình tựa như làm xuống một kiện chuyện sai. Nhưng là nàng nghĩ lại, lại nghĩ tới tự mình buổi lang, tâm tình liền lại khá hơn. Nàng này thầm nghĩ, liền xem như thả chạy một viên tiên trùng, đó cũng là thả chạy nhĩ đại viện, chơi ta trẻ gì. Hú hồn kia họ Phương, làm sao có thể cùng nhà ta buổi làng so sánh. Một bên trung niên mỹ phụ thì là càng nghĩ càng giận. Phụ nhân này còn là lần đầu tiên bị người như vậy chọc lối, liền xem như lần trước nhĩ đại viện thất thứ tử, nàng đại quở trách đối phương lúc, nhĩ đại viện cũng là chỉ dám quy bị phạt. Có thể Phương thúc cũng không phải là người trong nhà người, bây giờ càng là liền tiên trùng cũng không muốn caddColor, nàng thường dùng đủ loại kiểm chế thủ đoạn không có đất dụng võ chỗ nào. Đáng giận. Cái này Tiên trung niên mỹ phụ chỉ có thể là không có chút nào thể diện, trừ lầm lên, đều là bồi thường tiền mà hàng, liên lụy đến bản tộc cũng để cho người mà chơi. Nhìn thấy Mâu thân tức nộ, ngươi nói Dê vội vàng tiến lên, hỗ trợ nắm vai bỏ hượt, trầm ấm thanh, Mâu thân liên tâm, chỉ là một vong ân phụ nghĩa hạ người thôi. Không phải còn có Bùi Lang tiên chủ sao? Hắn nhưng là cùng người này khác biệt, chính là trọng tình nghĩa người. Nghe thấy lời này, trung niên mỹ phụ trên mặt tức giận tiêu tán rất nhiều, nàng nhìn chăm chú đánh giá tự mình nữ nhi, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ngươi nói Dê nhìn thấy, trên mặt luống đồng tiền như hoa. Chỉ cho là là tự mình ngồi lang có chút không chịu thua kém, mới khiến cho mẫu thân hết giận. Nhưng là nàng lại không biết, trung niên mỹ phụ trái tim chính tầng nghĩ, trước đây Dương Nhi thân thể sớm mất đi, kia bổi gia tử thế mà đều nguyện ý tiếp nhận Dương Nhi, ngay cả ta âm thầm đề nghị thay cái đạo lữ nhân tuyển, kẻ này cũng không nhìn. Xem ra cái này bổi gia tử, nên đích thật là một trung hậu thành thần người. Từ ngôi nhà qué dậy về sau, phương tốc lại không bị người bên ngoài quá phận qué dậy, hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ từ người bên ngoài trong miệng, nghe thấy trong miếu nội môn đệ tử cạnh tranh, càng thêm kích liệt. Thí dụ như liền trong miếu cự đường bên trong, đều đã là treo lên nguy trang, đem bất cả đạo công vượt qua 100 ngoại môn đệ tử, xếp vào trong đó, đồng ý hứa xuống chú đánh bạc. Cử Hoa chổng trong nhà kính dạng rất nhiều, trừ bỏ đánh cược một keo người nào đó có thể hay không đưa thân nội môn bên ngoài, thậm chí liền tương ứng thứ tự cũng có đánh cược, hắn theo người khác nhau tuyển không cùng tên chữ, nhau nhau thiết lập khác biệt tỷ lệ đặt cược. Về phần Phương Thúc danh hảo, hắn mặc dù không có bị người không nhìn, nhưng cũng chỉ là xếp tại nguy trang phía dưới cùng nhất, miễn cưỡng đưa thân ở trong đó. Cũng bởi vì cược đường cái này một cây nguy trang, từng cái hữu lực nhân tuyển chỗ kiếm lấy đạo công số lượng, Lập tức liền bị đám người thấy rõ rõ rằng giảng lại khó chế lấp. Cần biết cực đường mặc dù cũng không phải là 18 đường khẩu một trong, nhưng phía sau cũng là cái nào đó thị cực thành tính chúc cơ tiên gia chúng đỡ. Hắn đã thông hộ đường bên kia quan hệ, khiến cho Ngụy Trang Pháp khí thượng đạo công số lượng, môi thở môi khắc đều tại biến động, tương ứng tên người cũng là thứ tự lên lên xuống xuống, có chút kích động lòng người. Không chỉ bây quanh việc này đặt cược đánh bạc nhóm đệ tử, tâm thần lưu động, danh liệt Ngụy Trang chuyên nhân tuyển nhóm, đồng dạng là trở nên báo bạo. Những cái kia tạm thời là hậu, danh liệt chín vị trí đầu bên ngoài nhân tuyển, nghiêm trọng nhất Bởi vậy làm cự ly cạnh tranh kết thúc còn thừa lại 3 tháng lúc, hồ đường bên trong những cái kia nguy hiểm quá lớn, trừ phi đều không người để ý tới có việc, bắt đầu bị người sắp nhận. Chỉ làm 1 tháng ở giữa, liền có đệ tử thứ tự từ 9 tên có hơn, thậm chí Hạ Chót nhảy lên, vọt thẳng nhập 9 vị trí đầu bên trong, dẫn tới trong miếu nghị luận ầm ĩ, khá lắm náo nhiệt. Cũng có đệ tử tục danh, đột nhiên liền biến mất tại ngụy trang bên trên, nhưng lại cũng không phải là bị người chen lấn xuống dưới. Hắn hình lĩnh chính là người kia bỏ mình bên ngoài, lại bị tiên tông xác định tử vong tin tức. Như thế bầu không khí bên trong, nội môn cạnh tranh càng phát ra kịch liệt. Liên Liên Phong Thúc cũng bởi vì bạn bè nhóm Chu Đình, trong tim hơi có vẻ táo bạo chút. Thế là hắn dứt khoát liền bế quan tại Cổ Khanh bên trong, tạm thời bên trong gãy mất cùng ngoại giới lui tới, không còn quan tâm đệ tử còn lại như truyện. Biểu hiện này rơi vào người bên ngoài trong mắt. Có người cho là hắn đây là cam chịu, tự ti mà cảm, cũng có người cảm thấy hắn tâm tính còn có thể, không chút nào là việc bặt vênh mà thay đổi, còn có người âm thầm suy đoán, Phương Thúc phải trang âm thầm tại kìm nén động tính lớn. Dù sao hàng năm nội môn đệ tử cạnh tranh, cuối cùng một tháng lúc mới là kịch liệt nhất, đặt đến mỗi ngày đều sẽ có trò biến hóa tình trạng. Thậm chí sẽ có ra hỏa cố ý che giấu, tình nguyện cung đem kiếm lấy đạo công vùi đầu vào sử dụng bên trong, cũng muốn nhịn đến cuối cùng mấy ngày, tranh trận hối đoán đạo công, nhất cử vinh diễm đám người, cũng đánh đối thủ cạnh tranh một trở tay không kịp. Đương nhiên, giống như người kiểu này có chút hiếm thấy, cách tới mấy năm mới có thể xuất hiện một cái, không ít người sẽ còn tự làm tự chịu, hối đoán đạo công lúc phát hiện hối đoán không được nữa. Mà càng nhiều nhóm đệ tử, thường thường đều là kiếm lấy đạo công, ngay lập tức sẽ tiêu hết, hóa thành nội tình, thuận tiện tiếp xuống đi kiếm lấy càng nhiều đạo công. Dù sao hộ đường bên trong chỗ tính toán, là mọi người tại trong một năm kiếm lấy tổng nghịch mà cũng không phải là trong tay dư lượng, Vũ Tạm Miếu bên trong, lòng người khác nhau, có chút táo bạo. Một ngày này, trải qua gần chăng bế quan về sau, Phương Túc rốt cục từ cổ khanh trong tĩnh thất đi ra. Giờ phút này trên mặt của hắn đã là mang theo một loại nào đó khó mà ức chế chờ mong cùng phần chấn chi sắc. Chương 194, Cổ Thành binh thành chương 194, Cổ Thành binh thành Phương Túc đi ra tĩnh thất, hắn lập tức liền triệu tập âm dương hai tòa cổ khanh bên trong bọn đập dịch. Trải qua một phen chờ lựa, tổng cộng có 2 người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hai người này còn chưa không phải là lạ lẫm đập dịch. mà là xuất thân độc của quán, thuộc về là hắn dưới chân núi Các sư Minh Đệ, chỉ là cùng hắn cũng không phải là cùng nhóm nhập quán tu hành thôi. Hai người vừa vặn một giả một trẻ, một nam một nữ. Lao tuổi tác 40 có năm, nhưng là khuôn mặt dàn mùa, nói hắn là 6, 70 có thể. Nữ thì là niên kỷ xinh đẹp, 25, 6 đều bất mãn, còn vừa vặn chính là năm nay mới vừa lên núi. Phương Túc trước mấy thời gian dưới chân núi gặp qua một lần, chỉ là chưa từng lưu ý qua đối phương thôi. Hai người gặp mặt Phương Túc, lúc này quỳ xuống chào, tham kiến tiên trưởng. Phương Túc không có để cho hai người đầu gối rơi xuống đất, thì pháp nâng đỡ một cái, nói đều là người một nhà, không cần đa lễ hắn trầm ngâm một phen, mở miệng, lần này gọi các ngươi đến đây, chính là muốn lấy cơ thể người thử pháp, hai người coi là thật lắm song tâm lý chuẩn bị. Hai tên tạp dịch liếc nhau một cái, đều không có tại mặt của đối phương bên trên, trông thấy bị ép cùng hối hận chi sắt. Nữ tử kia dẫn đổi lên tiếng, nếu là phương sư minh tự pháp, thiết thân lại có sợ gì? Ta cũng đồng dạng. Nam tử sau đó cũng là tiếng trầm đáp lại. Phương Thúc nghe vậy, trên mặt mỉm cười, trấn an nói, nói không tệ, đã là phương môn đội thủ, lại là chọn lựa hai vị, tất nhiên là có chút nắm chắc. Dù là thất bại cũng sẽ không nguy hiểm cho các ngươi tới mạng, nhiều lắm là chỗ tốt không được đến, nhưng là tiên đồ hủy hết, tùy họ cắt giảm thôi." Nghe thấy lời nói này, hai tên tạp dịch sắc mặt không đồng nhất. Trong đó cái kia lão người sắc mặt như thường, nhưng là nữ tử thì là trong mắt để lộ ra sợ hãi, Kimy sắc mặt cũng là trở nên lo sợ bất an, không hề giống vừa rồi như vậy kiên định. Phương Thúc lần nữa lên tiếng, "Hiện tại đổi ý còn kịp, Phương Mộ cũng sẽ không trách tội các ngươi, nhưng nếu là sau đó bận quý không tốt, các ngươi cũng không được oán hận Phương Mộ." Hai người nghe vậy, trong đó kia lão giả không chút do dự liền chặt tay, tuyệt không rối loạn. Nữ tử thấy thế, cũng là tranh thủ thời gian mà thấp giọng nói một câu, không giối hận. Tốt. Phương Túc trong miệng nói nhỏ, lập tức liền hất lên tay áo, nói một câu, "Mở theo ta tới, đi vào mỏ tối cổ thất ở trong." Hai tên tạp dịch dù là tại cổ khanh bên trong đã chế tác hồi lâu, nhưng bọn hắn trên mặt vẫn như cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ gặp Phương Túc ở phía này, cổ thất bên trong đã sớm chuẩn bị kỹ càng các loại khí cụ, trong đó làm người khác chú ý nhất chính là hai cái hình như vỏ gốn, cùng nhân thể động dạng lớn nhỏ của cái bình. Phương Túc chỉ điểm lấy vật này, bình tĩnh lên tiếng, "Chui vào là được." Phân phó xong, Hắn liên phối hợp, tại cổ thất bên trong làm lấy tương ứng chuẩn bị. Dị giao tiếng vang động. Hai con đỏ như máu con rết ngoi đầu lên, cái này hai đầu con rết trên người yêu khí tinh người, xem xét cũng không phải là món hàng tầm thường, chính là phương thuốc tỷ bị nuôi dưỡng mà đến độc các con rết. Lại bởi vì để bạt đạo binh cần, hắn còn cố ý đem độc các nô công yêu khí giảm xuống, đem biến thành vẹn vẹn tương đương với tứ giai tiên gia trình độ, miễn cho cổ trùng quá mạnh, trực tiếp động hại hai tên đập dịch. Phương thuốc tại chuẩn bị thời điểm, hai tên tạm dịch nhìn thấy cổ trùng, trên thân đều là không tự chủ được liền có điều phản ứng, nhao nhao đều là lông tơ nhô lên. và thân hù dọa một trận nội ra gà, nhưng là hai người đều không chần chừ, đặc biệt là vừa rồi kia có chỗ khiếp đảm nữ tử, nàng không rên một tiếng, cắn răng, dẫn đầu liền chui tiến vào vỏ gỗ bên trong. Lao hắn kia thì là chậm hai bước. Theo hai người nằm nhập, máu máu con giết trực tiếp quắc lên trên đỉnh đầu bọn hắn, để bọn hắn cảm giác đỉnh đầu có tinh mịn trùng chân đang không ngừng lúc lích. Không đợi hai cái này tạp dịch có phản ứng, Phương Túc đã nâng lên hai mắt, nhìn chăm chú bọn hắn. Ba ba hai tiếng, hai tấm chân khí bay ra, trực tiếp đính tại trán của bọn hắn phía trên, để bọn hắn toàn thân căng cứng, chỉ có trong mắt còn có thể chuyển động. Nếu là hai cái người một nhà, Phương Thúc là có chỗ chiếu cố. Hắn cũng không dùng hai người sống sờ sờ lui cổ, mà là trực lấy chân khí phong cấm kia bồi khí huyết, dạng xuống bọn hắn đau đớn. Lập tức, Phương Thúc vòng quanh hai cái vỏ gỗ, dạo bước hành động. Trên người hắn chân khí hiển hóa thành hình, phản phất mây khói đồng dạng bao phủ cổ thất. Hắn trong miệng tụng niệm có từ, chúng là Bạo tinh, Tạo mã sinh linh, chuối thịt tạo giường, huyết mạch liên kết. Trú nữ ở giữa, hai con con giết chậm rãi cắn mở hai tên tạm dịch ra đầu, cũng nhiều lần liếm láp bọn tạm dịch huyết đũ. Lập tức, tại Phương Thúc một tiếng hô quát phía dưới, hóa cổ làm vũ khí. cấp cấp như luật lệnh, đi. Hai đầu máu máu con giết, ngoặt một cái, liền đều từ tạp dịch ra đầu ra chui vào, tiến vào hai người trong cơ hệ. A a tê đau đớn đồng thanh, bỗng nhiên từ bọn hắn trong miệng vang lên, liền Phương Túc thả ra chân khí, nhất thời không có cách nào lại phong giam lại bọn hắn. Nhưng cái này thời điểm, Phương Túc cũng không tiếp tục thi triển chân khí đi giam cầm hai người. Chân khí cũng không đáng tiện, nhưng là độc cắt cổ trùng đã chui vào, tiếp qua nhiều giam cầm hai tên tạp dịch trên người khí huyết, cũng không phải là giúp đỡ, mà là sẽ để cho bọn hắn chết nhanh. Phương Túc rồi bận bận dung đánh giá thất bên trong tẩm dịch, lập tức hắn liền không lại quá nhiều trì hoãn, trực tiếp mở ra cổ thất cửa đá, dạ bước đi ra ngoài. Chỉ gặp cổ cửa phòng bên ngoài đã sớm chờ lấy hai nhóm cái khác tẩm dịch, chính từng cái cầm người đón lấy. Chiếu cố thật tốt hai người bọn họ. Phương Túc phân phó như thế, lập tức liền ly khai cổ thất. Loại cổ vàng này, hắn đã tự tay hoàn thành, về sau nan quan, chủ yếu là phải xem hai tẩm dịch tảo hóa. Chư cái đó ra còn lại việc bọn anh, như rót cho ăn chén thuốc, dọn dẹp ô uế đủ loại, tự nhiên có bọn tẩm dịch đến phụ trách, không cần Phương Túc tự mình mất bả. Sau đó mấy ngày Phương Túc tại Cổ Khanh bên trong, lại khôi phục chính mình thường ngày tu hành trạng thái. Hắn mỗi ngày dưỡng dưỡng chủng, nhìn xem sách, đấy một chút rồi, thời gian trôi qua bình thản mà đâu vào đấy, phảng phất đều đem cuộc luyện đạo binh một chuyện quên đi giống như. Rốt cuộc, ngay tại ngày thứ 5, ba ca thanh âm tại Cổ Khanh bên trong đột nhiên vang lên, tương đối rất nhỏ, cũng không làm sao để người chú ý, nhưng là Phương Túc vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức liền phóng người lên, hắn ánh mắt khẽ biến, chăm chú nhìn về phía cổ thất chỗ. Như thế động tĩnh, đúng là hắn loại cổ luyện binh quá trình, đã đến hồi cuối, kia phong cấm tại đồ gốm bên trong hai tên tập dịch, tại phá xác mà ra. Còn không có tới gần, Phương Túc liền từ cổ chất bên trong truyền ra khí tức, nhận ra nơi đó có người đem khí huyết chuyển biến làm cho khí. Đối phương lại không phải luyện tinh nhân tiền, mà là luyện khí linh tiền, hoặc là nói, luyện khí lập binh. Quả nhiên, làm Phương Túc đặt chân trong đó thời điểm, liền có ngạc nhiên tiếng kêu vang lên, "Tham Kiến Vương tiên trưởng! Tham Kiến chủ nhân!" Là nữ tử kia tạp dịch, nàng chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên la lên. Chỉ gặp nàng thần sắc phấn khởi, trên thân đang có một cố mắt trần có thể thấy khí kình vòng thân ma động, hiện lộ rõ ràng biến hóa của nàng. Nhưng cũng tiết chính là, mặt khác cái kia lão tạp dịch Sắc mặt của hắn thì là sáng trắng, trên thân không chỉ có không, có chân khí, ngược lại tóc càng thêm hoa râm, thân hình cũng cao xuống, còn ho kịch liệt ẩu. Nhìn thấy Phương Tốc đi tới, đối phương thấp giọng nói, tiện nô của bọn phí tiên trưởng chiếu cố, lãng phí tiên trưởng từ lưng, mong rằng tiên trưởng giáng tội. Phương Tốc nhìn xem hai người này, hướng phía nữ tử kia nhẹ gật đầu, lập tức liền trở lại nhìn xem lão hán kia. Lão hán này mệt nhoài nhiều năm, mặc dù tâm trí kiên định, không chịu nhận mình già hủ, nhưng thế gian rất nhiều chuyện, cũng không lấy lòng người là biến. Kẻ này khí huyết thấp đột, khó mà vãn hồi, loại cổ chưa thành, không chỉ có không, có thu hoạch chỗ tốt. Ngược lại là đem còn trợ không nhiều khí huyết càng thêm. Điểm ấy mặc dù để cho người ta thở dài, nhưng cũng hợp tình hợp lý, quả thật mệnh số. Phương Túc nâng đỡ lão hán kia một tay, trong tay lại bắn ra một hoàn đan dược, rơi xuống trong tay đối phương. Ngươi mặc dù lưu đến một cái mạng, nhưng khí huyết tổn thương, sau này được không qua có thể lại có 10 năm nửa thọ. Chư bộ thù lao tương ứng, bản nói cũng đặc cách ngươi bình yên xuống núi quy lực. Nếu là không muốn xuống núi, cái này trong 10 năm cũng có thể tại cái này cổ khanh bên trong hảo hảo an dưỡng, lại nhìn ngày sau còn sẽ có kỳ tích phát sinh hay không. Nghe thấy lời này, lão hán sắc mặt hoàn hốt, Hắn trong miệng tự lẩm bẩm, nhưng mơ hồ không rõ, để cho người ta nghe không hiểu đang nói cái gì. Cuối cùng, người này hướng phía Phương Thúc dập đầu cái cúi đầu, miệng nói: "Đa Tạ tiên trưởng trả bệ, lão hắn nguyện ý xuống núi độ cô đời." Phương Thúc nhẹ gật đầu, lập tức liền lấy một trương gia lá bùa, tự mình lấy chỉ làm bút viết một phen, cùng bản giao đối phương đi cổ đường bên trong tìm hắn nhị sư Vinh Hách của lương, chỉ cần chuyển giao thủ tin, tự có thể bình yên vô sự thoát ly đường trong dòng xuống núi. Xử lý tốt người này, Phương Thúc mới đưa ánh mắt vừa nhìn về phía tên kia luyện khí công thành nữ tử. Nữ tử sắc mặt bừng rỡ, còn tại phấn khởi. Lúc này Phương Túc cũng không trì hoãn cái gì, trực tiếp liền tiến lên, đưa tay quắc lên trên người đối phương, chân khí phun trào, phản phục dò xét đối phương thân thể biến hóa. Hạo Hạo một fan xem kỹ qua đi, hắn xác nhận chính mình dưới chướng tên này tập dịệt, đã đột phá lựa ý, toàn thân thay biến, tụi vỏ đồng dạng tiêu giảm. Hắn xương sống lưng cũng không còn là xương người kiểu dáng, mà là hình như con rết, rõ ràng là bị tia màu máu con rết cho thay vào đó. Phương Túc ánh mắt lấp loé, tâm hắn ở giữa còn hiện ra một loại cảm giác khác, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời liền có thể đem đầu này hóa thành xương sống lưng cổ trùng linh căn, từ đối phương trong cơ thể rút ra. Tại lấy ra lúc, cổ trùng tự sẽ cùng nhau hút khô đối phương tinh huyết tu vi đủ loại, hóa thành chất dinh dưỡng. Đến lúc này, phương thuốc trong tim Mẫn rỡ. Lần này thử cổ đạt được thành công lớn, hắn hao tâm tổn trí hơn nửa năm, đau khổ nghiên cứu cổ luyện đạo binh đất quốc đã hoàn thiện. Từ hôm nay sau đó, cổ đường có thể tự hành luyện chế đạo binh vậy. Ngay hắn nuốt nữ tạp dịch xương sống lưng, trong miệng trầm ngĩ, có lẽ bí pháp cổ phương, nội môn chi tranh cho là triệt để không lo. Lập tức, phương thuốc cũng liền không còn kéo dài, hắn lúc này biên soạn sổ tay, đem chính mình luyện hồn cổ quá trình chụp một viết ra. Viết xong về sau, Hắn lập đi lập lại kiểm tra mấy lần, liền dẫn theo kia nữ hạ binh, tự mình hướng phía cổ đường bên trong tiến đến, cầu kiến Long Cô tiên giả. Cùng lúc đó, Vũ Tạm miếu bên trong, Cực Đường Ngụy Trang bên trên, phương thức danh tự tạm thời vẫn là rơi vào cuối cùng, không có tiếng tăng gì, nhưng là có khác một tên chữ, đã là tăng trưởng mà lên, nói nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền vượt qua hơn tên, đưa thân tại trước ba lực hề. Người này họ Bùi, tên Trọng Sơn, lại đối phương trôn tích xúc đạo công số lượng, đạt đến 304 chi cực. Như thế số lượng đạo công, lập tức liền đưa tới không ít người chú ý làm người nhà biết được như thế tin tức về sau. Không ít người trong nhà người, còn vị trí đạn quan tương khánh. Mặc dù dưới mắt cự ly nội môn chi tranh kết thúc, còn có hơn tháng thời gian, nhưng là buổi trọng sơn kiếm được 300 đạo công, nghiêm nhiên là khóa chặt chư ba, đem to đến Tiên Tông yếu hái. Chư 195, 200 đạo công. Chư 195, 200 đạo công. Cố Đường, Long Cô Tiên gia nhìn xem xuất hiện tại chính mình mặt phía trước bộ, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vài tia kinh ngạc. Nàng lúc này liền phóng ra thần thức, rơi bảo nữ tử kia tạp dịch trên thân, hảo hảo xem kỹ một phen bảy sau, nhẹ gật đầu, không tệ. Hoàn toàn chính xác Geolin Cang đã tấn thăng làm lực khí. Long Cô tiên gia thanh sắc, còn mang theo có chút tán thượng, nhìn bộ dáng, mặc dù tuổi thọ chỉ còn lại 30 năm cả hữu, nhưng là linh trí phượng diện, lại là bảo tồn non hảo, cho dù là cùng trong miếu những cái kia thành thục đạo binh luyện chế thủ pháp so sánh, cũng là rất có chỗ thích hợp. Cổ trung điện, trừ bở sư Đồ hai người bên ngoài, còn có mặt khác một người tại. Một thân chính là nhị sư Minh Hách của Lương. Hách Quân Lương nghe thấy được Long Cô tiên gia phen ngày lại bình, trên mặt dị sắc càng rõ ràng hơn. Lại nói làm phương thúc đến đây tìm hắn, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo Long Cô cô. Hắn còn lơ đễnh, nhưng xem ở Phương Túc sắc mặt đừ đẫn, không giống chuyện bẽ rẽ ra to phân thượng, vẫn là làm phiền một cái Long cô, nói là cựu sư đệ cậu kiến. Mà Long cô không có không kiến nhẫn, trực tiếp liền chịu tiếp yến Phương Túc một phen, đã là để Hách Quân Lương cảm giác kinh ngạc. Hiện tại Phương Túc xuất ra đột bật, càng làm cho tâm hắn ở giữa cảm xúc nhất thời phức tạp. Đây cũng là có thiên phú người a. Hách Quân Lương trong mắt thất thần. Mặc dù Phương Túc chỉ là cái ngụy linh căn, nhưng là khả năng tự hành nghiên cứu ra cổ luyện đạo binh một vật, hắn lộ tính cùng cổ nói thiên phú đã là đạt được chuẩn minh, tuyệt đối không thể so với đại sư tỷ thấp. Hoặc là nói Cái này ngộ tính còn xa xa cao hơn đại sư tỷ. Cái so so với cái trước, vẹn vẹn tại linh căn phương diện thắng quá rất nhiều. Mà hắn hách quân lương cùng hai người so sánh thì đều là được rồi, người tầm thường mà thôi. Phương Thúc rơi vào cổ trong điện, hắn đã nhận ra nhị sư minh hơi có dị dạng, sắc mặt hồng hốt, nhưng thấy đối phương không giống như là có chỗ ác ý, cũng liền cũng không quá mức chú ý hồi lâu qua đi. Long Cô tiên gia từ tạp dịch đạo binh trên thân, đem chú ý thu hồi, ngược lại lên tiếng, "Phương Thúc, ngươi lại đưa ngươi luyện chế cái này đạo binh cổ trùng đại khái mạch suy nghĩ, nói nghe một chút." "Vâng, sư tôn." Phương Thúc chắp tay, Hắn lúc này liền chậm rãi mà nói, "Từ tuyển cổ, luyện cổ, nuôi cổ, thực cổ các phương diện." Tỷ mị nói một phen, không chút nào sợ trong điện hai người sau khi nghe xong liền học được không sai biệt lắm. Gặp Phương Thúc nói đến đạo lý rõ ràng, Long Cô Tiên gia đối đại ánh mắt của hắn, lại càng hài lòng mấy phần. Phương Thúc lời nói bên trong một điểm, còn để Long Cô Tiên gia phát ra thâm nhẹ, không nghĩ tới ngươi lại là lấy tiểu ngũ luyện độc các cổ làm cơ sở mà muốn, tiến tới suy nghĩ ra cổ luyện đạo binh. Xem ra tiểu ngũ năm đó lưu lại bút ký, vẫn là biết không ít đồ vật, cũng không phải là chỉ là cái thằng này thuần túy nói mớ. Nghe thấy lời này, Phương Túc chỉ suy tư một hồi, liền gật đầu biểu thị ra thừa nhận, Hoài sư minh mục ý, đích thật là đối với chuyện này rất có giúp ích. Long Cô tiên gia đột nhiên lắc đầu, nếu là tiên kia, năm đó có thể như ngươi như vậy, có được bực này tâm tư. Cho dù là căn cơ bị hao tổn, lại làm sao đến mức liền chỉ là lục kiếp đều không đột phá nổi, rơi vào một cái mơ tưởng xa vời hạ trạng. Lời nói này xong, nàng liền kịp thời ngừng âm thanh, ngược lại hỏi Phương Túc, hôm nay ngươi có thể xuất ra bực này, thay cổ đường bổ sung một vòng, bản tọa có chút hoan hỉ. Ngươi nhưng có cái gì muốn? Phương Túc tinh thần một trận, biết rõ chính hí kịch một tới, Hắn lúc này chấp tay, trầm giọng, đệ tử không cầu gì khác, duy nguyện dùng phương pháp này cống hiến trong miếu, cầu được một bút đạo công, lấy tư đệ tử đưa thân nội môn. Phương thức trước mắt đạo công, chỉnh thể tính được, cho dù là có cổ linh trấn nhân thủ, cùng cổ linh trấn làm con đường, hỗ trợ tiêm lấy đạo công, nhưng đợi đến nội môn đệ tử cạnh tranh triệt để kết thúc lúc, hắn cũng chỉ có thể kiếm lấy 125 tả hữu đạo công. Hắn cự li ổn thỏa đưa thân tại nội môn, còn kiếm quyết 125 tả hữu. Mặc dù lấy phương thức kiến thức, hắn cho cống hiến cổ luyện đạo binh nhất pháp, Nói thế nào cũng có thể đáng giá 150 đạo công, nhưng cái này trùng quy chỉ là chính hắn cách nhìn, hắn còn không biết rõ tại lòng cô bực này chút cơ tiên gia trong mắt, phương pháp này đến tuột cũng có thể giá trị bao nhiêu. Long Cô quét mắt nhìn xem Phương Túc, trầm ngâm, mở miệng, "Có thể, người đã dâng lên phương pháp này, bù đắp bổn đường một thiếu, trực tiếp tính người 200 đạo công." Thiêu đến một tiếng. Long Cô tiên gia nhẹ nhàng bố vũ bên hung mình lệnh bài, liền có một đạo linh quang bay ra, đột nhiên liền rơi vào Phương Túc bên hung. Lập tức, Phương Túc liền nhìn thấy bên hung mình lệnh bài, phía trên có ít chữ biến hóa, cỏ cỏ trước hết đã tăng tới 314. Mới ngừng, dù là cái số này cuối cùng lại bỗng nhiên rất xuống xuống dưới, hắn cũng còn có 243. Nay tức đại biểu cho Phương Túc trong tay đạo công, tại trừ bỏ đã sử dụng, khất nợ đủ loại bên ngoài, trước mắt còn có 243 cái đạo công có thể dùng. Nhìn xem cái số này, Phương Túc trên mặt nhất thời xuất thần. Ngược lại là bên cạnh Hách sư Minh trước một bước kịp phản ứng, đối chính đang tức liền hướng phía Phương Túc chắp tay, chúc mừng tiểu sư đệ, từ đó đưa thân nội môn bệ. Phương Túc lấy lại tinh thần, hướng phía Hách sư Minh chắp tay, chợt liền lại hướng về lòng cô tiên gia lườm bái, đa tạ sư tôn ban tuân công. hắn chỗ nào còn không biết rõ, cái này 200 đạo công số lượng, rõ ràng chính là Long Cô tiên gia giơ lên hắn một tay, cố ý để hắn năm nay nổi một cạnh tranh một chuyện, càng cho thỏa đáng ưa làm. Long Cô tiên gia thụ lấy hắn lời bái, trong miệng thản nhiên nói, này là ngươi nên được, khảo hạo hưởng thụ là được. Lập tức, một thân an bài hách quân lương tiếp quản việc này, cũng cho phương thuốc cống hiến cái này đạo binh pháp môn định bị thích hợp giá cả, liền quay người rời đi, một bộ lười nhác lại tốn thời gian bộ dáng. Bất quá tại rời đi lúc, nàng trong tay còn lấy đi một cái phương thuốc luyện liền mã thành độc cắt con giết, có lẽ là tự mình liền đi nghiên cứu ngày cổ. văn tục lễ đưa Long Cô rời đi, sau đó ngay tại cổ trong điện, cùng tự mình nhị sư huynh thương lượng đạo binh bí pháp đến tiếp sau sự tỉnh. Tâm hắn ở giữa một khối tảng đá rơi xuống đất, chợt cảm thấy tâm thần thông thái. Sư huynh đệ hai nhân gian không khí cũng là hài hòa, trò chuyện với nhau bắt đầu có phần là hòa hợp. Nhưng gỗ trong điện không khí hòa hợp, vũ tạm miếu bên trong cái khác địa phương, không khí coi như bỗng nhiên liền trở nên ngưng trệ. Lam Long Cô tiên gia ban thưởng cho Phương tốc đạo công lúc, các đường ngụy trang trên Phương tốc tính danh, hắn cọ liền nhảy lên, đồng thời đem trước đó không lâu mới xâm nhập bảng danh sách bên trong núi trọng sơn tính danh, cho chen lần xuống dưới. Phương Thúc hai chữ, một mực chiếm cứ bảng danh sách hạt bà, lại cùng thứ hai cũng liền kém cá biệt đạo công mà thôi. Như thế tình huống, lập tức liền đưa tới trong miếu không ít người các loại chú ý, càng có ngoại môn đệ tử đội vàng liền bẩm báo trong nhà trưởng bối, cho đến còn có lão tiên nhà kinh nghi, cái này, là Long cô ký danh đệ tử, Long cô tiên kia, há có thể như vậy không tuân theo quy củ. Nhưng là rất nhanh, Lâm Phương Thúc chô cống hiến cổ luyện đạo binh bí pháp, ra hiện tại kinh đường bên trong lúc, lại kinh đường phương diện lập tức liền đối Phương Thúc cống hiến bí pháp tiến hành tán thành, Phương Thúc đoạt được 200 đạo công liền trở thành làm bằng sát, chân thực không thể nghi ngờ. Nguyên bản còn hoài nghi Long Cô tiên gia cố ý thiên vị một nhân trong miếu các tiên gia, nhao nhao hành quân lặng lẽ, không còn lên tiếng. Bực này trầm mặc thái độ, để trong miếu rất nhiều ngoại môn đệ tử nhóm càng là càng thêm cảm giác thần kỳ, nhưng là ngày này qua ngày khác, bọn hắn lại bỗng nhiên nghe ngóng không ra cái như thế về sau. Cái này khiến trong miếu rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận về này. Lại những người khác còn tốt, nhiều lắm thì đang nhìn náo nhiệt. Nhưng lại có khác một nhóm người, lại chính là gấp giống như là trên lò lửa con kiến, không rặn nổi liền muốn làm rõ ràng phương thức đến tụt cùng là làm chuyện gì, phải trang bị quy. Thí dụ như kia người nhà giá chủ Nàng ngồi tại trong nhã cát, liền sắc mặt kinh nghi bất định, nhìn chòng chọc vào trên mặt bàn mới hiện lên tới cực đường danh sách, cảm thấy kia phương thức cái này hai chữ, chướng mắt cực kỳ. Chương 196, các phương phản ứng quyền tiền mới, 5000 chữ, 1, chương 196, các phương phản ứng quyền tiền mới, 5000 chữ, 1, fan. Một phương tốt nhất bức nghiễn, vị hung hăng đập vào bên trong nhã cát. Người nhà gia chủ sắc mặt càng thêm khó xử, chính là nàng trong tim cảm xúc nhất thời chợt trùng, đè nén không được cơn hận, liền phải phát tiết bên ngoài, đập đổ bọn. Cử động này để trong nhã cát chờ lấy tỉ đứa nhỏ, thở mạnh cũng không dám. Nhi đại Dương bản thân cũng là thu liễm lại hô hấp, nhưng là cùng người nhà gia chủ so sánh, Nhi đại Dương sắc mặt kỳ thật càng kém, nàng hàm răng còn căng chặt, suy nghĩ tốt một một lát về sau, mới dám lên tiếng, "Mẫu thân, việc này nhất định có kỳ quặc, kia họ Vương, ngày bình thường liền xuống núi cũng không dám, chỉ dám vốn tại cổ đường ở trong liệt cổ. Nếu không có kỳ quặc, hắn có tài nó gì, có thể đột nhiên tăng trưởng 200 đạo công chỉ cử." Người nhà gia chủ nghe thấy lời này, sắc mặt nàng cũng là biến hóa không ngừng, đồng dạng là cho rằng trong đó rất có kỳ quặc. Nhưng lại hảo hảo suy nghĩ một phen về sau, nàng vẫn là đè xuống trong tim cảm xúc. ngược lại lên tiếng, "Việc này khác nói, đợi Dề, ngươi đi xuống trước, đem đợi việc mời đi theo. Nhớ kỹ, là mời đi theo, thái độ tốt đi một chút." Nhĩ Lại Dương còn tại suy nghĩ lấy Phương Túc sự tình, đương nhiên vừa nghe thấy tự mình mâu thân, nhất thời chưa kịp phản ứng, sững sốt hồi lâu. Đợi đến kịp phản ứng về sau, sắc mặt nàng lại trở nên khó xử, ý thức được tự mình mâu thân là muốn làm cái gì. Thế là động tác của nàng rất có vài phần chần chừ, ấp á áp đúng, không có lập tức lên tiếng. Người nhà gia chủ quét nàng liếc mắt, ánh mắt không vui. "Vâng." Nhi đại dương đành phải lúc này hạ thấp người, lập tức bước nhanh liền đi ra nhã các. Không bao lâu, làm nhi đại viện bị tìm tới lúc, nàng ngợi vì mấy ngày nay đang lúc bế quan tu hành nên cứ, đánh cược đường chuyện bên kia cũng không chút chú ý, bởi vậy liền lộ ra không hiểu ra sao, toàn bệnh không biết trong ngày thường ưa thích bệnh lên cái cằm nhìn người nhi đại dương, hôm nay vì sao như vậy ho khí. Các loại đi tới nhã các bên trong, nhi đại viện trên mặt dị sắc càng là nồng đậm. Chỉ gặp kia người nhà gia chủ, vậy mà chủ động liền từ trên giường đi xuống, chậm rãi đi vào bên cạnh của nàng, trong miệng còn nói, đợi bệnh tới Những này thời gian tu hành có thể từng gặp nghi hoặc. Nếu có nghi hoặc, có gì cứ nói, cô mẫu lớn tuổi ngươi rất nhiều, cũng là biết một chút tu hành biết thiếu. Cái này khiến Nhĩ Đại Viện trong tim là phòng đoán mọi loại, trực tiếp hoài nghi đối diện là Tiếu Lý Tàng Đao, muốn tính toán nàng. Bởi vậy sắc mặt nàng run lên, còn lui về phía sau nửa bước, tránh đi đối phương đưa qua tới ngón tay. Nhĩ Đại Viện lúc này liền khách khí mà nói, "Bái tiến cô mẫu." Ngươi nhà gia chủ thấy thế, trên mặt Tiếu Dung cứng đờ, nhưng là trên mặt vẫn như cũng là che ấp ấm Tiếu Dung, bắt đầu đối Nhĩ Đại Viện hỏi han ân cần. Như thế làm dáng, rơi vào bên cạnh Nhĩ Đại Dương trong mắt, để nàng này trong tim là oán hận không thôi. Nhưng là rất nhanh, làm ngươi nhà gia chủ đem sự tình nói ra về sau, Nhi Lại Viện bị phân phó tiến về cổ đường bên trong, phải tất yếu đem ngươi nhà họ Hỏa Thuận Vương tộc quan hệ tu bổ lúc, Nhi Lại Dương một thân thỉnh lĩnh cũng là không có đạo thoát. Ngươi nhà gia chủ nói, "Đợi dê, ngươi theo ngươi đợi viện tỉ tỉ tiến lên, hảo hảo cho Vương đạo hữu xin lỗi nhặt lỗi. Nếu có tất yếu, bản tộc hàng hóa, sau này hết thảy giảm năm bán cho đối phương cũng là có thể." Nghe thấy lời này, Nhi Lại Dương sắc mặt càng lạ khó xử. Một thân, nàng rốt cục nhịn không được, hung hăng dậm chân một cái, Tiêu lên, ta đi tìm Bùi gia ca, ca, hỏi một chút việc này." Tiếng nói xong, Nhĩ Đại Dương liền bị tức giận, nhanh chóng đi ra nhà các, chỉ để lại Nhĩ Đại Viện còn ngồi đứng tại trong các, xem náo nhiệt giống như nhìn xem mẹ con ngày hai. Nhĩ Đại Viện dưới mắt đã là triệt để kịp phản ứng. Hai mẹ con này hiện tại sợ rĩ như vậy đổi mới, lại câu cùng Phương Túa sửa tốt quan hệ, tất nhiên là Phương Túa tại trong miếu làm xuống cái gì khó lường sự tình. Nàng trong tim lập đi lập lại suy nghĩ, rất nhanh liền nghĩ đến gần nhất càng ngày càng náo nhiệt nội môn đệ tử chi tranh. Hẳn là, Nhĩ Đại Viện trong lòng hơi nhẹ, lộ ra kinh nghi lại trở mong vô cùng ý nghĩa. Cô mẫu và đội cái này tiến đến cổng đường đi một lần. Thế là nàng lúc này hướng phía kia ngôi nhà gia chủ túi đầu về sau, cũng đội vàng hướng phía các bên ngoài chạy đi. Đợi đến nhĩ đại viện thân ảnh cũng biến mất về sau, trong các liền chỉ còn lại điếu dung cứng ở trên mặt ngôi nhà gia chủ, một mình đứng đấy, sắc mặt âm tình bất định. Thời khắc này ngôi nhà gia chủ, trong tim có thể nói là hối hận và phẫn. Coi là thật đáng giận. Nàng trong tim thầm nghĩ, việc này mặc kệ có hay không kỳ quặc, đều chứng minh kia họ Phương, hoặc là thật là có bản lĩnh, hoặc là thật có chỗ dựa. Khá lắm giang trà chi tử, người đã có như vậy năng lực Vì sao nhất định phải hiện tại mới hiện ra? Nếu là sớm đi triển lộ ra, ta ngươi nhà sao lại thả đi ngươi? Hồi tưởng đến trong tập đối phương phương thuốc kỳ nhân tình báo thu thập, ngươi nhà gia chủ trái tim càng thêm phất lạnh. Căn cứ tình báo bên trong lời nói, phương thuốc kẻ này tính tình có thể cũng không phải là hảo hảo tiên sinh kia, ngươi nhà như là đã đắc tội đối phương, mặc dù đối phương trong miệng nói song tổn tại điểm hương hòa tình nhưng lại chỉ sợ cũng liền tựa chút hương hòa tình. Trong lúc nhất thời, một loại bỏ qua cảm giác tại ngươi nhà gia chủ trái tim sinh ra. Nàng từ trong tay áo ngoắc ra vừa mới thu lại cực đường danh sách Nhìn xem vị kia ở phương thúc danh tự phía dưới Bùi Trọng Sơn ba chữ, vừa tối âm thầm ta ăn đuổi, còn một tháng nữa, kẻ này chỉ là bỗng nhiên xông vào trước ba mà tôi. Kia Bùi gia tự biết được việc này, tất nhiên là sẽ phẫn khởi đi lên. Nàng tự giác có Bùi gia tử tại, dù là đã mất đi kia phương thúc viên này tiền chủng, trong tộc nên cũng không tính quá thua thiệt. Nếu là lão tổ tông hỏi, còn có thể giao độn. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Bùi Trọng Sơn ngay tại trong tính xá, yên lặng ngồi xuống lui khí. Đột nhiên, cửa phòng của hắn bị người quay bang, hắn lông mày lập tức liền thật chặt nhăn lại đến, tràn đầy không vui. đặc biệt là làm phát giác được ngoài cửa người tới, là kia ngôi nhà nhĩ đại dương nằng ngày lúc, hắn trên mặt càng là tràn đầy căm ghét chi sắc. Bất quá hắn vẫn là đè lại trong tim cảm xúc, sắc mặt biến đổi ở giữa, ngược lại liền lộ ra một trương hòa hước khuôn mặt, Thu Công đứng dậy, bước nhanh hướng phía ngoài cửa đi đến. Hắn người còn không có đi đến, thanh âm trước hết truyền ra ngoài cửa, cười nói, đây là nhà ai muội tử, sáng sớm liền đến nhiều người thanh tĩnh. Ngoài cửa nhĩ đại dương nghe thấy, lúc này lên tiếng, "Bùi Lang, ta có chuyện quan trọng báo báo." Tinh xá cửa phòng mở ra. Đôi Trọng Sơn đem nhĩ đại dương dẫn vào trong phòng. lập tức liền từ đối phương trong miệng, biết được phương thuốc giẫm lên đỉnh đầu của hắn, lập tức xông vào nội môn danh sách trước ba sự tình. Chỉ một thoáng, đùi Trọng Sơn nguyên bản ấm áp sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, khí tức đều là trở nên âm hàn, tựa như biến thành người khác giống như. Biến hóa như thế để bên cạnh Nhị Đại Dương trong tim đều lạ run lên. Cũng may sau một khắc, đùi Trọng Sơn liền ổn định thân thái, hắn sắc mặt im lặng, vây vây tay, trong tinh xá trong hộp thư liền có ít phong thư tiên bay tới, rơi vào hắn trong tay. Những mấy giấy viết thư đều là hiểu được hắn trụ sở bạn bè, nhanh nuốt nhóm phát ra tới. Chỉ là kia bối không dám tùy tiện quấy nhiễu hắn. liền mện mện văng tới dư tín. Xem hết một phen về sau, Minh Bạch Nhĩ Đại Dương trong miệng nói tới sự tình không dạ về sau, Đùi Trọng Sơn lúc này liền bắt đầu suy tư kia phương thuốc một thân đến tọt cùng ra sao nhân vật. Hắn rất mau trở lại như tới, tương tại Nhĩ Đại Dương trong miệng nghe thấy qua phương thuốc, lại nhớ lại Nhĩ Đại Dương cùng kẻ này giao kết sự tình. Nghĩ đến bây giờ, người nhà đã cùng kẻ này sinh ra hiềm khích, lại song phương sở dĩ sinh ra hiềm khích nguyên nhân, còn cùng hắn Đùi Trọng Sơn dính điểm quan hệ. Nhận lại tính tình, Đùi Trọng Sơn lên tiếng xác nhận, phương thuốc người cũng là quý tộc tranh lãi viên kia thiên chủng. Cũng là trước đây cũng không đồng ý ta mượn dùng cổ khanh người kia. Nhĩ lại Dương đem đầu điểm giống là tiểu kê toát mét, gấp giọng nói, chính là kẻ này. Đùi Lang chớ buồn, kẻ này nhất định là xử cái gì nhận không ra người thủ đoạn, lúc này mới xâm nhập trước tâm trùng, chúng ta còn có thời gian lại đem hắn cho dồn xuống đi. Nàng trong miệng tiếp tục nói liên miên lại lại nói. Nhưng Ngụy Trọng Sơn nghe thấy lời này, lông mày càng thêm cau chặt, hơi cảm thấy cảm thấy nàng này quả nhiên là ổn nào. Hắn cưỡng chế lấy tâm thần, lên tiếng đánh gậy đối phương, nói, "Đợi dê, ta có một chuyện muốn nhờ. Ngươi có thể thay ta đi làm sao?" chương 196, các phương phản ứng quyền tiền mới, 5000 chữ. 2, chương 196, các phương phản ứng quyền tiền mới, 5000 chữ. 2, Nhị đại Dương không chút do dự liền gật đầu, lên tiếng, đuổi Lang lại giảng. Đôi Trọng Sơn đem nói nói một hơi, ngươi lại từ phòng ta bên trong, chọn lựa hơn mấy dạng bảo tàng, cần phải mau chóng đi cổ đường bên trong đi một lần, coi như xin lỗi xin lỗi. Cũng hay ta ước một giấc kia phương thuốc, ta muốn cùng người này quên hết ân oán trước kia, tiêu trừ điểm hiểu lầm. Nhưng lời này rơi vào Nhị đại Dương trong tai, thì là để nàng này thần sắc cứng đờ. Sắc mặt nàng rất là có mấy phần chần chờ. Cung Minh Bạch vì cái gì tự mình gọi lang, rõ ràng là bị kia họ Phương đoạt mất gió để ép một đầu, thế nhưng lại không chỉ có không có phẫn nộ, cũng chưa hề nói muốn điều tra kia họ Phương nội đình, ngược lại đồng dạng là để nàng tiến đến cổ đường bên trong chịu nhặt lôi. Bùi Trọng Sơn nhìn ra nhĩ đại Dương chờ chờ, lập tức liền nghĩ đến càng đồn nhà Hòa Thuận Vương tốt sự tình, Minh Bạch nàng này đây là trợ ngại mặt mũi, không bỏ xuống được tư hái. Cú may một phen ôn ngôn nhuận ngữ về sau, nhĩ đại Dương chúng quy vẫn là bị hắn thành công thuyết phục rời đi, cũng không có đem hắn cố ý chỉ trích, nhưng không có chủ động lấy ra vật lấy đi, mà là nói muốn lấy tự mình hoặc ngươi ra tài hàng. đi đến cổ đường bên trong chịu nhiệt lỗi. Đợi đến nàng này biến mất, tinh sá cửa ra báo khép lại. Đôi Trọng Sơn sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm mà xuống, hắn cầm chặt lấy trong tay giấy viết thư, chính nhìn xem tại trên danh sách bèn bèn xếp tại thứ tư, sắc mặt nhất thời đều có vẻ hơi dữ tợn. Nghĩ hắn đùi Trọng Sơn, vì có thể kiếm lấy cái này nhiều đạo công, không gần như chỉ ở dưới núi Đả Sinh Đả Tử, còn đem tự mình tổ tiên còn sót lại điểm nội tình, cũng lấy ra, cùng trong miếu tiên gia làm giao dịch, như thế mới có thể đưa thân hàng đầu. Mà cái này họ Phương, bất quá phàm loại lớp người quê mùa một cái Cố tài được gì có thể kiếm lấy cái này nhiều đạo công, còn hết lần này tới lần khác đè ép hắn một đầu. Hẳn là kẻ này là cố ý. Đôi Trọng Sơn trong đầu suy nghĩ nan bạn, ánh mắt càng là lấp lóe, nhưng hắn nhất thời cũng nắm không rõ, phương thuốc đến tụt cùng có phải là cố ý hay không, lại giống như bực này nhân vật, hắn bạn không thể bởi vậy một chuyện, liền cùng đối phương trở mặt, phản lên đối phương. Nếu là như vậy, đó thật là quá mức không cân ngoan. Ngược lại là chính như hắn vừa rồi bàn giao cho Nhĩ Đại Dương sự tình, đã hiểu rồi miếu bên trong có bực này nhân vật, như vậy thì hẳn là tận lực sửa tốt. Dù là sửa tốt không được, cũng muốn hết sức miễn rơi giữa hai người thủ án. Mà vừa nghĩ tới việc này, Đôi Trọng Sơn trong tim liền lại có toán hận chi sắt cọ cọ dâng lên đến, chỉ bất quá hắn chối hận đối tượng, cũng không phải là phương đốc, mà là kia người nhà, đặc biệt là kia nhĩ đại dương lần này. Thiệm nhân, toàn giang u xuân. Đôi Trọng Sơn chối thủ trùng trĩu mắng, lão tử chỉ là để các ngươi nhiều móc ra một chút tiền buồn đến, giúp ta ngưng sát lực khí, thế mà ngược lại là để lão tử đắc tội người bên ngoài. Trong lúc nhất thời, Đôi Trọng Sơn sắc mặt càng thêm bặm trợn. Ngụy hắn đuổi trọng sơn lần này vào núi, vì có thể thu hoạch được chút cơ cơ hội, trọng trấn tông tộc, có thể nói là đệ tóc làm tiểu. An nói khép nép đến tụ điểm. Liên cái kia tên là ngươi nhà tiên chủng, kỳ thực là ngươi nhà người ở rể chuyện thế này, đều nguyện ý đi làm. Thất ở miếu bên trong, càng là không dám đắc tội trong miếu bất kỳ một cái nào có theo hầu đệ tử, làm tận hào hào tiên sinh. Có thể kết quả, ngươi nhà bọn này ngu xuẩn, ngược lại là muốn vì hắn đưa tới oan ận. Ba ba, một trận tạp vật nghiêng độ thanh âm, tại trong tinh xá vang lên, cũng chẳng có mắng to thanh âm, tại tinh xá ở trong đại tác. Bất quá Đỗ Trọng Sơn một thân lại là quên đi, trước đây Nhĩ Đại Dương cũng không phải là không có đem Vương Túc sự tình hướng hắn hỏi qua, liền liền ngươi nhà sẽ bỏ cùng Cổ Khanh cung hóa khế thư một chuyện, một thân cũng là biết được. Chẳng qua là lúc đó Đỗ Trọng Sơn, toàn bệnh không có đem Vương Túc đặt ở trong mắt thôi, lại làm một bên khác. Nhĩ Đại viện phụ mệnh chạy tới cửa đường, bãi phòng Vương Túc. Nhưng là nàng trong tim khẽ động, lúc này trước hết tiến về cửa cược đường bên trong đi một lượt. Thế là nàng liền đang đánh cược đường cửa ra vào, nhìn thấy kia một mặt không gió mà bay, phấp phới không thôi mười trang. Ngụy trang cái trước cái tính danh, tại mọi người nhìn chăm chú, sẽ còn có chút phát ra linh quang, dù là ban đêm cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Ngẩng đầu nhìn đi, nhĩ đại viện đầu tiên là từ ngụy trang cuối cùng nhìn lên, từng cái tìm kiếm phương thuốc tính danh. Mấy cái trong chớp mắt, làm nàng nhìn thấy một nửa lúc, cũng còn không có nhìn thấy phương thuốc danh tự, tâm chấu cũng đã là phanh phanh nhảy lên. Đợi đến tại thứ 3 vị trí, mới nhìn thấy phương thuốc tính danh, cùng kia tính danh phía sau 314 công số lượng là, nhĩ đại viện hô hấp nặng nề, hai mắt mơ mẫn, thật lâu chưa tỉnh hồi lại. Lúc này, nàng còn nghe thấy ngụy trang tả hữu, có không ít tiên giả đang nghị luận. Trong đó có cái lớn tuổi đệ tử, trong miệng liền chậm rãi mà nói, nhìn thấy trước đó ba người tên hùng, mặc dù hàng năm đưa thân nội môn đệ tử, địa vị đủ loại không giống nhau, nhưng hàng năm vẫn có chút chỗ tương đồng. Lao Phu đã quan sát hồi lâu, chưa vị có thể nghĩ biết rõ. Chu Vi lập tức liền có người thúc giục hắn, nhanh rạng lên giảng. Đệ tử kia hắng giọng một cái, lúc này lên đường, các người nhìn kia đứng hàng thứ nhất, đối phương họ rằng, phải chăng cùng trong miếu một vị nào đó chức cơ tiên trưởng dòng họ, như độc đồng dạng. Lại nghe nói, người kia còn ngay tại vị tiên trưởng tiên giới chướng người hầu. Ai? Cái này ai không biết? Giang đạo Hữu chính là ba đều một trong dòng dõi. Nay lớn tuổi đệ tử liền lại nói, kia các ngươi lại nhìn kia xếp hạng thứ 2, người kia họ Kim đấy. Giữa sân có người nghị luận ầm ĩ, Kim đạo Hữu nghe nói là Kim gia người. Kim gia đa bảo đường, quả nhân địa vị cũng không nhỏ. Lớn tuổi đệ tử thấy mọi người lại nghị luận nội tình, sắp đem hắn không để ý đến, thế là hắn bội vàng liền hướng giọng một cái, ba vỗ tay nói, mặc kệ năm nào, cái này đưa thân nội môn ngựa lâu đặng, cũng sẽ là rất có bối cảnh, không phải ba đều dòng dõi, chính là các phương đường chủ dòng dõi, dù là kém nhất cũng sẽ là trong miếu trúc cơ tiên trưởng tự tự. Cái này có thể nói là có quyền, mà cốt tại tại thứ hai người thì là thường thường bối cảnh nghèo yếu, nhưng lại có tiền, hắn dù là không phải trong miêu chước cơ tiên trưởng hậu nhân, cũng tất nhiên là leo lên nào đó nào đó tiên gia tông tộc, ăn được cơm chửa, hoặc là tổ nghiệp phong phú. Lời này rơi vào đến trong tai mọi người, đem ở đây hơn phân nửa người đều hấp dẫn. Nhĩ lại viện đứng tại giữa sân, cũng là không ngoại lệ, nghiêm hai cẩn thận nghe qua. Thì ra là thế, kia hạng ba đâu? Dám hỏi đạo hữu, cái này xếp hạng thứ 3 người lại sẽ có gì điểm giống nhau? Lửa tuổi đệ tử bán thật lâu cái nút, lúc này mới buông tay nói. Thứ nhất có quyền, thứ hai có tiền, thứ ba tự nhiên là đến có tài rồi. Hắn nhìn qua kia xếp hạng thứ 3 Phương Thúc Tính danh, gật gù đáp ý thở dài, không quan tâm là giảm danh rằm giết, vẫn là thiên tư xuất chúng, chúng ta những này không quá mức bối cảnh đệ tử, cũng liền có thể cạnh tranh đến thứ 3. Trong lời nói, kỳ nhân ngôn ngữ có phần là tổn tức không thôi, tựa hồ rất có cố sự, cũng khiến cho ở đây không ít người đối với Phương Thúc tên này càng là chú ý mấy phần. Bất quá hiện trường cũng có ồn ào thanh âm vang lên, nào đó thế nhưng là nghe nói, cái này xếp hạng thứ 3 chính là một phương đường chủ ký danh đệ tử. Cái này không phải cũng là có bối cảnh theo hậu? Chính là đúng vậy. Chỉ có tài năng, nếu không có bối cảnh, có cái dám dùng. Cực đường môn trước, thanh âm của mọi người lần nữa ồn ào, ồn ào không ngừng. Lớn tuổi đệ tử nghe vậy, trên mặt chỉ là trở nên ngượng ngùng, cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Nhĩ Đại viện rơi vào trong đó, đã đem này lớn tuổi đệ tử nghe thấy được trong tim. Nàng là Minh Bạch Phương tốc tình cảnh, một thân mặc dù được Lăng Cô tiên gia coi trọng, nhưng là ngày bình thường, liền lòng cô mặt đều khó mà nhìn thấy cho dù là thu được hai phe của khanh, căn cứ phương thúc trong luôn ngữ chỗ lộ ra tin tức. Hai phe của Khanh cũng không phải thuần túy là dựa vào lòng cô ban thưởng mà đến, sắp nhận thuộc về một thân tự hành dãy tới. Trong tim mơ mộng, nhị đại viện chậm rãi thoát ly đám người, hướng phía cổ đường tiến đến. Nàng trong tim tự lẩm bẩm, không dựa vào bối cảnh, chỉ dựa vào tài năng, coi là thật có thể làm được nội môn trước ba a. Mặc dù Phương Túc đã là đem danh tự bày tại nguy trang bên trên, lại nghe nói trong miếu đối với cái này cũng không có ý kiến, nhưng là nàng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, Phương Túc một thân linh căn không đủ, chỉ dựa vào chính mình, lại chưa bước lên sinh liều chết, đến tột cùng là có gì loại thủ đoạn có thể đi đến một bước này? Giấu trong lòng như thế nghi hoặc, Nhĩ đại viện đến đến cửa đường, cũng chạy tới cổ khanh bên trong. Nhưng cũng tiếc chí là, đám Dương hai tòa cổ khanh, dưới mắt đều ở phòng trong hầm, ngăn chặt bên ngoài người quan sát. Lại nàng muốn tìm người thông báo phương thuốc, đường bên trong cũng nhất thời không người khả năng giúp đỡ truyền đạt, không ai biết rõ phương thuốc là tại cổ khanh bên trong vẫn là tại trong lập phủ. Cái này khiến Nhĩ đại viện muốn tìm phương thuốc giải hoặc suy nghĩ, nhất thời thất bại. Mà trên tư thế, phương thuốc tại thu được 200 đạo công về sau, hắn lập tức liền biết rõ chính mình lần này tự động chắc chắn lúc trong miếu gây nên không ít người chú ý để tránh đưa tới phiền phức, cũng lười bị người không có phận sự quấy rầy, hắn dứt khoát liền lần nữa lại bế quan. Hắn dấu ở cổ khanh bên trong, trừ bỏ trông giữ của khanh, để cổ khanh tiếp tục hoàn thành trong miếu nhiệm vụ, giúp hắn kiếm lấy đạo công bên ngoài, liền đem nội môn đệ tử tự thịnh, chật để ném ra sau đầu. Thay vào đó, Phương Túc đem tâm lực dùng tại ngưng sát một chuyện bên trên, đồng thời bắt đầu sơ bộ tiếp xúc sát khí một vật. Rất nhanh, một tháng thời gian liền thoáng một cái đã qua. Nội môn đệ tử một chuyện đem hết thảy đều kết thúc, Phương Túc đối với sát khí một vật đã là suy nghĩ đến tấu triệt. Hắn bây giờ chân khí căn cơ vững chắc đến từ điểm, chỉ chờ đem trong miếu lục phủ dưỡng sát pháp cũng tới tay, hắn liền có thể xác minh năng lực, liền có thể liền đem toàn thân chân khí chuyển hóa làm sát khí. Chương 197, Thanh Vân Bậc Thang mới quả kết xuất, 1, chương 197, Thanh Vân Bậc Thang mới quả kết xuất, 1, Cổ Khanh ở trong. Phương Phúc ngồi xếp bằng một chỗ, quanh thân đang có màu xám khí tức, không ngừng phun trào. Những ngày màu xám khí tức giống như giàn giết, phân bị bố số đầu, tinh tế dày đặc, đem hắn bảo vệ ở trung ương, đồng thời đối với hắn dục thân ngoa ngoai muốn động. Mà những ngày khí tức, đúng là hắn tại thu hoạch được giao tích bạch cổ kỳ lục. Từ bị kia hộ gia tổ tiên thi cốt trên thân, cùng nhau lục tìm đạt được sát khí. Phương Thúc Nguyên Lai tưởng rằng, vị này sát khí sẽ là hộ gia tổ tiên năm đó luyện chế sát khí, nhưng là bây giờ tình thế phòng đoán một phen về sau, hắn phát hiện cũng không phải là như thế. Vị này sát khí hình thành, mặc dù cùng hộ gia tổ tiên trong cơ thể sát khí có chỗ liên quan, nhưng là cái sau cũng không phải là tính quyết định nhân tố, hắn chủ yếu hơn chính là hộ gia tổ tiên tạo hóa trước đó, trong tim kia một ngụm gầu không được hình thành hóa khí, ngay khi cấu kết hắn trong cơ thể cương sát chân khí, tiếp theo ở địa mạch hoàn cảnh áp tụ dưới, mới hình thành hiện tại cái này một ngụm sát khí. Nó lại lục dục cơm sắt pháp bên trong, vừa vặn cũng có thể bị quy về một loại môn sát. Bất quá sợ rĩ có thể như vậy, cũng tình không phải phương thức vận khí vô cùng tốt, mà là căn cứ Long cô truyền lại sắt pháp bên trong lời nói, trong thiên hạ tuyệt đại đa số sát khí đều có thể bị đều bao quát tại lục dục cơm sắt bên trong. Dù là phương thức đoạt được chính là cái khác sát khí, thí dụ như phòng lục sư tỷ chỗ tu luyện đảo hoa sát khí, hắn cũng có thể bị phân loại thành yêu biệt ly sát khí bên trong. Thậm chí căn cứ Long cô tiên gia tại pháp môn ở trong tuật, phương thức tại cô động sát khí lúc, lựa chọn loại cũng là không cần đến nghiêm khắc căn cứ lục dục mà tới. chỉ cần là sáu loại không đồng môn loại sát khí, lại lẫn nhau ở giữa cũng không phải là mười phần mâu thuẫn, hay là cho dù là lẫn nhau mâu thuẫn, nhưng hắn căn cứ vững chắc, có thể hàn phục, như vậy hắn liền có thể đem ngắt lấy tế luyện. Nói tóm lại, này sát pháp truyền sát mặc dù có chút quy củ, gắng đạt tới sát khí ở giữa có thể lẫn nhau ghép đôi, nhưng là cũng không có nhiều như vậy khuôn sáo hắn, chủ yếu hơn vẫn là ở chỗ ngắt lấy sáu loại khác biệt sát khí, bổ sung lẫn nhau, lấy ngưng luyện ra càng cao minh sát khí. Phương Tốc lặng lặng suy nghĩ lấy, đủ loại cảm ngộ tại trái tim của hắn toát ra. Hắn mở to mắt, Nhìn xem quanh thân cổ này cẩu không được sát khí, trong tim dục dịch, lần nữa sinh ra muốn đem đặt vào trong cơ thể, trực tiếp luyện hóa suy nghĩ. Nếu là như vậy, lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn, cho là trong vòng 1 ngày, liền đem trong cùng cơ thể chân khí cùng sát khí lẫn lộn, trong vòng 7 ngày, liền có thể trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo sát khí, pháp lực tăng nhiều. Bất quá hồi lâu qua đi, phương tốc cuối cùng vẫn là đè xuống ý nghĩ này. Đều đã là kiềm chế lâu như vậy, không đáng đổi bã cuối cùng này 2 3 ngày. Hắn trong tim thầm nghĩ, chung quy vẫn là lựa chọn đem cái này một ngụm sát khí tụ lên, cùng sử dụng ngọc đem hảo hảo phong cấm thoả đáng. thu nhập trong tay nào? Trừ bỏ muốn mượn dùng nguyên bản lục phủ dưỡng sắc pháp, sát minh tham ngộ bên ngoài, phương thức trong tim cũng là âm thầm cất cái khác tưởng niệm. Nếu là hắn ở đây viên nội môn đệ tử cạnh tranh bên trong, thu được trước ba, không biết ngũ tạm miếu sẽ hay không có khác ban thưởng, dù là không có, miếu bên trong có phải hay không lại sẽ có tiên gia coi trọng hắn, muốn đầu tư với hắn. Đến kia thời điểm, hắn không chừng liền có thể có được càng bỏ thêm hơn đến sát khí làm lựa chọn, mà không đáng lấy trong tay cái này đoạn sát khí, làm lục sát một trong Nhiếp sát khí tuy là lấy một luyện khí hậu kỳ tiên gia nhập thân hồn linh là chất dinh dưỡng, nhưng là nhân khí quá nặng, địa khí quá ít, cùng những cái kia hấp thụ trong lòng đất trăm ngàn năm sát khí so sánh, chung quy vẫn là kém mấy phần. Ý niệm như vậy tại phương thúc trái tim chuyển động, để trong lòng của hắn xúc động càng nhỏ hơn. Khảo Hạo thu thập một phen tâm thần sau, Phương Thúc đi ra bế quan tính thất. Hắn hơi chút suy nghĩ, liền gọi cổ khanh ở trong tạm dịch, làm cho đối phương đem hôm nay thách ấn cược đường danh sách trình lên. Danh sách vừa mở ra, Phương Thúc ngay tại hạng 3 vị trí, lần nữa phát hiện chính mình. Lại căn cứ bọn tạm dịch đi chép Tỷ danh lần lần là vững vàng canh giữ ở chỗ bà, không có rơi xuống qua một lần. Cái này Tiễn Phương Thúc có chút nhíu mày. Hắn ánh mắt rời xuống, lại rơi vào kia bùi Trọng Sơn tính danh bên trên, nhìn mấy lần. Chỉ thấy đối phương tính danh sau đạo công số lượng, cùng một tháng trước, đã là lại có biến hóa, không còn là vừa mới đột phá 300, mà là biến thành 336 mai đạo công. Một tháng bên trong, có thể tăng trưởng chừng 30 đạo công, bùi Trọng Sơn một thân không thể bảo là không cố gắng, nhưng lại không có cách, Phương Thúc hiện nay đạo công, cùng một tháng trước so sánh, đồng dạng cũng là phát sinh biến hóa không nhỏ. hắn kiếm lấy tổng lượng đã là đạt đến 349, vướng bảng để ép buổi trọng sơn một đầu. Nhìn thấy điều ấy, Phương Túc ánh mắt nhất thời kinh ngạc. Can từ hắn nguyên bản đoán trước, cuối cùng một tháng, hắn có thể kiếm lại đến vượt qua 10 cái đạo công, cũng đã là không tệ. Kết quả không như tới, cuối cùng này một tháng, Cổ Khanh cống hiến đạo công gia tăng không biết. Lập tức, Phương Túc liền đưa tới tạm dịch các quan sự, tinh tế hỏi thăm một phen. Nguyên lai like tại cuối cùng trong một tháng, trong hàm rất nhiều suy nghĩ, đều biến thành trước nay chưa từng có tốt làm. Dù là Phương Túc đang bế quan tu luyện, không chút lại đi phản ứng của Khanh. bọn tạp dịch tự hành bận rộn nhiệm vụ, lại cùng cổ lĩnh trấn quân bán, đâu vào đấy, cũng không sai sai, cũng không ai đến đây quấy rầy. Hơi suy nghĩ một chút, phương tốc liền minh bạch, cái này 89 thành là chính mình một tiếng hốt lên làm kinh ngợi, lại đưa thân nội môn sự tình bán đa đóng truyền về sau, trong miếu trên dưới tiên giả, lập tức liền trở nên đều dễ nói chuyện bắt đầu. Như thế mới khiến cho hai tòa cổ khanh kiếm lấy đạo công tốc độ, không hạng phản tăng. Trước ba liệt kê, cũng là không tệ. Phương tốc trong tim thầm nghĩ, lập tức Hắn liền đè xuống cảm niệm, chỉ ở cổ khanh ở trong yên lặng ngồi xuống chờ đợi lấy cuối cùng một ngày kết thúc, cùng hộ đường bên kia thông báo. Rốt cục, bịt một tiếng chuông vang từ hộ đường chỗ truyền đến. Tiếng chuông này, hấp dẫn không ít người các loại chú ý, hắn chính là năm nay nội môn đệ tử kết thúc, danh sách đùi bảng rơi xuống đất thông báo. Phương Tốc cũng là bỗng nhiên liền mở hai mắt ra, nhìn phía hộ đường chỗ, hắn lúc này đứng dậy, thân thể mèo liền bay tán loạn mà ra, hướng phía hộ đường chỗ chạy đi. Tại hắn khởi hành sát na, trong miếu trừ bộ có tiếng chuông làm nhắc nhở bên ngoài, hắn bên hung lệnh bài cũng là lắc lư, phía trên nổi lên hộ đường chữ, cùng một cái gấp chữ. cùng lúc đó, trừ Bỏ Phương Tốc bên ngoài, trong miếu còn có cái khác không ít tiên gia bị tiếng trung tiếp xúc động, nhao nhao cũng khởi hành, hướng phía hộ đường tiến đến. Trong đó trừ Bỏ năm nay ngoại môn đệ tử bên ngoài, còn có không ít những năm qua cùng tân tân đệ tử, cái trước là đều hạ tiền đặt cược, có lẽ mừng rỡ hoặc là chờ mong cuối cùng lần bản mà đến, cái sau thì là đến đây thưởng thức một cái nội môn đệ tử triển ra, tốt hích lệ một fan tự thân. Rất nhanh, hộ đường chỗ đỉnh núi, liên tục tụ tập đủ loại đến đây tham gia náo nhiệt đám người. Phương Tốc đến lúc, nhân khẩu đã là đông đúc, lại lưu nhẩm dạ, "Như đại viện bọn người, tất cả đều đã đợi tại hội đường bên ngoài, tựa hồ là gõ chuông trước đó liền đã chạy tới. Trong đó lưu nhậm giả sắc mặt là có chút thảm đạm, nhưng lại trong mắt còn để lộ ra một loại hy vọng sắp đợi, nhiều lần ngẩng đầu nhìn kia hội đường cửa chính. Người này mặc dù cũng tham gia lần này nội môn đệ tử chi tranh, nhưng là một năm tròn số tới, hắn phí sức tâm tư cùng thủ đoạn, đều mới miễn cưỡng đã kiếm được 132 đạo công. Nói như thế công số lượng, đối với một cái ngoại môn đệ tử mà nói, đã là cực kỳ nhiều, nhất định là hạ lấy hết khổ công. Nhưng lại đặt ở nội môn đệ tử cạnh tranh bên trong, lại là thực sự không đáng chú ý thí dụ như Cùng Phương Túc so sánh, Phương Túc cho dù là không hề làm gì, chỉ là nằm tại cổ khanh bên trong, cổ khanh tập dịch, cổ lĩnh trấn bên kia quản chủ nhỏ, trên dưới liên thủ ở giữa, liền đủ để giúp hắn kiếm lấy trăm viên nạo công trở lên. Về phần lưu nhập giả bên ngoài mấy người, Ba Phượng đảo sắc mặt coi như bình tĩnh, giống như đang chiếu cố lưu nhập giả cảm xúc, mà nhĩ đại viện cùng mạch xanh nhi hai người thì là vui mừng đã là lộ rõ trên mặt. Hai nàng vừa mới nhìn thấy Phương Túc, liền chủ động hành lễ, gặp qua Phương Đạm Hữu. Từ nay về sau, Phương Minh Vinh thăng nội môn liền đến bằng ngươi Phương Tiên trưởng. Chương 197, Thanh Vân Bậc Thang mới quả kết suất, 2, chương 197, Thanh Vân Bậc Thang mới quả kết suất, 2, hai, hai nữ trong môn nữ, đi sát mặt Án Nãm Nhân Lư nhậm dạ nghe thấy, cũng là lúc này liền miễn cưỡng lên tinh thần, hướng về phía Phương Tốc lộ cái khuôn mặt tươi cười. "Chết sát phương mỗ." Phương Tốc trên mặt nhất thời nhịn không được cười lên, hắn lắc đầu, lúc này liền cùng đối Phương mấy người hàn huyên một phen. Rất nhanh, hậu đường cửa ra vào người càng tụ càng nhiều, một cách giờ, thoáng qua liền đến. Lúc này Hộ đường bên trong đi ra cái kia mặt như trọng táo tiên gia, đối phương trong tay giật theo một phương bài bọc, đi tới về sau, thần thức dõng nhiên thả ra, sắp hiện ra trận người bờ bờ. Đến một phép, lộ bộ ở giữa, chúng nhân trong lòng dõng nhiên đều là run lên, hỗn ảo thanh âm biến náo, im mặt mà dừng. Mặt như trọng táo tiên gia, không lên một tiếng ở giữa liền đem trong tay kia bài bọc lắc một cái, lập tức kia bài bọc lăng không đi lớn, hóa thành một lá cơ cơ, cũng nhảy lên hộ đường mái hiên, treo ở phía trên, buông xuống. Thời gian một năm đã đến, nội môn đệ tử khảo hạch kết thúc. Đối phương lặng lâm thành quá nhẹ, Đây là năm nay có thể nhập môn 9 người danh sách, Phạm Lạp Vinh đăng danh sách người, ban cho nội môn đệ tử thân phận, sau này nhưng tại trong miếu được hưởng tiên tài đãi ngộ. Đơn giản nói xong một phen, kia tiên gia liền lập miệng, tự mình đi trở về hộ đường bên trong, chỉ để lại đường bên ngoài một trận phấn chấn nhóm đệ tử. Phương Túc bọn người rơi vào trong đám người, hướng danh sách kia phía trên tho nhìn, có người hoan hỉ, có người buồn. Mà đối với Phương Túc mà nói, sau cùng mấy canh giờ ở giữa, cũng không lại xuất hiện ngoài ý muốn, hắn vẫn như cũng là một mục triển cử ở thứ 3 vị trí. Kia họ Giang đệ tử cùng họ Kim đệ tử hai người cũng phân biệt là chiếu mồn hai vị trí đầu. Về phần phía dưới nó danh tự, phương thúc ở trong đó tìm kiếm lấy, ngược lại là nhìn thấy hai cái nhìn quân mắt. Trong đó một cái chính là theo sát sau lưng hắn buổi trọng sơn, kia buổi ra cùng người nhà tiên chủng. Về phần một cái khác thì là để hắn có chút nghi ngại, nhưng là tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy có phần là hợp tình hợp lý người. Đối phương chính là cổ lĩnh trấn hắc hồ quán xuất thân hắc thử, phương thúc nửa cái đồng hương. Hắc thử người, liền tự mình xuất thân nói quán đều có thể giữ đi, lại diệt đi thủ đoạn so với lệnh bạch lang mà nói, chưa lưu thủ đôi, không thể nghi ngờ là muốn cao minh rất nhiều. Dạng này nhân vật dám đánh dám giết, lại thủ đoạn quỷ dị, có thể đưa thân tại nội môn Liệt kê, cũng là không tính là một kiện gỡ nào hiếm lạ sự tình. Chúc mừng Phương Minh. Có người tại Phương Túc bên thải lên tiếng, đánh gậy hắn suy nghĩ. Chỉ thấy là kia Lư Nhập Giả, một thân tại hảo hảo nhủ trí một phen về sau, liền lại phấn chấn tinh thần, hướng phía Phương Túc chắp tay chào. Lư Nhập Giả trong miệng còn trêu chọc, "Vào ngay hôm nay huynh trở thành nội môn, địa vị chi tôn, có thể xa chúng ta nhóm này ngoại môn phía trên, ngày sau là có chút cơ chi tư, có thể không được quên chúng ta những này lao hạ kế." Không dám không dám, Lư Minh quá khen rồi. Phương tốc đội bàng đắc lễ. Ngay vậy, tâm hắn ở giữa cũng là một trận thỏa thuê mãn nguyện. Vẻn vẻn có chúc cơ chi tứ a. Không phải vậy, này nội môn thân phận chỉ là trên con đường tu hành một vòng mà thôi, hắn phương tốc tất yếu không hoồm phí đời này, chúc cơ công thành, đọ sức cái trưởng sinh, hữu thị thử một chút. Cái khác tam nữ cũng là nhao nhao hướng phía phương tốc chào. Đồng thời không chỉ có mấy cái này người quen như thế, chu vi có người nghe thấy được đối thoại của bọn họ, lúc này liền có người lưễn như mặt, muốn đi tới cùng phương tốc kết giao bắt chuyện một phen. Ở trong đó, liền có kia ngươi người nhà các loại, lại còn chính là kia ngươi nhà gia chủ tại rất đầu. Đối Phương Tân mang cung trang, dáng người nõn nà, cùng hắn nữ nhi cùng nhau đứng thẳng, giống như mẫu đơn cực rực rỡ, đều có phong thái, đứng ở trong đám người có chút đáng chú ý, người nhà mỹ phụ gia chủ nhìn qua Phương Túc, trên mặt tươi cười, lúc này cũng nhanh chạy bộ tới. Tại bên cạnh của nàng, Nghi Đại Dương, Bùi Trọng Sơn hai người cũng là cùng đi, đồng thời không cần trò hỏi, đồng dạng là hướng phía Phương Túc đi tới. Nhưng Phương Túc chỉ là lườm đối vừa mới mắt, cô không có phải tiếp nhận đối phương chúc mừng ý tứ. Hắn lúc này quay đầu lướng hộ đường trên nhìn lại, phát hiện đã có Tân Tân nội một người, đi tới kêu bại vóc dưới danh sách. Người kia sau lưng hướng phía người các loại chắc tay, liền thả người một bước, hướng phía kia vài vóc danh sách đạp đi. Kết quả là, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Nguyên bản chỉ là treo ở trên sà nhà danh sách, hắn lúc này liền hô hô biến hóa, đàng không mà lên, hóa thành mấy ngàn trượng tấm lụa như thác nước, trìm nổi ở giữa, chui vào hộ đường trên không mênh mông vận khí bên trong, nối thẳng phía sau núi đỉnh chót. Hắn phần đuôi tiếp tục rủ xuống tại hộ đường trên thềm đá, màu sắc xanh tươi, tiếp tục phụ trầm, tựa như một đầu thang mây, là trên trời tiên cung rủ xuống. Mà này thang mây, chính là nội môn đệ tử Tiên thân Chỉ Dài, bởi vậy thang mây lập lên. liền có thể nối thẳng ngũ tạm miếu chỗ đỉnh núi, tham kiến trong miếu ba điều, thậm chí bái kiến ngũ tạm miếu chủ. Kết quả là, Phương Thúc cũng liền không trần chờ nữa. Hắn phiêu nhiên khởi hành, chỉ ở tại chỗ lưu lại một câu, Phương mô đi. Hừ, hắn thả người leo lên kia thanh vân cái thang, cũng rất nhanh liền vượt qua phía trước leo lên cái thang bóng người, dưới chân như có thần trợ, nhẹ nhàng đến cực điểm bay lên trời. Chỉ một thoáng, hộ đường trước mặt trong đám người, từng hạt bóng người từ đó bay ra. Người nhà gia chủ bọn người gặp Phương Thúc cũng không cùng các nàng đáp lời, liền thả người rời đi, sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Người nhà gia chủ phê đầu, muốn cùng tự mình dưới chướng ngùi họ tiên trùng nói mấy câu lúc, kia bụi trọng sơn gặp Phương Thúc rời đi, lúc này cũng liền một chữ không nói, đồng dạng là thả người leo lên thanh vân bậc thang. Đùi Lang, một thân chỉ để lại nhĩ đại dương mẫu nữ kinh ngạc đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn xem hắn rời đi thân ảnh. Không đồng nhất một lát, Phương Thúc đám người thân ảnh ngay tại thang mây trên biến hóa, lại xen vào nhau ở giữa, tạo thành các tự tại trên danh sách sắp xếp trình tự. Bọn hắn không cần đi lại, liền đàng vân giá vụ ở giữa, liền bị tấm lụa chuyển vận hướng đỉnh núi. Từng cái thân ảnh càng thêm thu nhỏ, cho đến chật để chui vào vân khí bên trong. Hóa thành một chút xíu mơ hồ hắc ảnh. Họ đường phía dưới tất cả mọi người, Lương nhâm dạ, Nhi đại viện, Mecseny, ngươi nhà gia chủ, còn có cổ đường bên trong mấy cái kia vụng trộm đến đây xem náo nhiệt cổ nghi thức, luật sư Minh bọn người, tất cả đều là ngựa đầu con chi, thật lâu mới thu hồi ánh mắt, sắc mặt hoặc vui vẻ, hoặc buồn vô cớ, hoặc phơ tạp. Từ đó về sau, kia bối nếu là chưa thể chúc ngữ, thì cùng trên trời chín người so sánh, phản phất giống như bồn mây có khác biệt. Quý tiện đã phân. Một bên khác, Phương Túc đứng tại đám mây, hơi cảm thấy dưới chân vải vóc có chút thú vị. Hắn giống như mây không phải mây, giống như tơ không phải tơ, so với hắn đã từng thúc đẩy qua Kim Tiêu Vân Thần Kỹ rất nhiều, không chừng liền sẽ là một tiện chút cơ pháp khí. Chỉ phí phí hết nửa chén trà nhỏ. Bọn hắn chín người thân thể liền đều là nhoáng một cái, giống như là từng quả quả bị lay động, sắp xếp sắp xếp rơi vào đỉnh núi trên tảng đá. Lại trong mấy mắt, bọn hắn liền phát giác được có các loại thần thức, lộn xộn đến mà đến, rơi vào trên người của bọn hắn, mặc dù đều là hư qua, nhưng trong đó chỗ lộ ra khí cơ lạnh lạnh lăng lệ, làm cho người sợ hãi. Mà liên tại mấy người phía trước, một tòa đỏ buồn bứt tường màu trắng xưa cũ miếu nhỏ Loan chính và lạn. Nhà miếu bề ngoài xấu xí, chưa cứ xem chừng vẫn chưa tới một mẫu đất, lại chỉ có một tầng, miếu thân cũng không tường vây cao viện, chỉ có màu xanh sáng mảnh ngồi chồng chất tại nóc phòng, hình dạng và cấu tạo trang nhã. Cửa miếu cũng không có đóng lại, có thể để cho người ta trực tiếp đi vào. Lam Vương thúc mấy cái theo hầu không đủ đệ tử, còn tại Trần Trời lúc, kia xếp hạng phía trước 2 rằng già kim già tiên chủng, liền đã là hướng phía sau lưng mấy người gật đầu về sau, sải bước liền hưởng phỉ ạ trong miếu đi đến. Đám người còn lại cũng không lên tiếng, đội vàng liễm tức đi theo mà lên. Các loại đi bảo, đám người mới phát hiện tại miếu nhỏ trên cửa Còn mang theo một phương bằng hiệu, kia bằng hiệu bụi bẩn, mặt ngoài chưa biết cho mùi, thiếu cánh tay chân gãy, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy đã từng xác nhận biết ngũ tạng miếu ba chữ. Đám người tiếp tục theo sát sông Kim hai người, thoáng qua một cái ngưỡng cửa, liền cảm giác một cú cảm giác gáp mạch đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Bốn hắn toàn thân chân khí ngưng kết, khí lực cũng bị suy yếu, thần thức tức thì bị áp chế đến không chút nào có thể ngoại phóng, tựa như lui biến thành phàm nhân giống như. Lúc này, trong miếu không người, càng không nhân khí, nhưng là đột nhiên liền có cời tiếng hô vang lên, năm nay mới quả kết suất, đến đây bái sơn rồi. Ha ha ha. chất lượng không kém, trong miếu nuôi những ngày trứng gà, một năm càng so một năm tam minh. Tiệu cười tiếng hô có hai đạo, giữa lẫn nhau còn tại ngôn ngữ, ngươi một câu ta một câu, giống như lão nông đang nghị luận năm nay hoa màu cây ăn quả thu hoạch. Vực này ngôn ngữ rơi bảo như là phương thuốc bừng này, hiểu được điểm trong miếu tình hình nhóm đệ tử trong tim, để bọn hắn sắc mặt nhao nhào đều là vui lên, miên man bất định, trong đó còn có người các loại sắc mặt cứng ngắc, nhất thời sinh ra kinh hãi, coi là đi nhầm địa phương cũng may đám người cưỡng chế lấy tâm thần, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chờ bọn hắn lại đi vào mấy phần, chín người trong tim hồi hộp cảm giác càng thêm hơn. Trên người bọn họ lông tơ không khỏi dựng thẳng lên, như là bướu sầu, như đoạn miệt thú, liền liền bọn kia sắc mặt như thường sông kim hai người cũng không ngoại lệ, nhao nhao hàm răng cá lên. Chỉ vì trong miếu cởi tiếng hô, chính là từ trong miếu bản thờ trên hai tòa mê thai con rối bên trong truyền đến. Mà trên bản mê thai tuy là hình người, thân mang đạo bảo huyền y điệp, nhưng từng cái cũng không phải là mặt người, mà là đầu thú mặt ủy, lại trong mắt chính để lộ ra không phải người quan sát, hung ác nham hiểm đánh giá bọn hắn nhóm người này các loại. Không chỉ bản thờ bên trên, tại trong miếu hai bên, cùng đám người vào cửa cạnh cửa chiến đỉnh. Cố khắc năm tôn yêu đầu mặt quỷ tồn tại, nhao nhao mở mắt ra khe hở, dò xét mắt đánh giá bọn hắn. Chương 198, Chân sát thâm tàng thân cùng tên chương 198, Chân sát thâm tàng thân cùng tên tốt. Mối năm hù dọa tiểu gia hỏa nhỏm làm gì? Tại phương tốc bọn người tim đập nhanh bên trong, trong miếu bản thờ bên trên, hai tôn thân người mặt quỷ ở giữa cố kia thượng nặng, chậm rãi mở mắt, hắn tài hoa xuất chúng, như san hô hình, mẹ mặt bảy biển gia hiệp hình. Nuốt nữ hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, trong miệng khí tức hiện ra năm màu trạch, cùng chu vi cái khác tượng nặng so sánh, có phần là có bài kia tiên khí. Thân người đầu hiếu tiên gia lên tiếng về sau, trong miếu còn lại các tiên gia lẩm bẩm bài cô, cũng liền đều không tiếp tục hài hước lên tiếng. Đối phương đánh giá phương thúc bọn người, miệng hô, bản nói Diệu Xê, thẹn là trong miếu đồ quán, hôm nay các ngươi chín người, từ chư trong ngoại môn đệ tử chỗ hết tài năng, được hành thượng giai, làm gốc miếu kiến công xây ước, có thể thăng chức là nội môn. Vừa nói như vậy xong, theo xe tiên gia giữa mũi miệng mở mịt năm màu khí tức, liền hưu đến bay ra, hóa thành chín đạo năm màu sợi tơ, chui vào phương thúc các loại chín người bên hưng lệnh bài bên trong. Đám người lệnh bài ong ong rung động, màu sắc lập tức đều xuất hiện biến hóa. Hiện ra xưa cũng năm màu, lại còn nổi lên dương khắc ngũ tạm miếu ba chữ. Từ hôm nay sau đó, các ngươi chính là bản miếu nhập môn đệ tử, hành đạo bên ngoài, nhưng đánh lấy bản miếu nguy tràng, tế thế cứu dân, hàng yêu trừ ma. Hiệu xe tiên gia đầu gia đợi nói xong, lập tức liền chậm rãi nhắm lại chính mình con mắt. Tại nó nhắm mắt về sau, hai bên hai cái giống như lầu trổng, giống như đầu dê tượng nạc, cũng lần lượt mở miệng, đây là bản miếu đích truyền ngôi sát chi pháp, các ngươi có được, xuống dưới sau hảo hảo tham ngộ tu hành. Phạm Thanh Nội muôn người đều có thể tại trong miếu tự khai một động, như đã mở động có thể tiến về tạp đường bên trong đạo dẫn linh mạch nhập động. Ngoài ra cũng có một tối tớ đủ loại, xiêu xiêu, lại có mấy đạo lữ vương bị đánh bảo chín người bên hung lệnh bài bên trong. Phương Túc bọn người bội vàng liền đem thần thức hướng lệnh bài bên trong quét qua, trùng điệp văn tự kinh văn, ly khai liền tại bọn hắn trong đầu hiện hiện. Trong đó chỗ bao dung nội dung to to nhỏ nhỏ, không rõ chi tiết, thậm chí liền nội môn đệ tử ngày sau tham miếng sư dài lúc, hẳn là chấp cái gì lễ tiết, buộc cái gì búi tóc, đều có chỗ cáo chi. Trong lúc nhất thời, Phương Túc bọn người đắm chìm trong cái này nhiều văn tự bên trong, khó mà rút ra tâm thần. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, một cỗ nhu hòa lực đạo liền từ trong miếu xíng ra, đè bọn hắn chín người thân thể không tự chủ lui về phía sau. Rất nhanh, chín người liền đều ly khai ngôi tạm miếu, ở trong còn có hai người cử động vô ý, lập tức bị ngã cửa cho chợt chân, đặm mông ngã ngồi tại miếu cửa ra bảo. Cử động như vậy, chèo đến trong miếu các tiên gia truyền ra tiếng cười khẽ. Đều bương lòng một chút, bản miếu cũng không phải cái gì đại hội nhân gia, làm gì như vậy câu nệ. Có hy vọng hư tiếng vang lên. Còn có quát lớn âm thanh, non non nóng nóng, còn thể trống gì. Vất quá trong miếu các tiên trưởng đều chỉ là ngoài miệng hoặc cười hoặc mắng. cũng lại không giống vừa rồi như vậy, cho trong lòng mọi người đè xuống dãy núi bực sâu cảm giác cá bách. Trong đó, Phương Túc tại rời khỏi cửa miếu lúc, hắn còn cố gắng ngừng đầu, tướng kia bản thờ trên ba đều tựa nặng về sau liếc qua. Trong miếu nhất chỗ sâu, không có bật gì, nhưng là dựa theo hình dạng và cấu tạo, hẳn là sẽ ngồi xếp bằng một tôn so ba đều tựa nặng càng thêm to lớn tượng nặng kim thân, như thế mới hợp lý cung miếu thờ bảy biển bố trí. Hán bị, nên chính là kia ngũ tạm miếu chủ chi vị, chỉ là chẳng biết tại sao không có ở miếu bên trong. Hắn trong tim âm thầm nghĩ, chín cái tân tân nội môn, không còn một mống tối lui ra khỏi ngũ tạm miếu. Đám người sau khi tính hồi lại, hoặc là có người tiếp tục híp mắt đánh giá kia ngũ tạm miếu, hoặc là có người nâng lên bên hung nội môn đệ tử lễ bài, ánh mắt xime si dò xét, còn có người thì là tại bắt gấp thời gian, lật xem lệnh bài bên trong văn tự, sắc mặt phấn chấn vô cùng. Mà kia không lớn ngũ tạm miếu ngồi xuống ở trên đỉnh núi, cùng vừa rồi so sánh, lộ ra càng thêm thưởng thượng không có gì lạ, nhìn hoàn toàn chính là một phương đất miếu thôi, liền hương hỏa cũng không tính là tràn đầy. Chỉ là phương tốc bọn người ăn một cái gõ, bọn hắn nhìn qua này miếu ánh mắt, tất cả đều là kính sợ rất nhiều. Mới vừa ở thân ở tại trong miếu, chín người thế nhưng lại hoàn thật giá thật cảm giác chính mình chỉ là côn trùng tồn tại, tùy tiện liền có thể bị trong miếu các tiên gia nghiền chết. Cho dù là kia Song Kim hai nhà đệ tử, hai người này rất có địa vị, phía trước đến bãi miếu trước đó, cũng đã là từ trong nhà tu được bản giao, nhưng hai người hiện tại vẫn như cũng là tâm thần sợ run. Thế là trong lúc nhất thời, chín cái tân tân nội môn đệ tử, nhất thời yên tĩnh, thật lâu im lặng. Thật lâu về sau, kia xếp hạng thứ 2 Kim gia đệ tử, mới cờiượm lấy mở miệng, "Chư vị đạo hữu, hôm nay đã cùng nhau leo núi bãi miếu, vinh thăng nội môn, chúng ta liền đều là cùng năm." không biết chư vị có thể nguyện nghệ mà tử, sau khi xuống núi cùng đi ta Kim gia bên trong đường cậu, dùng trà uống rượu. Phương thức bọn người đối mặt Kim gia đệ tử đề nghị, đều chỉ là hơi chút suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Tại bãi miếu trước đó, đám người giữa lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh, nhưng là bãi miếu về sau, so với ngoại môn đệ tử nhọn, bọn hắn mới càng là đồng môn sư huynh đệ, thuộc về hàng thật giá thật ngũ tạm miếu chuyên nhân. Cho dù là trong đó nhất là lười nhắc nhân tế kết giao đệ tử, giờ phút này cũng sẽ không cự tuyệt bậc này liên lạc tình cảm, kết giao nhân mạch cơ hội. Thấy mọi người đáp ứng, Kim gia đệ tử trên mặt ý cười càng sâu. Hắn lại đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, "Bất quá chứ vị, chúng ta có thể dùng không nóng này lấy xuống núi." Lại nhiều hơn tại cái này ngoài miếu, nghỉ ngơi một đôi, bắt lấy bực này cơ hội, nhiều phum ra nuốt vào điểm linh khí cho thỏa đáng. Nói cho hết lời, người này mặc phú quý, rất có địa vị, nhưng không chút nào nhàn nhó liền đi tới một góc, tuyển cái chỗ ngồi, quấn chân ngồi xuống, bắt đầu từng ngụm từng ngụm phum ra nuốt vào lực khí, bạch cỏ nơi đây linh khí. Đám người còn lại cũng kịp phản ứng, ngũ tạm miếu bên ngoài nồng độ linh khí, hắn so với dưới núi, rõ ràng là một cái trên trời một cái dưới đất, hắn nồng độ cụ thể là gấp mồ bãi gấp bao nhiêu lần. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút không đoán ra được, chỉ biết rõ cực kỳ chi nồng. Thậm chí bọn hắn thật sâu phun ra nuốt vào như vậy mấy ngụm về sau, một loại hơi say rượu cảm giác liền xuất hiện ở trong đầu của bọn họ, có chút uy linh. Phương Túc thấy thế, mừng rỡ. Hắn lúc này cũng không chậm trễ, tùy tiện tuyển cái an tĩnh chỗ ngồi, liền bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán. Thế là thời gian kế tiếp. Nhóm này tân tân nội môn đệ tử nhỏ, không có người vội vàng xuống núi chúc mừng, cũng không có người vội vã đi hộ đổng các loại bên trong đường khẩu nhận lấy chính mình nội môn đánh ngộ. Bọn hắn tất cả đều lựa chọn cọ tại trên đỉnh núi, đội vàng tu hành. Từng ngụ từng ngụ phun ra nuốt vào nơi này linh khí. Như thế một phun ra nuốt vào, chính là gần nửa tháng thời gian trôi qua. Cuối cùng, vẫn là có chút cơ tiên gia tử từ trong miếu đi ra, đối phương nhìn thấy ngồi hàng hàng ở ngoài miếu Phương Túc và người, cảm thấy có chướng ngại thưởng thức, xưa đổi mèo mèo cho chó, tay áo hất lên, liền đem tất cả mọi người từ trên đỉnh núi cho vật xuống dưới. Như thế, mọi người mới không cách nào tiếp tục cọ ở ngoài miếu, đành phải tiến về kim gia bên trong đường khẩu, cử hành tục rượu. Tiên gia làm yến, không chỉ một ngày, lại là mấy ngày sau, chín người tiệc rượu mới chấm dãi tán đi. Phương Túc xen lẫn trong trong đó, Hắn toàn thân mùi rượu tràn đầy, phản phất là ngâm mình ở bình rượu bên trong, ước ngon miệng như vậy. Cứ may lấy hắn hiện tại tu vi, trấn choáng lại là dày đặc, hắn thậm chí vẫn như cũng là có thể bảo trì thanh tỉnh, cũng không về phần rơi vào say ná hoàn cảnh. Nhất đẳng quay trở về trong động phủ, hắn cất bước các loại đàn, ngồi xếp bằng tĩnh tâm. Dị giao, đỉnh đầu liền có hơi khói bốc hơi mà lên, khiến cho trên người hắn trình choáng tại mấy hơi thở liền tan hết. Những cái kia bốc hơi mà ra mùi rượu, tại hắn điều khiển còn hóa thành giọt nước, đã rơi vào pháp đàn quanh mình nước chảy bên trong. Mấy đuôi bị hắn nuôi dưỡng ở trong ao xuân cá nhỏ. còn tưởng rằng là đầu nhập vào lương thực, tất cả đều chen nhau phun lên, một mạch mà liền đem nước rượu ăn hết sạch, sau đó từng cái cái bục lật lên, tung bay ở trên mặt nước nằm thi. Cũng may những này suần cá ăn đã quen phương thúc chân khí đều đã là có chút linh tính, không còn là thuần túy phăng cá, bởi vậy đều chỉ là say quá đi, cũng không say chết. Trên pháp đàn, Phương Thúc mở mắt ra, trong mắt triệt để thành tĩnh, lại để lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ gặp hắn trong đầu đạo lục động đậy, có văn tự sinh ra, pháp lực 33 điểm tiếp nhận của Khanh sau gần một thời kỳ, mặc dù Phương Thúc đã là tận khả năng tại luyện cổ tham gia pháp khoảng cách, Tu hành luật lý, nhưng là hắn dù sao phân thân thiếu phương pháp, tinh lực có hạn, một năm xuống tới tu vi vẹn vẹn tăng trưởng nửa tiệm. Hiện nay, hắn chỉ là tại Ngũ Tạng Miếu trên đỉnh tu hành gần nửa tháng, chân khí liền tăng trưởng nguyên một tiệm, không sai biệt lắm là đem hắn đi qua chỗ hoang phế thời gian cho đền bù lên. Trừ bộ điểm ấy bên ngoài, phương thức trên thân còn có mặt khác vừa thu lại lấy được. Chỉ gặp hắn đột nhiên phun ra một hơi, này khí đúng là hắn chân khí bên ngoài thả, hắn như gián trùng, tại trong động phủ nhúc nhích, lại mặt ngoài nổi lên ánh sáng sáng, cùng lúc trước so sánh rất là nhiều chút hung lệ âm linh khí tức. Tại Ngũ Tạng Miếu đỉnh núi tu hành trong vòng nửa tháng, Phân Túc đã là thành công đem trong miếu tiên trưởng truyền lại ở dưới nguyên bản nuôi sát pháp, cũng cho tìm hiểu đầu đạo. Hắn xác minh lấy Long Cô tiên gia truyền lại, lĩnh ngộ càng nhiều, thế là không do dự nữa, trực tiếp ngay tại trên đỉnh núi, đem trong tay kia vị cẩu không được sắc khí, cho dung luyện tiến vào trong cơ thể. Nói cách khác, bây giờ Phân Túc, trong cơ thể chân khí đã lại không phải âm dương chân khí, mà là âm dương chân sát. Trong đó đáng nhắc tới chính là, hắn vốn cho là trong miếu nguyên bản nuôi sát pháp, sẽ chỉ đối với hắn ngưng sát tu luyện đưa đến tra để loại bỏ xung tắc dụ, phóng ngừa lòng cô tiên gia truyền lại có chỗ sơ sẩy. Kết quả không như tới, Ngài Nguyên Bản nuôi sát pháp phân tích bắt đầu, không chỉ có hao tổn dung hắn tất cả còn sót lại long khí, còn ngoài định mức hao tốn 7 tháng ngày mới hoàn toàn phân tích hoàn thành. Mà giải thích tích về sau mang cho phương thuốc đủ loại cảm ngộ, cũng là càng hơn Long cô tiên gia truyền lại. Hoặc là nói, so với nguyên bản lục phủ dưỡng sát pháp, Long cô tiên gia lục dù gâm sát pháp, càng giống là cắt giảm bản, hắn mặc dù đặc biệt nhằm vào phương thuốc âm dương chân khí, tiến hành thôi diễn tu chỉnh, nhưng chung quy là không bằng nguyên bản toàn diện. Thí dụ như trong đó một điểm, tại Long cô lục dù gâm sát pháp bên trong, Dụ luyện ngắt lấy sát khí, trình tự là một cái tạm phụ tiếp lấy một cái tạm phụ đến, lại lục phủ ở giữa thứ tự đều rất có coi trọng, như thế mới có thể có đầu không lộn xộn, lục xác tán ổn. Nhưng ở nguyên bản nuôi sát pháp, liền không có phiền toái như vậy, nó ngang ngược đến cực điểm, trực tiếp chính là đem sát khí phun ra nuốt vào lục phủ bên trong, tại lục phủ ở giữa, lẫn nhau vận chuyển rèn luyện. Duyện hóa một loại sát khí, chính là đối lục phủ chỉnh thể một lần rèn luyện, nhiều lần tiến dần lên. Dạng này rèn luyện mà thành lục phủ, hạn tại trình độ bền bỉ các phương diện, so với lục dù cơm sát pháp tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều. bất quán rõ ràng, nguyên bản sắt pháp chỉnh tự tương đối dữ dội, lại không kịp lòng cô ban cho sửa chữa bản sắt pháp, thích hợp với âm dương chân khí, cực dễ dàng tẩu họa nhập ma. Ma phương tốc đối mặt như thế khác nhau, lựa chọn của hắn, tự nhiên cả hai đều bởn. Hắn trước tăng cứ lục dục ngũ sắt pháp bên trong chỉnh tự, lựa chọn một phương tạm phụ tiến hành rèn luyện chờ thích ứng không sai biệt lắm về sau, liền từ cái này một tạm phụ lan tràn ra, đối lục phụ chỉnh thể tiến hành rèn luyện, thậm chí còn có thể lan tràn đến ngũ tạm, gân cốt, da thịt các loại toàn thân. Kể từ đó, hắn chi ngưng sắt quá trình, tinh tế trình độ cùng trình độ bền bị sáp nhập, thôn tính thuận lợi đến cực điểm, căn cơ vững chắc, nửa điểm sai lầm đều chưa từng xuất hiện. Trong độc phủ, Phương Túc đánh ra chính mình em dương chân sát, trên mặt mừng rỡ, căn túi lục phủ dưỡng sát pháp lời nói, dù là tuyển định sát khí, đến tiếp sau ta cũng có thể lấy tự thân thân thể làm đại diện, ngắt lấy địa khí, ủ nuôi trong cơ thể sát khí, làm cho ngày càng thuần hóa. Điểm này cũng là nguyên bản sát pháp bên trong thêm ra tới một điểm nội dung. Cũng chính là điểm ấy, để Phương Túc hoàn toàn định ra luyện hóa trong tay sát khí quyết tâm. Đã là như thế, hắn trước tạm tăng lên pháp lực, ngày sau lại đi trầm dãi quần dưỡng trong cơ thể sát khí. Để chi càng thêm dày hơn nặng cũng không mượn. Đồng thời căn cứ lục phủ dưỡng sát pháp lời nói, hắn không chỉ là có thể từ đại địa ở trong ngắt lấy được khí, còn có thể từ cái khác sinh trong linh thể, ngắt lấy sát khí nuôi sát. Nghĩ đến điểm này, Phương Thúc ánh mắt nhất thời lấp loé, thầm nghĩ, cứ như vậy, sau này nếu là gặp tặng, tặng nhân trong cơ thể sát khí, cũng liền không cần đến lẫn phí. Nuốt sát nuôi sát, cũng là ngũ tạm miếu sát pháp bên trong một điểm. Phương pháp này sinh lệnh không kỵ, còn có thể lấy người thải sát, đem người bên ngoài nấu luyện tốt sát khí, trực tiếp đưa đến, làm lục sát một trong. Chỉ một thoáng, rất nhiều ý nghĩ tại Phương Thúc trong đầu tung ra. Hắn chợt cảm thấy tự mình thứ hai vị sát khí cũng có manh mối, lại nói phòng Lão sư tỷ Đào Hoa sát khí liền rất không tệ. Nếu là hai tới, phương thuốc ngày sau có được này sát khí bản thân, có thể tự thúc đẩy sinh trưởng cổ trùng, có thể thuận tiện hắn nuôi cổ loại cổ. Suy nghĩ xuất hiện, cảm niệm mọc thành mủ. Nhưng chưa qua bao lâu, phương thuốc liền đem những ý niệm này toàn bộ đè xuống, hắn ngược lại trấn định tâm thần, tiến vào nhập định tu hành trạng thái bên trong, không hỏi ngoại sự. Làm phương thuốc tại bắt gấp thời gian. Zen sát khi còn nóng bế quan lúc tu luyện, trong miếu cái khác tẩm cái tân tấn nội môn, mặc dù đều hoặc nhiều hoặc ít bế quan tiêu hóa một trận, nhưng là tu mạch không hề giống hắn lớn như vậy. Đặc biệt là kia ba đều truyền thừa sát pháp, cho dù là kia sông kim hai người, bọn hắn cũng phải chậm rãi thăm lộ. Bởi vậy những người này các loại đi xuống miếu đỉnh đỉnh núi về sau, càng nhiều hơn chính là tại trong miếu kinh doanh riêng phần mình sản nghiệp, chuẩn bị quan hệ, thu lấy sóng chỗ. Trong đó cũng có người, ngay tại đi kia trả thủ hoạch tính toán sự tình. Nội môn một chuyện hết thảy đều kết thúc, tất cả mọi người đã là người thắng, từ đó sẽ có tông môn quy củ phù hộ cùng che chở. cho dù vô cớ đánh giết ngoại môn, cũng chỉ bất quá là bổ sung tiền thôi, không khỏi tùy ý tựa như tại kia thú đường bên trong. Hắc thử tấn thăng nội môn mà về, thú đường đường chủ đều là để cho người ta truyền xuống lời nói, hỏi tới bài câu. Chi tiết, một thân đã sớm mái sư, lại trong năm qua bên trong, ngày càng bị tự mình sư tôn xem trọng, bây giờ đã là sẽ không lại thay đổi địa vị. Bất quá kẻ này vẫn như cũng là lựa chọn tiếp tục lưu lại thú đường bên trong chế tác. Lại trở về ngày đầu tiên, hắn liền lấy cớ làm việc bất lợi, giết gần 10 cái tạp dịch cùng một cái ngoại môn lệ tử. Lấy Hắc thử bây giờ nội môn thân phận, đánh giết tạm dịch liền tiền đều không cần bồi thường. Chỉ có cái kia ngoại môn đệ tử cũ, mới khiến cho hắn nhiều hơn bồi thường một phen. Nhưng lệnh thú đường bên trong bọn tiểu nhị, càng là cảm thấy ngạc nhiên là, kẻ này đang đánh giết một phen về sau, lại là chạy tới đường bên ngoài vũ phân địa phương, nhìn qua kia mùi thối nốt trời vũ phân ao, sợ run hồi lâu. Chứ bỏ Hắc thử, lại như tại ngươi trong nhà. Nguyên bản có chút kiêng tốn lui trỏng sơn, lần này trở về về sau, mặc dù trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng khi có một tí không cẩn thận va chạm hắn, vậy mà trực tiếp liền bị hắn trong nháy mắt liền giết sự tình. lại không lúc trước khiêm tốn bộ dáng. Các loại sự tình, tại Tân Tân 9 người trên Tân thay nhau chỉ dẫn, đưa tới phòng bà không nhỏ. Phương Thúc thân ở trong đó, ngược lại là lộ ra cực kỳ địa thấp, hắn chỉ là vùi đầu lật hí, trầm tạng thân cùng tên. Chương 199, Tâm sát trúc cơ chi bí chương 199, tâm sát trúc cơ chi bí thời gian trôi qua. Cự Ly Phương Thúc thành tựu nội môn, đã là lại qua không ít thời gian. Một ngày này, hắn cũng không thân ở cổ khanh, cũng không tại tự mình trong độc phủ, mà là ngay tại một phương trong tinh xá, phó lớp thượng trực trà làm khách. Cái này tinh xá, đúng là hắn chi sư tỷ phòng lộc tất cả. Phương Thúc vừa mới đến chỗ này, sắc mặt liền nao nao, ánh mắt rơi vào trong phòng vui mừng bộ trí, đặc biệt là trên bàn những cái kia xanh xanh đỏ đỏ mặt điểm quả phía trên. Hắn trên mặt cười một tiếng, lên tiếng, "Khó trách gia tỷ hôm nay nhất định phải gọi ta tới, thế nhưng lại a tỷ xinh đẹp đến." Phương Thúc vừa nói, một bên trong tim nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, suy nghĩ phải làm từ trong túi trữ bật móc ra cái gì đồ vật đến, đưa cho phòng Lộc giữ trước sinh nhật lễ vật. Ai ngờ phòng Lộc hai tay áo kéo lên, lúc này liền từ trong phòng chỗ sâu nhô ra, trên tay dính lấy mặt trang phấn. Đối Phương Hoàn trách giống như lườm hắn một cái, "Nôn nữ." Không phải là á tỉ sinh nhật, mà là ngươi cái này ra hỏa, năm nay xác nhận đã đủ 30, lại hôm nay vừa vặn chính là năm đó ngươi lên núi thời gian. Phong Lộc tiếp tục nói, chúng ta cầu tiên bên trong người, mặc dù kiêng kỵ tuổi tác tăng trưởng, cũng kiêng kỵ lộ ra ngày sinh tháng đẻ, nhưng 10 năm một quang, á tỉ liền nghĩ, không bằng mượn ngươi lên núi thời gian, cho ngươi qua qua sinh nhật. Nghe thấy lời này, Phương Túc sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Hắn trầm ngâm một chút, lúc này liền bật đầu, á tỉ có lòng. Trong đáy mắt, trong mắt của hắn còn lộ ra xúc động chi sắc. Thời gian nhoáng một cái, hắn Phương Túc vậy mà liền từ năm đó mới vừa lên núi thiếu niên lang. biến thành bây giờ tuổi tác 30 hạn tử. Nếu là đặt ở thế gian, thời gian nắm chặt điểm, khả năng liền Tôn Nhi đều đã sinh ra. Một vố tuyết nguyệt trôi qua cảm giác, xuất hiện tại trái tim của hắn. Bất quá Phương Thúc nhìn xem trước mặt dung nhan chưa biến, thậm chí so với 10 năm trước, khí sắc càng thêm thanh xuân tịnh lệ rất nhiều phòng lộng suy nghĩ, chợt cảm thấy tuyết nguyệt trôi qua cảm giác lại biến mất không thấy. Đặc biệt là làm hắn ghé mắt nhìn một cái, nhìn thấy trong phòng gương bạc trên chính hắn, hắn cũng vẫn như cũng là thiếu niên khí chất, sinh cơ bừng bừng. Thời gian cơ hồ là tại trên người của bản hắn tạm dừng. Phương Thúc năm nữa chứng minh Còn phát hiện trong kính hắn, hai mắt chi sát lông lùng, so sánh với giấy vãng đã là nhiều rất nhiều thẩm tình bộ dáng. Ngọ tới ăn mì. Đột nhiên, Phong Lộc sư tỷ từ gian phòng chỗ sâu đi ra, liếc nhìn xem Tô Túc, trong miệng cười mắng, nhìn hồi lâu, còn dúi nghĩ làm gì? Đa Tạ A tỷ. Phương Thúc Thu hồi ánh mắt, tiếp nhận kia một bát mì trường thọ, cũng không giảng cứu nhã nhận hay không, lúc này đứng đấy liền bắt đầu ăn, ăn mấy miếng đã hết. Ăn mì xong ăn về sau, hai người xếp bằng ở trong tinh xá, bắt đầu chuyện phiếm chuyện lớn nhất. Đột nhiên, Phong Lộc trong miệng lên tiếng, "Đỗ Ca Nhi, ngươi chi sát khí cô độc đến như thế nào?" Còn cần Á Tỷ giúp đỡ? Phương Túc nghe vậy, không có lên tiếng, mà là nhìn qua đối phương, lúc này liền bị cười, há mồm phun ra một mạnh. Chỉ gặp khí này mà hiện ra màu hồng nhạt, từ hắn trong miệng trui ra về sau, đột nhiên liền say mê phòng lộc khuôn mặt, làm cho đối phương ánh mắt lắc lư, hai má lúm đồng tiền sinh ra đỏ ý phòng lộc bị chọn bện khống chế hai hơi, mới thoát ly phấn hồng khí tức ảnh hưởng, hắn đột nhiên sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Phương Túc liếc mắt. Nàng trong miệng tối sỉ, không có lương tâm, luyện cái này sắc khí, còn dám hướng Á Tỷ trên thân dùng. Cũng không sợ, náo ra chút chuyện a. Phương Túc cười nói, Không phải ngươi hỏi ta, sát khí luyện đến như thế nào a? Phong Lộc không còn lên tiếng, ánh mắt của nàng trở nên nghiêm chỉnh mấy phần, lúc này liền nắm bắt giữa không trùng chưa tán màu hồng nhạt khí tức, cẩn thận dò xét. Sau một hồi, nàng nhẹ gật đầu, không hổ là nội môn đệ tử, này sát khí đã là được trong đó mùi vị thực sự, không chút nào kém cỏi người ta. Sư tỷ quá khế rồi. Phương Thúc vừa rồi chỗ phun ra ra sát khí, chính là Phong Lộc chỗ tu luyện đào hoa sát khí. Nay sát có thể thôi tình tại sinh linh, thúc đẩy lượng tính sinh sôi, thậm chí cô tính sinh sôi, hắn đối người mà nói, tự nhiên cũng là có được thôi tình tác dụng. bất quá phương giúp luyện Đào Hoa sát khí, chính là từ phòng lộc trên thân ngắt lấy được đến, đối phương vốn là đùa bỡn này sát chuyên ra. Đây cũng là hắn vừa rồi dám lớn la gan, trực tiếp dùng sát khí mê phòng lộc một mặt muốn nhân. Hiện nay, tự Ly Vương thúc thành tựu nội môn, đi qua thời gian không ngắn. Trong đoạn thời gian này, hắn khổ tâm tu hành, trừ bỏ cầu không được sát khí bên ngoài, đã cũng là đem Đào Hoa sát khí cô đọng thân trên, cũng nấu luyện đến triệt để, đạt đến tùy tâm sở dục tình trạng. Hắn đã có thể đem hai sát hợp nhất là dùng, lại có thể đem hai sát khí tách ra. Lại trừ bỏ sát khí bên ngoài, Phương Thúc tự thân chân khí pháp lực cũng đã là từ 30 điểm, góp nhặt đến 40 điểm, trữ lý tích lũy đầy 6 thập điểm còn kém 20. Phương Thúc không có che lớp, đơn giản liền đem tự mình tu luyện tình huống cùng Phong Lộc nói một phen. Phong Lộc sau khi nghe xong, gật đầu làm mình, "Không tệ, lần trước nghe ngươi đã nói, nội môn đệ tử sở tu chính là hợp sắt chi pháp. Bây giờ ngươi mỗi góp nhặt đầy 5 điểm chân khí, liền ngưng luyện một sắt chờ đến lục sắt đều luyện đầy, ngươi chính là chân khí số tốc, có thể luyện cương. Đây là không nhanh không chậm, căn cơ vững chắc chi pháp." Cô gái này chào bổi sáng phương tốc 10 năm có thừa, đã ngưng sắt thành công, bây giờ mặc dù tại bị phương tốc chậm dãi đuổi theo tiến độ, nhưng là Phong Lộc tự thân tu vi, vẫn là cao hơn phương tốc, tự có rất nhiều kinh nghiệm giáo huấn có thể chỉ điểm phương tốc hơn hai. Nam luận một fan tu hành về sau, Phong Lộc liền lên tiếng hỏi tham phương tốc thứ ba vị sắc khí, có thể từng muốn tốt. Ngay vậy, phương tốc bắt đầu. Còn lại bốn vị sắc khí, muốn hái tới thân cũng không có, thế gian sát khí chủng loại cũng không ít, bên trong tông môn liền có một ít sát khí chứa đựng. Nhưng là trong tông môn sát khí, phần lớn đều thuộc về hạ đẳng, những phàm là có chút chí khí đệ tử. cũng sẽ không từ trong tông môn mua sắm sắt khí luyện hóa. Đây cũng không phải là làng ngũ tạm miếu ra sàn quá nhỏ, mà thật sự là có thể bị một đám nhóm đệ tử tìm gặp, lại mang về sắt khí, tính chất đều chẳng ra sao cả. Thôi có chút chất lượng, hoặc là sẽ bị nhóm đệ tử tự hành lưu dụng, hoặc là không cần đến, cũng sẽ bị dùng để đền đáp. Nếu như ngay cả ân tình cần làm cũng đến, còn có thể đưa đến các phương trong cửa hàng, tham dự đấu giá. Như thế mới có thể đem giá trị phát huy đến lớn nhất. Trở lên đủ loại, chính là ngũ tạm miếu bên trong không tốt sắt nguyên nhân. Thí dụ như phòng lộc trên người đào hoa sắt khí, chính là nàng sau khi xuống núi tự hành tại ngoài núi tu tập mới đến. Lại đến tiếp sau nàng lại hái không ít đệ tử tinh nguyên chủ loại, cấp đủ nấu luyện, làm cho Đào Hoa ý vị càng làn đậm, tuyệt không phải trong tông môn tục vật sát khí có khả năng tương đối. Bằng không mà nói, Phương Phúc cũng sẽ không coi trọng cái này Đào Hoa sát khí. Nữ nữ, Phong Lộc nói, như thế xem ra, sư đệ thế nhưng là tính cực tự động, dự định xuống núi thải sát một phen. Nghe thấy lời này, Phương Phúc trầm âm, chợt nôn âm thanh, đúng vậy. Đối mặt câu trả lời này, Phong Lộc trên mặt không có nửa phần kinh ngạc, nghiêm nhiên ngay tại dự liệu của nàng bên trong. Đây là bởi vì trong miếu nhóm đệ tử Mặc kệ là ngoại môn hay là nội môn, ngưng sát giai đoạn, tóm lại là phải xuống núi hành tẩu một phen. Khác biệt chính là, ngoại môn đệ tử xuống núi, nhất định phải mượn làm nhiệm vụ lấy cớ, một bên bận rộn tác vụ đồng thời, một bên tìm kiếm sát khí. Mà nội môn đệ tử thì là có thể trực tiếp lấy tầm sát lý do, xuống núi lãng mạn, thậm chí còn có thể từ đường khẩu bên trong xin đạt được một nhóm tư lương, rộng rãi rất nhiều. Năm đó cùng Phương Túc cùng nhau nhập nội môn đám người, cũng đã là rất có mấy người, xuống núi đi qua một chuyến, bây giờ lại trở về miếu bên trong. Ngược lại là Phương Túc hiện nay mới cân nhắc sơn hành đi, có phần là chông chạc. rất nhanh. Chỉ đợi hai người thời gian ngắn kết thúc, Phương Thúc không có tại phòng lộc trong phòng ở lâu, liền ly khai tinh xá, trở về tự mình động phủ về sau, hắn trực tiếp liền đem hai người trô trao đổi sự tình, tạm thời buông xuống. Cần biết vô luận là ngưng luyện thứ 3 vị sắc khí, vẫn là xuống núi hành động, hai chuyện này còn chỉ là tại tâm hắn ở giữa hiện lên suy nghĩ, cũng không kết thúc. Chuyện thế này liền bản bản ký hơn đều tính công lên, từ từ sẽ đến, tùy duyên là được. Dù sao theo Phương Thúc, dưới mắt giống bực này có thể tại trong miếu an ổn tu luyện, không lo ăn uống thời gian, quả thực là thoải mái. Chỉ cần có thể có thời gian Có tư lương đi tu luyện, hắn cần gì phải xuống núi hành đạo? Hắn trong tim thầm nghĩ, tuy nói trong miếu cũng không tốt sắc khí, nhưng ta lại cũng không phải là nhất định phải tự thân ra miếu mới có thể mua được. Trực tiếp nắm kia kim gia đa bảo đường, hỗ trợ từ bên ngoài tìm tòi trở về là đủ. Dẫu gì, hắn còn có thể các loại kia nhĩ đại viện cũng lưng sát, đến thời điểm ở đây nữ trên thân ngắt lấy một phen. Chỉ là, như thế an nhàn thời gian lại qua không bao lâu. Cuối năm, Lam Long Cô Triệu tập đám người, tra hỏi một phen về sau, Phương Thúc cùng Hách Quân Lương hai người liền bị lưu lại. Sư phụ, hai người đều là chấp tay chào. Long cô ánh mắt trầm âm, nàng lại hai người trên mặt từng cái đảo qua về sau, trực tiếp liền mở miệng, thừa dịp năm nay còn chưa đi qua, hai người đều dọn dẹp một chút đồ vẩn, xuống núi tránh đầu gió a. Lời này vừa nói ra, Phương Túc cùng Hách Quân Lương hai người lập tức sững sốt, hai mặt nhìn nhau. Phương Túc há hốc mồm, nhưng giữ vững trầm mặc. Bên cạnh hắn Hách Quân Lương thì là không có kiềm chế, lúc này lên tiếng, sư phụ lời này ý gì? Long cô tiên ra sắc mặt bình tĩnh, chỉ là thở dài, nói, không khác, bản miếu quyết định cùng khô cốt quan bên kia làm qua một lần, từ đối phương trong miệng đoạt dành an an, lại nuôi mấy cái trúc cơ thôi. Dù sao nếu không có địa mạch cùng mộ, trong miếu đệ tử nuôi đến cho dù tốt, chúc cơ vị trí liền chỉ có như vậy một chút. Nàng này đơn giản liền đem ngũ tạ miếu cùng khô cốt quan ở giữa, đại chiến sắp đến tin tức cho công bố ra. Phương Thúc Tử Tế nghe lấy, trong lòng pin sau khi, lại không khỏi suy nghĩ tung bay, rơi vào đối phương trong miệng địa mạch chúc cơ vị trí các loại từ ngữ bên trên. Nghe Long Cô lời này, tựa hầu ngũ tạ miếu muốn lại nuôi ra chúc cơ tiên giả, nhất định phải cùng khô cốt quan làm qua, lấy đạt tới kia tiêu này giải tình trạng. Phương Thúc trong tim suy nghĩ nhảy loạn, cái này chúc cơ độ kiếp một chuyện, chẳng lẽ không chỉ là cùng tự thân tu hành liên quan? Hắn chưa kịp phân tâm quá nhiều, liền nghe trước mặt Long Cô khẽ, "Tốt, nói nhảm đừng muốn nhắc lại." Hai người xuống núi xuống núi, không muốn xuống núi, liền làm tốt mạo hiểm bỏ mệnh chuẩn bị, đến thời điểm trở có quán hay. "Quát nhẹ qua đi." Nàng dừng một chút, cuối cùng lại trầm âm thanh bổ sung câu, "Các ngươi nếu không phải nội môn, lần này liền xuống núi cơ hội đều không." Chính mình hảo hảo nắm một phen. Lời này rơi xuống, Long Cô thân ảnh liền nhoáng một cái, biến mất tại cổ trong điện, chỉ lưu phía dưới vực, Hách Quân Lương hai người đứng tại trong điện, sắc mặt không chừng.